Ta không có việc gì, nhưng là ngươi về sau nếu tưởng ở chỗ này làm lâu dài nói, kiến nghị ngươi không cần chụp này đó bên trong ảnh chụp phát đến trên mạng. Lần này sự tiểu là chúng ta không so đo, nếu lại có lần sau gặp được không phải chúng ta, ngươi chỉ sợ sẽ ném công tác, thậm chí có người sẽ cáo ngươi xâm quyền. Cái kia nữ sinh bị dọa đến rụt rụt cổ. Trở về công tác đi. Tân Nguyệt Nghiêu mắt thấy mau tan tầm, hắn cũng không muốn nhiều lời cái này nữ sinh, khiến cho cái này nữ sinh đi rồi. Nữ sinh cảm kích nói, cảm ơn ngươi thật sự cảm ơn ngươi. Một ngày quay chụp nhiệm vụ kết thúc, Lục Đình cùng Tân Nguyệt Liêu nguyên bản tính toán tan tầm sau đi ra ngoài ăn cơm, lại bị tình lình xảy ra hót xệ ở rào thất bại. Bởi vì thượng quá hót xệ ở nguyên nhân, hiện tại rất nhiều phóng viên chờ nắm giữ trực tiếp liêu, hắn cùng Lục Đình hai người chung quanh chỉ sợ có rất nhiều phóng viên, chỉ có thể ngày khác lại nói ăn cơm không được, Lục Đình chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lựa chọn đưa Tân Nguyệt Liêu trở về. Trên đường hai người liêu thực hoan. Tới rồi Tân Nguyệt Nghiêu ra dưới lầu cảm giác thời gian qua thật sự nhanh. Nhưng mà ở ga ra cửa thang máy khẩu, thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. 75 chương 75. Tân Nguyệt Nghiêu theo bản năng đi ở Lục Đình phía trước, hắn không biết kỳ chiếu sẽ làm ra cái dạng gì hành động, nhưng xét thấy phía trước vài lần tiêu tỉnh diễm tao nộ, hắn không nghĩ làm Lục Đình cũng bị thương. Kỳ chiếu quanh thân áp suất thấp, sắc mặt tối tăm ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn ý, mà Tân Nguyệt Nghiêu cái này theo bản năng hành động hoàn toàn chọc giận hắn. Vài bước tiến lên, Kỳ chiếu trên người lực chấn nhiếp làm người vô pháp bỏ qua, hắn hung hăng nhìn thoáng qua lục đỉnh, lại nhìn về phía Tân Nguyệt Nhiêu, mở miệng nói, Tân Nguyệt Nhiêu, ngươi có ý tứ gì? Tân Nguyệt Nhiêu định trụ chính mình tâm thần, hắn đôi mắt kiên định mang theo chân thật đáng tin, nói, Kỳ chiếu, ngươi tới làm gì? Ta tới làm cái gì? Kỳ chiếu nháy mắt bị khí cười, trao phúng tươi cười ở hắn trên mặt rồi sau đó lại biến thành tức giận, hiện tại tất cả mọi người nhìn đến ngươi cùng hắn ái mỗi ảnh trụ cùng video, ngươi đem ta đặt ở nơi nào? Không phải nói tốt ta ra tác phẩm trở thành đạo diễn lúc sau công khai tình yêu sao? Ngươi như vậy chơi ta có ý tứ sao? Toàn bộ ngầm bãi đô xe quanh quần kỳ chiếu tiếng la, một trận lại một trận phá lệ trói thai. Tân Nguyệt Nghiêu tim đập run rẩy, hắn run giọng nói, kỳ chiếu tiên sinh, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta khi nào cùng ngươi từng có như vậy ước định? Ly hôn trước nói, đã sớm đi theo giấy thỏa thuận ly hôn cùng nhau trở thành phế thải. Kỳ chiếu không thể tin được, hắn lâu như vậy tới nay chính là dựa những lời này tồn tại. Những lời này chính là hắn toàn bộ hy vọng, là hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu có thể một lần nữa bắt đầu hy vọng, mà Tân Nguyệt Nghiêu lại ở ngay lúc này cho hắn tới diệt, hoàn toàn không dư thừa. Mặt phẳng phất bị người đánh mấy bàn tay, lại cay lại đau. Nhưng điểm này nhi khó chịu hoàn toàn không thắng nổi đáy lòng, hắn lòng đang Tân Nguyệt Nghiêu trong tay thưởng thức, thời khắc vì Tân Nguyệt Nghiêu mà nhảy lên, thậm chí Tân Nguyệt Nghiêu một câu là có thể làm hắn nháy mắt rơi vào địa ngục, nhưng hắn cố tình đối Tân Nguyệt Nhiêu không thể nới hà. Lục Đình. Ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại tiếp cận Tân Nguyệt Niêu, ngươi điện ảnh cũng đừng tưởng chiếu. Kỳ chiếu đối Tân Nguyệt Niêu không có bất luận cái gì biện pháp, chính là không đại biểu hắn sẽ không đối những người khác nương tay. Lục Đình bất quá là một cái nho nhỏ biến kịch, hắn sao có thể làm Lục Đình cười ở hắn trên đầu khi dễ? Đoạt người của hắn, còn ở trước mặt hắn giễu vọ Dương Ai. Là hắn kỳ chiếu tính tình thật tốt quá sao? Lục Đình hô hấp cứng lại, hắn biểu tình trong nháy mắt động lại ở trên mặt, nghiến răng nghiến lợi tàn nhận thanh nói, Kỳ chiếu Ngươi đừng dối dám. Nay điện ảnh không riêng gì ta tâm huyết, còn có Tân Huân. Không cần bởi vì ngươi tiếp quản Phong Đình, liền sự tình gì đều từ ngươi làm chủ, ngươi không thể nói ánh liền không chiếu sao? Ngươi hỏi qua Tân hân sao? Tân Nguyệt Nghiêu cảm nhận được bọn họ hai người chi gian dương cung bạc kiếm, hắn biết cái này điện ảnh đối Lục Đình tới nói có bao nhiêu quan trọng, hắn trước nay chưa thấy được Lục Đình như vậy khẩn trương quá. Kỳ Chiếu như thế uy hiếp Lục Đình, đơn giản chính là bởi vì hắn. Tân Nguyệt Nghiêu trừng mắt kỳ chiếu, kỳ chiếu Ngươi đừng quá quá mức. Kia điện ảnh là lục đình học trưởng tâm huyết chi tác, là hắn có thể ở quốc nội khai hỏa cọc tiêu thành danh chi tác, ngươi không thể làm như vậy. Kỳ chiếu mắt lẫy nhìn về phía tân nguyễn liêu, ta như thế nào làm? Bất quá chính là không cho hắn tác phẩm chiếu thôi. Hắn đối ta làm sự tình so này đó còn muốn quá mức, ngươi như thế nào cố tình hướng về hắn nói chuyện đâu? Các ngươi hai cái hợp nhau tới, chuyên môn đối phó ta một người đúng không? Kỳ chiếu trái tim co rút đau đớn, trước mắt cảnh tượng phảng phất chỉ có hắn là người ngoài. Tân Nguyệt Nhiêu cùng Lục Đình là đứng chung một chỗ, chỉ có hắn là người xấu. Ngươi quả thực không thể nói lý. Tân Nguyệt Nhiêu khi nói, ta chính là không thể nói lý, ngươi đệ nhất thiên tài biết. Kỳ chiếu màu đỏ tươi con mắt nhìn về phía Lục Đình, ngươi vừa mới lời nói đối ta tạo thành không được bất luận cái gì huy hiếp, ngươi cho rằng Tân Huân sẽ quản sao. Hắn thực xin lỗi ta, thực xin lỗi Tân Nguyệt Nhiêu, căn bản không có khả năng quản phong đình bất luận cái gì sự tình. Ngươi cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ vô dụng, nói trắng ra là. Bộ điện ảnh này là Phong Đình, cùng ngươi một chút quan hệ không có. Lúc trước hợp đồng ký ngươi không thấy sao? Điện ảnh thượng biên kịch là ngươi, tiền ngươi cũng có phần, nhưng điện ảnh khi nào chiếu, thượng không chiếu, này đều không phải ngươi có thể quản được. Ngươi bán bản quyền thời điểm nên minh bạch, này đó đều là Phong Đình nói tính. Kỳ chiếu trong miệng nói tàn nhẫn nói, Lục Đình càng nghe sắc mặt càng là trắng bệnh, nếu điện ảnh không thể dựa theo mong muốn chiếu, hắn sở làm hết thảy đều là hưởng phí công phu. Chính là Phong Đình lúc trước đầu tư rất lớn, Chẳng lẽ liền vì sửa trị hắn, làm công ty phong đình hao tổn mấy ngàn vạn sao? Kỳ chiếu đã nhìn ra Lục Đình trong mắt nghi vấn, hắn trầm giọng cười nói, không sai, chỉ cần ngươi một ngày không rời đi tân nguyên yêu, ngươi điện ảnh cũng đừng nghị chiếu. Mấy ngàn vạn, ta động động ngón tay là có thể kiếm được trở về, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi điện ảnh sao? Ha ha, buồn cười. Lục Đình nhưng khi đáng giận, một quyền trực tiếp đánh vào kỳ chiếu trên mặt. Mới vừa rồi còn tùy ý làm bậy cười nhạo người. Hiện tại chỉ bị một quyền đánh nghiêng trên mặt đất. Tân Nguyệt Niêu kinh hô một tiếng, hắn không dám tin tưởng cái thứ nhất động thủ cư nhiên là Lục Đình, kỳ chiếu thế nhưng đem Lục Đình chọc giận đến loại tình trạng này. Kỳ chiếu gầy rất nhiều, cả người không có gì sức lực. Nửa ngày không có tử trên mặt đất bò dậy, mà Lục Đình càng nghĩ càng là sinh khí, mặc kệ là chuyện này vẫn là Tân Nguyệt Niêu sự tình, hắn khống chế không được chính mình lửa giận, lại một quyền đánh vào kỳ chiếu trên bụng. Kỳ chiếu ngay từ đầu còn dùng tay ngăn cản chạm đất đỉnh thế công, Chính là hỗn loạn chung hắn phát hiện Tân Nguyệt Nghiêu ánh mắt lo lắng, cắn môi tựa hồ muốn ngăn cản. Hắn liền vuông xuống chính mình ngăn cản tay, tùy ý lục đình đánh hắn. Nếu như vậy có thể được đến Tân Nguyệt Nghiêu một chút thương hại, hắn tình nguyện bị đánh. Nói hắn đê tiện vô sỉ cũng hảo, hắn chính là muốn nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu quan tâm bộ dáng của hắn. Kỳ chiếu, ngươi chính là cái xuất sinh. Thiên hạ chuyện xấu đều làm ngươi làm hết. Xuất quỹ phản bội nói dối, hiện tại còn ở huy hiếp. Ngươi cho rằng như vậy Tân Nguyệt Nhiêu là có thể cùng ngươi hòa hảo sao? Không có khả năng, ta không có khả năng làm hắn lại hồi ngươi kia ổ sói. Ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ta từ bỏ Tân Nguyệt Nhiêu sao? Vậy ngươi thật là quá ngây thơ rồi. kịch bản còn có thể lại viết, Lục Đình chỉ cần bất tử, hắn liền còn có thể đủ tiếp tục sáng tác. Chuyện này cũng làm hắn nhìn thấu một nhà công ty, hắn không có khả năng lại cùng Phong Đình hợp tác. Càng làm cho hắn minh bạch, không thể lại như vậy bị động dựa vào người khác, hắn muốn chính mình nắm giữ quyền lợi. Tân Nguyệt Nghiêu nghĩ ra thanh ngăn lại, nhưng hiện tại Lục Đình cùng bình thường quả thực hai cái bộ dáng, hắn có chút sợ hãi, nhưng Kỳ Chiếu vẫn cứ ở bị đơn phương gầu đà. Nghĩ đến Kỳ Chiếu bạo gầy thân thể, hắn không đành lòng lại nhìn đến Kỳ Chiếu bị đánh, rốt cuộc hô, đường đánh. Chính là Kỳ Chiếu liền phảng phất muốn cố ý chọc giận Lục Đình giống nhau, hắn khỏe miệng ngậm vết máu, biểu tình vẫn như cũ điên cuồng cười. Ngươi biết vì cái gì Tân Huyền sẽ không lại quản Phong Đình sao? Kỳ Chiếu thấp giọng nở nụ cười, hắn nhìn đến Lục Đình trần chờ dừng lại tay. Bởi vì Tân Hân là ta ba, hắn thực xin lỗi ta, càng thực xin lỗi Tân Nguyệt Nghiêu. Ngươi cảm thấy hắn còn có cái gì mặt quản phong đình. Liên tính ngươi cùng Tân Nguyệt Nghiêu ở bên nhau, cũng không có khả năng thoát khỏi giữa ta. Chỉ cần Tân Nguyệt Nghiêu còn cho rằng chính mình là Tân ra người, hắn liền một khắc đều không thể rời đi ta. Lục đình khiếp sợ trinh lăng tại chỗ, này tin tức làm hắn căn bản không có phản ứng lại đây. Một bên Tân Nguyệt Nghiêu kinh hô không nghĩ tới kỳ chiếu thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm nói ra chuyện này, kỳ chiếu Kỳ Chiếu thực hiện được tươi cười nộn nhạo ở trên mặt, hắn muốn nói cho Lục Đình, hắn ấy trầu hồn không tiêu tan, hắn sẽ dây dưa không rõ ở Tân Nguyệt Nghiêu bên người. Tân Nguyệt Nghiêu từ đầu trí cuối, cho dù chết, cũng là người của hắn. Lục Đình cái gì đều không phải. Lục Đình rốt cuộc minh bạch Kỳ Chiếu nói, hắn khiếp sợ môi trường trương hợp hợp rất nhiều lần, hắn không dám tưởng tượng, Kỳ Chiếu nội tâm là có bao nhiêu điên cùng, cư nhiên có thể nói ra nói như vậy. Lại hoặc là, Kỳ Chiếu nên có bao nhiêu cố chấp. Ở biết Tân Nguyệt Nghiêu là chính mình thúc thúc thời điểm, vẫn cứ không buông tha. Xem Tân Nguyệt Nghiêu biểu tình, hiển nhiên là biết đến. Kỳ chiếu, ngươi quả thực chính là người điên. Lục Đình từ đấy lòng nói ra như vậy một câu, hắn gặp được quá quá nhiều đối thủ cạnh tranh, có thắng quá có thua quá. Chính là không ai sẽ làm hắn cảm thấy đáng sợ đến sờn tóc gáy, mà hiện tại người này xuất hiện ở hắn trước mặt, đó chính là Kỳ chiếu. Nguyệt Nghiêu, ngươi, ngươi cùng hắn, rốt cuộc là nghĩ như thế nào a Lục Đình nói đều nói không nhanh nhẹn, hắn muốn hỏi một chút Tân Nguyệt Nhiêu rốt cuộc có phải hay không ở kết hôn thời điểm liền biết bọn họ quan hệ. Tân Nguyệt Nhiêu vẫn luôn ở lắc đầu, hắn cuối cùng là nhịn không được, không có, ta không biết. Kỳ Chiếu ra sức đánh Lục Đình một quyền, đem Lục Đình trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Nhưng Lục Đình từ khiếp sợ chung không có giảm sóc lại đây, bị Kỳ Chiếu cười ở trên mặt đất ấu, từng quyền này sinh ác độc, thanh âm nghẹn ngào sắc bén, uy hiếp nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chủ động rời đi Tân Nguyệt Nhiêu. Bằng không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được tân nguyệt nghiêu dùng sức đẩy ra kỳ chiếu hắn quát kỳ chiếu ngươi đừng lại đánh kỳ chiếu bị đẩy lảo đảo thật vất vả ổn định thân thể hắn thật sâu nhìn thoáng qua tân nguyệt nghiêu thấp giọng nói nghiêu nghiêu ta kiên nhẫn rất có hạn ngươi lại cùng nam nhân khác dây dưa không rõ thật đừng trách ta nhẫn tâm là ngươi bức ta làm như vậy kỳ chiếu lược hạ này một câu liền rời đi tân nguyệt nghiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kỳ chiếu bóng dáng Vội vàng đem Lục Đình từ trên mặt đất đỡ lên. Lục Đình xua xua tay, hắn nói, ta không có việc gì. Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng ngày náy, hắn lặp lại cân nhắc, rốt cuộc vẫn là nói ra, Thực xin lỗi, Lục Đình học trưởng. Lâu như vậy tới nay cảm ơn ngươi chiếu cố, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chia tay tương đối hảo. Ngươi không thể làm chính mình tâm huyết uổng phí, ta chính mình có thể, chia tay lúc sau chúng ta còn có thể đương bằng hữu. Hắn không thể trơ mắt nhìn Lục Đình tâm huyết cùng mồ hôi cứ như vậy bị kỳ chiếu mai một. Lục Đình điện ảnh cần thiết chiếu, nếu không chiếu, hắn tuyệt đối tha thứ không được chính mình. Lục Đình lại nói, ta sẽ không từ bỏ ngươi nghiêu nghiêu, ta thích cũng không phải nói nói mà thôi. Kỳ chiếu hắn như vậy điên cuồng, ta không yên tâm ngươi. Ngươi đừng lo lắng, chuyện của ta ta có biện pháp xử lý. Điện ảnh sẽ không không chiếu, đến lúc đó ta sẽ thỉnh ngươi xem. Tân Nguyệt nghiêu trong lòng vẫn cứ lo lắng, hắn biết kỳ chiếu thủ đoạn, chính là Lục Đình lời thề son sắt bộ dáng làm hắn tồn một chút may mắn tâm lý thật sự thực xin lỗi tân nguyệt nghiêu thống khổ như mày hắn hiện tại trừ bỏ thực xin lỗi không biết nên nói cái gì lời nói tới đền bù lục đình đừng nói thực xin lỗi nếu ngươi thật sự cảm thấy ấy nấy ta đây thật sự muốn mượn cơ hội này đê tiện một lần lục đình từ trong túi móc ra một cái tinh xảo nhung tơ cái hộp nhỏ hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu thế nhưng tùy thân mang theo lục đình mở ra hộp bên trong lẳng lặng mà nằm một quả nhẫn đơn giản tiểu dáng không có gì lộng lẫy kim cương nhưng lại dị thường xinh đẹp ánh sáng độ rất cao hắn nói ta tưởng đê tiện một lần nương cơ hội này hướng ngươi cầu hôn nguyễn liêu cho ta một cái bảo hộ ngươi cơ hội chính đại quang minh lý do làm kỳ chiếu á khẩu không trả lời được lý do nếu ngươi thành thê tử của ta kỳ chiếu liền không khả năng lại đến quấy rầy ngươi tân nguyệt Nghiêu nhìn chiếc nhẫn này thế nhưng ngây dại ánh mắt trong lòng vẫn luôn ở đánh cổ lục đình ánh mắt chân thành tha thiết làm người không đành lòng cự tuyệt hắn không nghĩ tới lục đình sẽ tại đây loại thời điểm cùng cùng cầu hôn không Hắn không nghĩ tới Lục Đình sẽ hướng hắn cầu hôn Nhưng hắn nên tiếp thu Lục Đình nhẫn sao 76 chương 76 Lục Đình cấp nhẫn vẫn luôn ở hắn trên người suy Tân Nguyệt Nhiêu cũng không có mang ở chính mình trên tay Bởi vì cái này nhẫn mang lên đi đại biểu ý nghĩa liền không giống nhau Mang lên đi liền ý nghĩa Hắn tiếp nhận rồi Lục Đình cầu hôn Chính là hắn hiện tại lại không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị Hắn đã trải qua một lần thất bại hôn nhân Hắn đối hôn nhân khủng hoảng cùng sợ hãi là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp trừ tận gốc. Chiếc nhẫn này nặng trĩu ở trong tay phóng, Tân Nguyệt Nghiêu không ngừng một lần lấy ra tới xem, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn biết lục đình không có buộc hắn ý tứ, chính là hắn vẫn cứ có chút phiền muộn, trong lòng đã loạn thành một đoàn ma, không biết nên làm như thế nào mới hảo, tiến thoái lưỡng nan. Đuổi xong rồi thời thượng ba xa quay trụ, kim tác nhân đặc chuẩn hắn nghỉ ngơi. Nhưng không phải ở trong nhà, mà là ở công ty. Công ty cho hắn lại mời lao sư giáo khóa, lần này còn lại là huấn luyện hắn màn ảnh hỗ động năng lực. Tân Nguyệt Nghiêu này một đường khóa thượng có chút thất thần, mới tới lao sư có thể nhìn ra được tới, nhưng là lại không có nói thêm cái gì. Kim Tắc Nhân thực thức thời không có nhiều hỏi đến về hắn cùng Lục Đình sự tình, vừa lúc hắn cũng không muốn nhiều lời. Kim Tắc Nhân không phải một cái bắt quái người, Tân Nguyệt Nghiêu hiện tại cũng không có làm có quan hệ hợp đồng chung vi phạm lệnh cấm sự tình, hắn cũng lười đến Quảng. Họ sẽ ập thượng suốt một ngày, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều còn có nhiệt độ ở nhưng Tân Nguyệt Nghiêu đã học xong làm lơ, làm người mẫu này mấy tháng. Hắn cũng thượng quá lớn lớn nhỏ tiểu ngũ sáu điều hót sẽ ấp ngay từ đầu không thể tiếp thu chính mình bị nhiều người như vậy thảo luận cùng vây xem, có thể là sau lại đối mặt màn ảnh nhiều, nhân tâm cũng trở nên lá gan nổi lên tới. Công ty phong đình tân tổng tài, kỳ chiếu tiên sinh. Là tới tìm Kim Tổng đi, ngay ngồi chờ một lát, ta lập tức kêu Kim Tổng tới. Trước đài nữ nhân thấy được mới tới giả, lập tức liền nhận ra tới là kỳ chiếu, kỳ chiếu này cả người quý khí làm người không thể bỏ qua. Nhưng Kỳ Chiếu nói thân phận làm nàng vì này cả kinh, theo bản năng liền tưởng kim tác nhân khách nhân. Không cần, ta lần này tới không phải tìm kim tổng, ngày khác rồi nói sau. Kỳ Chiếu xua tay nói, hắn ánh mắt tham hướng trong công ty mặt, vội vàng tìm kiếm tân nguyệt nghiêu phương hướng, ta có thể đi vào sao? Xin hỏi Kỳ Chiếu tiên sinh muốn tìm ai? Ta có thể giúp ngươi kêu hắn ra tới. Nữ trước đài hảo tâm nói, ánh mắt không khỏi trộm liếc về phía Kỳ Chiếu mặt, sắc mặt không cấm trở nên đỏ bừng lên. Kỳ chiếu biểu tình hơi chút hòa hoãn một ít, hắn nói, ta tìm Tân Nguyệt Nghiêu. Nguyên lai like là tìm Tiểu Tân, nhưng là hắn đi ra ngoài ăn cơm, ngươi nếu không ngồi ở chỗ này chờ một lát, không chuẩn hắn liền đã trở lại. Bên ngoài thiên gió thổi một chút liền đánh thấu quần áo, Tân Nguyệt Nghiêu chỉ xuyên miên phục ra tới, gió lạnh thổi thẳng run lên, nhưng bước chân vẫn cứ không chịu dừng lại về phía trước đi. Phía sau đột nhiên có người hô tên của hắn, Tân Nguyệt Nghiêu quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng là Kỳ chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu không biết Kỳ Chiếu tới tìm hắn cái gọi là chuyện gì. Tối hôm qua thượng gặp mặt cũng không vui sướng, thậm chí đã xảy ra như vậy đại mâu thuẫn. Kỳ Chiếu hôm nay như thế nào có thể như là một người bình thường, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau tới gặp hắn. Kỳ Chiếu cách một cái đường cái cùng hắn vẫy tay, trên mặt tràn đầy tươi cười, dưới chân nện bước nâng lên, mãn nhãn đều là đối diện Tân Nguyệt Nghiêu, thậm chí không có chú ý tới xe tới xe lui, chỉ là một cái đường xe chạy khoảng cách, Kỳ Chiếu liền cảm thấy đặc biệt xa xôi. Hắn không chút do dự hướng đi Tân Nguyệt Liêu, hướng Tân Nguyệt Liêu vươn tay. Hắn nhìn đến Tân Nguyệt Liêu biểu tình từ lạnh nhạt biến thành hoảng loạn, mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì đó. Trong chớp nhoáng, Kỳ Chiếu chỉ cảm thấy trên người nỗ đau, trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn bất kham ngã trên mặt đất, nhưng đôi mắt vẫn như cũ nhìn Tân Nguyệt Liêu. Tân Nguyệt Liêu kinh hô một tiếng, Kỳ Chiếu. Tân Nguyệt Liêu chỉ cảm thấy chính mình máu chảy ngược, kia một cái chớp mắt từ đầu lạnh tới rồi đôi, trái tim phảng phất bị treo không. Kỳ Chiếu ngã xuống đi thân ảnh khắc ở hắn trong đầu. Dun sợ lại khó chịu, cơ hồ trong nháy mắt nước mắt liền tích đầy hốc mắt. Kỳ chiếu, ngươi không thể có việc. Tân Nguyệt Nghiêu đại khí cũng không dám xuyên, thống khổ bế lên tới trên mặt đất kỳ chiếu, kỳ chiếu thân thể lạnh lẽo, cũng không biết ở trong gió lạnh đứng bao lâu. Kỳ chiếu ở Tân Nguyệt Nghiêu trong ngực, khi cách lâu như vậy, hắn rốt cuộc cảm nhận được Tân Nguyệt Nghiêu ôm ấp ấm áp, cực độ tham luyến Tân Nguyệt Nghiêu hương vị, thanh âm nhẹ lại hư, ta, không có việc gì. Nghiêu đừng khóc. Tân Nguyệt nước mắt ngăn không được lưu. Một lát không dám dừng lại đem Kỳ Chiếu đưa đi bệnh viện. Cùng xe gặp thoáng qua, Kỳ Chiếu bị đánh ngã trên mặt đất. Kia xe căn bản là không có dừng lại. Nhưng nói đến cùng, là Kỳ Chiếu không có xem lộ mới đưa đến, không có truy cứu trách nhiệm, cũng không có biện pháp truy cứu. Tân Nguyệt Liêu ở bệnh viện hành lang ngồi, hắn không chế không được ý nghĩ của chính mình. Nếu vừa mới Kỳ Chiếu không phải quát thương, mà là tai nạn xe cộ, hắn thật sự không dám tưởng tượng chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Khẩn trương hơi thở tràn ngập ở không trung. Hắn vô lực trà sắt tay, nôn nóng chờ đợi kỳ chiếu kết quả. Hắn vô số lần nghĩ tới hắn cùng kỳ chiếu tương lai, hẳn là hai người có chính mình sinh hoạt, mà không phải thiên nhân lưỡng cách. Hắn vô pháp tiếp thu kỳ chiếu đã chết, hắn hy vọng kỳ chiếu hảo hảo tồn tại. Không có gì trở ngại, rất nhỏ chảy ra cùng rất nhỏ nào chấn động. Trước chuyển nhập bình thường phòng bệnh quan sát một đoạn thời gian, không thành vấn đề nói liền có thể xuất viện. Hộ sĩ nói, Tân Nguyệt Niêu treo một lòng cuối cùng là thả xuống dưới, tiến phòng bệnh đi xem kỳ chiếu. Tiểu Trần cũng tới, hắn đem kỳ chiếu giường bệnh an bài ở vị, nơi này chỉ có kỳ chiếu một người, cũng không có mặt khác bệnh hoạn. "Tẩu tử, người đã đến rồi." "Ta đi trước cấp chiếu ca mua cơm." Tiểu Trần nhìn đến Tân Nguyệt Liêu tiến vào, thức thức thời rời đi phòng bệnh. Tân Nguyệt Niêu đáy mắt phức tạp cảm xúc cuộn cuộn, hắn nhìn đến kỳ chiếu sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, thay bệnh hoàn phục, vốn dĩ liền gầy rất nhiều hắn hiện tại có vẻ càng là người như tờ giấy mỏng. Tân Nguyệt Niêu kiềm chế đau lòng, đi tới giường bệnh bên cạnh. Kỳ Chiếu ngay từ đầu nhắm mắt lại, nghe được Tân Nguyệt Nghiêu tới về sau lúc này mới mở to mắt. Trên người đau không dám lộn sột, nhưng vẫn là vẻ mặt vui sướng, nhưng cơ hội kéo lại Tân Nguyệt Nghiêu đôi tay, Nghiêu Nghiêu, cảm ơn ngươi đem ta đưa lại đây. Tân Nguyệt Nghiêu quên mất rút ra tay, tùy ý Kỳ Chiếu đụng vào. Hắn nhất thời không biết nên làm gì biểu tình, nhưng đấy mắt cảm xúc lại bán đứng hắn. Hắn thực lo lắng, phi thường lo lắng. Về sau không cần không xem lộ, rất nguy hiểm. Tân Nguyệt Nghiêu cuối cùng mở miệng nói. Kỳ Chiếu trong lòng ấm áp rằng rủa, hắn biết Tân Nguyệt Nghiêu không đành lòng nhìn đến hắn biến thành như vậy, này cũng đã nói lên, Tân Nguyệt Nghiêu còn đau lòng hắn, không bỏ được hắn bị thương. Đây là hắn lần này được đến lớn nhất thu hoạch, điểm này Nhi tiểu thương tính cái gì, có Tân Nguyệt Nghiêu này phân lo lắng ở, hắn cảm thấy đăng giá. Kỳ Chiếu suy yếu nói, ta nhìn đến ngươi liền ở đối diện đứng, nóng nội, Kia cũng không được. Tân Nguyệt Nghiêu nghiêm túc đánh gãy Kỳ Chiếu nói, hắn không dám tưởng tượng cái này cảnh tượng lại phát sinh một lần. Nếu cái kia xe không phải cùng kỳ chiếu gặp thoáng qua đâu Có phải hay không hắn hôm nay liền sẽ mất đi kỳ chiếu Kỳ chiếu có phải hay không liền thật sự đã chết Cái này ở trên giường bệnh còn cười nam nhân Phản phất vừa mới trải qua sinh tử không phải hắn Tân Nguyệt Nghiêu giận sôi máu Không cần lấy sinh mệnh nói giỡn Nghiêu Nghiêu là lo lắng ta sao Kỳ chiếu cười Trong mắt đều là không dung bỏ qua tình yêu cùng vui sướng Biết rõ cố hỏi càng muốn làm Tân Nguyệt Nghiêu thừa nhận Tân Nguyệt Nghiêu lánh mệnh nói không có. Rõ ràng thực lo lắng, nhưng là càng muốn giả bộ không lo lắng bộ dáng. Nghiêu nghiêu, ngươi không thẳng thán. Kỳ chiếu cười nói xong, đột nhiên đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nhíu mày thống khổ xoa nắn đầu mình, hít hà một hơi. Tân Nguyệt Nghiêu lập tức khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Đau đầu. Hắn tay đè đè kỳ chiếu đầu, nhéo huyệt vị, phản phất như vậy có thể làm kỳ chiếu tốt một chút, nhưng là vẫn cứ lo lắng nói, ta còn là kêu bác sĩ đến đây đi nói xong, đang muốn cầm lấy đầu giường điện thoại, nhưng ai biết. Kỳ Chiếu lập tức phản kiểm trụ hắn tay, cười xấu xa nói, "Như vậy còn nói chính mình không lo lắng." Trên mặt trói lọi tràn đầy thực hiện được tươi cười, kỳ chiếu tươi cười càng sâu, giờ phút này là hắn này mấy tháng tới nay vui vẻ nhất thời điểm, này phòng bệnh chung có Tân Nguyệt Niêu ở, hắn cảm thấy chính mình nơi nào đều hảo. "Kỳ Chiếu!" Tân Nguyệt Niêu cả giận nói, người này cư nhiên lừa hắn. Kỳ Chiếu nghe được Tân Nguyệt Niêu tức giận kêu hắn, lập tức lại giả bộ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, mềm yếu nói, "Thật sự rất đau." Bác sĩ nói ta là nào chấn động, nghiêu nghiêu, ta sẽ không mất trí nhớ đi. Ta sẽ không quên ngươi đi, ta không nghĩ quên ngươi. Tân Nguyệt nghiêu lại tức lại phẫn, ngươi sẽ không mất trí nhớ. Nói rất đúng, ta như thế nào bỏ được mất trí nhớ. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi mất trí nhớ, quên chúng ta không tốt quá vãng, một lần nữa bắt đầu. Kỳ chiếu mặt dán Tân Nguyệt nghiêu tay, nhiệt khí phun ở trên tay hắn từng đợt run dậy. Tân Nguyệt nghiêu lập tức rút ra tay, hắn lạnh lùng nói, đáng tiếc. Nguyện vọng của ngươi vĩnh viễn đều không thể thực hiện. Kỳ chiếu mới vừa mở miệng muốn nói cái gì, Tân Nguyệt Nghiêu điện thoại đột nhiên vang lên. Tân Nguyệt Nghiêu đi ra phòng bệnh chuyển được Kim Tắc Nhân điện thoại, "Kim ca, ngượng ngùng, ta ra tới thời điểm không cùng ngươi nói, sự phát đột nhiên. Nghe nói Kỳ chiếu tới tìm ngươi. Tiểu Tân, ta phát hiện ta đối với ngươi hiểu biết còn chưa đủ nhiều, ngươi cư nhiên cùng Kỳ chiếu đều nhận thức. Các ngươi hai cái là cái gì quan hệ?" Kim Tắc Nhân nói xong này, một chuỗi lời nói sau có chút do dự hắn ngược lại lại nói tính chuyện này về sau lại nói tiểu tân ngươi về trước công ty một chuyến hiện tại có một kiện càng chuyện khẩn cấp ai ta không biết ký xuống ngươi vừa mừng vừa lo ngày hôm qua hốt ập còn không có đi xuống hôm nay lại thượng tân tân nguyệt liêu nghe được kim Tắc nhân nói trong lòng có chút khó chịu cắt đứt điện thoại về sau vừa vặn tiểu trần mua cơm trở về hắn cùng tiểu trần nói một tiếng liền rời đi bệnh viện trên đường hắn cờ lẹt mở lấy bộ lục soát một chút về chính mình hốt ấp Thế nhưng một cái màu đỏ thẫm bạo tự phía trước đi theo tiêu đề là, Lục Đình cùng Tân Nguyệt Nghiêu cầu hôn. Tân Nguyệt Nghiêu tay run lên, thiếu chút nữa đưa điện thoại di động té rất đi xuống. Hắn tâm trầm xuống, chắc không được kim tác nhân ở trong điện thoại ngự khí hết sức trầm trọng, nguyên lai like đều là bởi vì này hot sẽ ấp. Hắn thấy được hình ảnh, chính là ở bãi đỗ xe, hắn cầm Lục Đình nhẫn còn không có mang lên, nhưng là Lục Đình quỳ một gối xuống đất góc độ tới xem, này nhất định là một hồi cầu hôn. Vừa vặn liền xác minh ngày hôm qua họ sẽ ấp. Tân Nguyệt Nghiêu đi nơi nào? Kỳ chiếu nằm ở trên giường, đợi nửa ngày cũng không có nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu trở về, hắn có chút nôn nóng hỏi tiểu trần. Tiểu trần ngữ khí nhẹ nhàng, tẩu tử hồi công ty, nói là trong chốc lát lại đến. Chiếu ca ngươi đừng xuống giường, hảo hảo nằm. Đợi chút ta làm hộ sĩ lại đến nhìn xem. Hảo! Kỳ chiếu yên lòng, ngoan ngoắn một lần nữa nằm trở về trên giường. Hắn lúc này chính nhằm chán, móc di động ra nhìn nhìn người bù. Ai thưa tưởng hot xệ ở thượng tin tức làm hắn lập tức thanh tỉnh, mới vừa rồi ngọt ngào bầu không khí nháy mắt bị phá tan, trái tim rậm rạp chuyển đến đau đớn cùng hít thở không thông cảm, trước mắt mơ hồ một mảnh. Tân Nguyệt Nghiêu bị lục đỉnh cầu hôn. 77 chương 77. Kỳ Chiếu nhìn đến tin tức này thời điểm trước tiên cảm thấy đây là giả, chính là thủ hạ động tác lại không co dừng lại, hắn trầm khuôn mặt ma xui quỷ khiến điểm đi vào, bên trong ảnh trụ thình lình xuất hiện ở hắn trên màn hình. Kỳ Chiếu nhìn đến này quen thuộc hoàn cảnh chính là Tân Nguyệt Nghiêu tiểu khu ngầm bãi đô xe, dựa theo tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tới nói, này hẳn là chính là đêm qua trụ. Chẳng lẽ ở hắn đi rồi, Lục Đình liền cùng Tân Nguyệt Nghiêu cầu hôn. Hắn ngày hôm qua huy hiếp căn bản không dùng được, Lục Đình ngược lại làm trầm trọng thêm. Kỳ chiếu khí nổi điên, hắn nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu đem kia nhẫn cầm ở trong tay, cẩn thận đoan trang bộ dáng, quả thực phổi đều sắp khí tạc. Lục Đình nếu mặc kệ hắn cảnh cáo, vậy đừng trách hắn không khách khí. Lúc này kỳ chiếu đã hoàn toàn không mang bất luận cái gì sự tình, hắn thậm chí đều không có suy xét Tân Nguyệt Nhiêu sẽ sinh khí, chỉ nghĩ làm lục đình mau chóng rời đi Tân Nguyệt Nhiêu, vô luận trả giá cái gì đại giới, sử dụng cái gì thủ đoạn. Hắn bất chấp mặt khác, hắn chỉ biết Tân Nguyệt Nhiêu là của hắn, không thể làm Tân Nguyệt Nhiêu cùng người khác kết hôn. Nửa giờ trước kia, Tân Nguyệt Nhiêu còn ở phòng bệnh Trung Hòa hắn ở bên nhau. Biểu tình như thường, căn bản nhìn không ra chút nào sơ hở. Tân Nguyệt Nghiêu trong ánh mắt toát ra đau lòng không có khả năng là giả, nhưng kỳ chiếu lại như thế nào đều không thể tưởng được, lục đỉnh thế nhưng cùng Tân Nguyệt Nghiêu cầu hôn. Không biết Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc có hay không đáp ứng, chính là nếu không đáp ứng nói, vì cái gì muốn thu nhẫn. Kỳ chiếu trong lòng bất an càng lúc càng lớn, hắn thật sự ngồi không yên. Tiểu Trần, điện ảnh không cần đệ trình đi lên xét duyệt. Nay điện ảnh áp đáy hòm, về sau đều sẽ không lại thả ra. Kỳ chiếu thô suy khí, hắn trong ngực gấp ủ lửa giận. Thức hảo. Lục Đình là cái thứ nhất chọc giận hắn địch nhân. Điểm này nhi đại giới thật sự tiện nghi Lục Đình, mơ ước người của hắn còn mưu toan muốn chiếm hữu, hắn như thế nào có thể nhẫn? Tốt chiếu ca, tiểu trần không nói hai lời, hắn phảng phất dự đoán được quá có như vậy một ngày. Kỳ chiếu đầu góc bình tĩnh lại, ánh mắt tràn đầy hàn quang, hắn trong miệng thốt ra nói phảng phất đều mang theo đá vụn, lại giúp ta cha cha, hắn gia đình bối cảnh càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, bao gồm hắn quanh thân sở hữu thân thích. Tiểu trần có chút tóc gáy chiếu ca tiểu trần rời đi về sau kỳ chiếu dùng sức đánh quăng ngã này trong phòng bệnh đổ vật di động đã sớm bị hắn giấm cái nhỏ vụn mới vừa rồi sạch sẽ ngăn nắp phòng bệnh hiện tại rách mướt kỳ chiếu điên cuồng ở trong phòng dương oai nhưng trong lòng táo úc chi khí vẫn cứ chưa được đến phong thích kỳ chiếu trong đầu tràn đầy tân nguyệt Nghiêu cầm lục đình nhận hình ảnh cái loại này thật cẩn thận biểu tình hắn quá quen thuộc hắn cùng tân nguyệt liêu kết hôn cùng ngày hắn vì tân nguyệt Nghiêu mang lên kết hôn nhận thời điểm tân nguyệt liêu chính là như vậy một bộ biểu tình Kỳ chiếu không ngừng xoa xoa chính mình trên tay trái chiếc nhẫn, đây là bọn họ kết hôn nhẫn. Chính là bọn họ kết hôn trong lúc, hắn bởi vì ẩn hôn nguyên nhân, không có mang quá vài lần. Ly hôn về sau ngược lại mỗi ngày mang, hắn mang nhẫn liền phản phất chính mình vẫn là Tân Nguyệt Nghiêu lao công, hắn còn không có cùng Tân Nguyệt Nghiêu ly hôn. Lừa mình dối người sống mấy tháng, Tân Nguyệt Nghiêu Phàm là cho hắn một chút hy vọng cùng tươi cười, hắn đều có thể nhiều căng mấy tháng. Hắn nói tốt muốn cùng Tân Nguyệt Nghiêu cả đời. Hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu bảo đảm qua chính mình sẽ không tái phạm sai, sẽ không lại nói dối, sẽ không lại phản bội. Chính là Tân Nguyệt Nghiêu vì cái gì, vì cái gì còn phải đáp ứng lục đình? Là thật sự từ bỏ hắn sao? Tân Nguyệt Nghiêu không cần hắn sao? Bị xe đâm lúc sau di chứng, đau đầu muốn mệnh? Chính là điểm này nhi đau đớn như thế nào so đến quá hắn trong lòng thống khổ? Hắn đời này thủ đoạn lại nhiều lại âm oan, chính là hắn lại không thể tưởng được bất luận cái gì một cái biện pháp đi đối phó Tân Nguyệt Nghiêu hắn nên như thế nào đối đai tân nguyệt liêu mới có thể làm tân nguyệt liêu một lần nữa trở lại hắn bên người trước kia hắn luôn là nghĩ làm tân nguyệt liêu nhìn đến hắn chân tình thực lòng hắn cam nguyện chờ đợi chính là gần nhất hắn phát hiện nếu quá mềm mại liền sẽ không để trong lòng tân nguyệt liêu căn bản không đem hắn nói đặt ở trong lòng hắn khả năng vẫn luôn đều dùng sai rồi phương pháp hắn cho rằng chỉ cần hắn đối tân nguyệt liêu hảo tân nguyệt liêu là có thể hồi tâm chuyển ý nhưng hiện thực lần lượt cho hắn trầm trọng nhất đả kích hắn không thể còn như vậy đi xuống Lục Đình cần thiết trừ, mà Tân Nguyệt Nghiêu cũng cần thiết là của hắn. Người khác liền tính nghĩ nhiều một chút đều là sai. Điên cuồng cùng tức giận dưới, kỳ chiếu bức thiết muốn làm Tân Nguyệt Nghiêu cho hắn một lời giải thích, hắn muốn biết Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc có hay không đáp ứng cầu hôn. Lừa hắn như vậy có ý tứ sao? Hắn ở bệnh viện ngốc hề hề chờ Tân Nguyệt Nghiêu tới xem hắn, ai thành tưởng lại thấy được như vậy tin tức. Nếu không phải bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới, có phải hay không hắn đến cuối cùng cũng không biết Lục Đình cùng Tân Nguyệt Nghiêu cầu hôn tin tức. Tân Nguyệt Niêu như thế nào có thể như vậy đối hắn? Chẳng lẽ muốn hắn tận mắt nhìn thấy Tân Nguyệt Niêu cùng Lục Đình kết hôn sao? Hắn làm không được, hắn càng không thể làm được. Kỳ chiếu chỉ cần tưởng tượng đến, Tân Nguyệt Niêu sẽ đem Sở Hữu Hảo, toàn bộ đều cấp Lục Đình một người thời điểm, hắn liền cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Thật sâu nguy cơ cảm xúc đẩy hắn trở nên điên cuồng, hắn muốn ngăn cản này hết thảy phát sinh. Tân Nguyệt Niêu đến công ty về sau, kim tác nhân liền đem hắn gọi vào văn phòng nội. Kim tác nhân vẻ mặt chua xót, Tiểu Tân Này mặt trên nói đều là thật sự. Lục Đình cùng người cầu hôn. Tân Nguyệt Nghiêu gật đầu, hắn không có phủ nhận. Kim Tác Nhân thở dài, này Lục Đình biên kịch như thế nào như vậy nóng nảy. Tốt xấu chờ nhiệt độ qua lại nói. Tân Nguyệt Nghiêu cũng không biết vì cái gì tối hôm qua Lục Đình sẽ đột nhiên cùng hắn cầu hôn, liền hắn đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng xem Lục Đình bộ dáng, tựa hồ đã dự mưu đã lâu, tối hôm qua chỉ là một cái bùng nổ điểm có thể là kỳ chiếu đau khổ tương bức làm lục đỉnh bạo phát lâu dài tới nay ý tưởng đi. Tân Nguyệt Nghiêu chưa số so nghĩ. Mặc dù là như vậy, Tân Nguyệt Nghiêu trong đầu lại tràn đầy kỳ chiếu thân ảnh. Vừa mới hắn hơi kém liền mất đi kỳ chiếu, hiện tại Kim Tắc Nhân lời nói hắn một mực đều không có nghe đi vào. Thực xin lỗi Kim ca, ta cho ngươi thêm phiền toái. Tân Nguyệt Nghiêu xin lỗi nói. Gần nhất đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn phát giác khả năng chính mình độc thân một người càng thích hợp, hắn cấp Kim Tắc Nhân thêm phiền toái nhiều như vậy Mỗi một ngày Kim Tắc Nhân tìm hắn nói chuyện nội dung đều là ở quay trùng quanh hắn cảm tình sinh hoạt. Hắn nhất vô pháp tiếp thu chính là bởi vì chính mình nguyên nhân làm công ty liên tiếp bị người nghị luận. Trong lòng ngực nhẫn có chút nóng bỏng, Tân Nguyệt Nghiêu cảm thấy khả năng vô pháp thừa nhận lục đình hảo ý. Hắn là tưởng cùng lục đình hảo hảo ở bên nhau, chính là không như mong muốn. Nếu hắn cùng lục đình khăng khăng ở bên nhau, hắn sợ hai kỳ chiếu sẽ đối lục đình làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Điện ảnh là lục đình tâm huyết. Hắn nhìn Lục Đình đi bước một đi theo đoàn phim lại đây, hắn biết Lục Đình có bao nhiêu tận tâm tận lực ở cái này điện ảnh thượng. Điện ảnh cần thiết đúng hạn tới, bằng không hắn là tha thứ không được chính mình. Kỳ chiếu thủ đoạn không phải Lục Đình có thể nếm thử, hắn không thể làm Lục Đình đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chỉ cần không có hắn, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Này hót xệ ập rốt cuộc là triệt vẫn là không triệt. Kim tác nhân hết sức đau đầu, hắn không biết nên như thế nào quản Tân Nguyệt Nhiêu, này đó rõ ràng đều là Tân nguyệt Việt tư Chính là hắn lại lo lắng Tân Nguyệt Nghiêu lâm vào dư luận chung vô pháp tự kiềm chế, còn có Tân Nguyệt Nghiêu tài nguyên đã chịu ảnh hưởng. Nay mặt trên nói đều là thật sự, triệt có ích lợi gì. Tân Nguyệt Nghiêu thở dài, Kim ca, ta sẽ chính mình xử lý, ngươi yên tâm đi. Kim tác nhân lắc lắc đầu, ngươi, ai tính, ta không nói nhiều cái gì. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ lại làm quyết định, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, lại cẩn thận cùng ta nói nói, ngươi cùng kỳ chiếu quan hệ. Tân Nguyệt Nghiêu hơi hơi gật đầu, vừa muốn xoay người ra cửa, nhưng Kim Tác Nhân cửa văn phòng lại bị bạo lực mở ra. Bên ngoài là một trường giới cơn thịnh nộ mặt, Kỳ Chiếu trên đầu hiện tại còn quấn lấy một vòng màu trắng băng gạc, áo khoác bên trong còn ăn mặc bệnh viện bệnh hoa vụ. Tân Nguyệt Nghiêu đống nhiên cả kinh, lúc này Kỳ Chiếu không phải hẳn là ở bệnh viện sao? Nhìn đến Kỳ Chiếu sắc mặt tức giận, chỉ sợ là đã thấy được hôm nay họ sẽ ập thượng sự tình. Kim Tác Nhân kinh ngạc, hắn biết nói hiểu biết đến Kỳ Chiếu Vĩnh viễn đều là ngậm tươi cười ánh mặt trời thả ôn nhu người, mà cái này một chân đá văng hắn văn phòng đại môn, thịnh khí lăng nhân nam nhân lại là kỳ chiếu, này cùng hắn hiểu biết đến thật sự quá có tương phản cùng lực đánh vào. Kỳ chiếu, ngươi không nên ở bệnh viện sao? Kỳ chiếu đầu góc đã hỗn độn không rõ, hắn nhìn đến tân nguyệt Nghiêu đệ nhất khắc, dùng sức bắt được tân nguyệt Nghiêu cánh tay, đem người lôi kéo tới rồi nam phòng vệ sinh ngăn cách gian. Tân nguyệt Nghiêu cánh tay bị lôi kéo sinh đau, đã đỏ, chính là kỳ chiếu không hề có buông tay vẫn cư bướng bình đem hắn hướng trong phòng vệ sinh tún. Kim tác nhân ở phía sau nghĩ ra thanh ngăn lại, chính là như vậy vóc dáng cao nam nhân đã phát như vậy đại hỏa. Hắn nhìn trong lòng đều gan đột, nào dám tiến lên? Phòng vệ sinh muôn một quan, tân nguyệt liêu cảm giác chính mình bị kỳ chiếu hơi thở vây quanh. Hắn cường chống đỡ thân thể, biểu tình lãnh lạnh, không ngừng xoa nắn bị chảo đỏ cánh tay. Ngươi muốn làm gì kỳ chiếu? Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi, tân nguyệt liêu. Kỳ chiếu trên mặt bi vẫn cùng thống khổ rất khó bỏ qua. Mấy cái giờ phía trước còn vui sướng người, hiện tại khả năng lập tức liền phải khóc ra tới mặt, ngươi muốn cùng Lục đỉnh kết hôn sao? Tân Nguyệt Nghiêu ngẩng đầu, hắn rõ ràng thấy được kỳ chiếu đáy mắt thương tâm cùng khổ sở. Hắn thấy được kỳ chiếu nước mắt lưu lạc ra tới nháy mắt, trái tim co rút đau đớn khó nhịn, ngạnh sinh sinh quay đầu đi, vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, này không liên quan chuyện của ngươi. Này như thế nào không liên quan chuyện của ta? Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy tàn nhẫn? Kỳ chiếu thấp giọng khóc lóc, Hắn thống khổ ôm chặt Tân Nguyệt Nghiêu thân thể, thanh âm không thể khắc chế run rẩy. ta đều đã bị thương, ngươi làm sao có thể cùng nam nhân khác đính hôn. Tân Nguyệt Nghiêu trái tim nắm thành một đoàn, hắn gặp qua người nam nhân này quá nhiều bộ dáng. Vô luận là lạnh nhạt vẫn là cường ngạnh, hắn đều có thể đối phó qua đi. Chính là duy độc như bây giờ, hắn không hề biện pháp. Kỳ chiếu là hắn thích mười năm nam nhân, hắn biết chính mình đời này liền tính độc thân một người cũng không có cách nào quên hắn. Hiện tại kỳ chiếu ở đầu vai hắn khóc thở gấp. Hắn tâm sớm đã vỡ nát. Khả năng bọn họ chính là không có duyên phận, hắn sẽ không cùng lục đình ở bên nhau, hắn cũng sẽ không cùng kỳ chiếu hợp lại. Nghiêu nghiêu, ta nên làm như thế nào ngươi mới có thể trở về. Ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi ngươi cùng người khác ở bên nhau. Ngươi căn bản không biết này mấy tháng ta là như thế nào lại đây, ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu hãi ngươi kỳ chiếu vô số lần tự trách mình không có thấy rõ chính mình tâm, nếu không phải hắn, bọn họ liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Tân Nguyệt Nhiêu nghe Kỳ Chiếu thống khổ thanh âm, cũng không chịu nổi. Chính là hắn biết, Kỳ Chiếu mặc dù hiện tại thích hắn, này phân ái sẽ liên tục bao lâu đâu. Tựa như Kỳ Chiếu nói, Kỳ Chiếu là bình thường nam nhân, nếu không phải hắn tồn tại, Kỳ Chiếu là không có khả năng cùng nam nhân kết hôn. Nếu Kỳ Chiếu lại lần nữa ghét bỏ hắn, hối hận lúc trước quyết định, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Loại này thống khổ hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai, bọn họ lần đầu tiên là hắn cường vận tới, lần thứ hai vẫn là không cần bắt đầu thảo. Hắn vô pháp phòng trừng kỳ chiếu mới mẻ cảm sẽ duy trì bao lâu, hắn cũng không nghĩ lại bồi kỳ chiếu chơi đi xuống. Hắn thừa nhận kỳ chiếu yêu hắn, nhưng hắn thua không nổi. Tân Nguyệt Nghiêu dùng sức đẩy ra kỳ chiếu, trong lòng ngực nhẫn hộp lại ngoài ý muốn rất ra tới. Kỳ chiếu thân thể hơi hơi sừng sốt. 78 chương 78 Nhẫn hộp bị kỳ chiếu nhặt lên, hắn trực tiếp mở ra nhẫn hộp. Tân Nguyệt Nghiêu muốn cướp đoạt lại đây, lại bị hắn ngăn cản xuống dưới. Kỳ chiếu, đem đồ vật trả lại cho ta. Tân Nguyệt Nghiêu khẩn trương nói. Kỳ Chiếu giống như không nghe được giống nhau, căn bản không đi xem Tân Nguyệt Nghiêu. Hai người quanh mình không khí trong nháy mắt ngưng kết, hô hấp đều cơ hồ có thể nghe. Kỳ Chiếu ánh mắt mang theo hung ác, nhẫn hộp mở ra sau bên trong nằm chính là lục đỉnh cấp Tân Nguyệt Nghiêu đính hôn nhẫn. Hắn hai lời chưa nói, trực tiếp đem chiếc nhẫn này ném vào bồn cầu, bơm nước đóng nắp liền mạch lưu loát, không có chút nào trần trở. Tân Nguyệt Nghiêu trinh lăng tại chỗ, đôi mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Kỳ chiếu thế nhưng đem lục đình cấp đính hôn nhẫn cấp ném vào buồn cầu rút ra. Kỳ chiếu, ngươi, ngươi quả thực là thật quá đáng. Tân Nguyệt Nghiêu khi tích tụ, mở miệng lại là vô ngữ, hắn thậm chí không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ chiếu biểu tình căn bản không giống như là chính mình làm sai bộ dáng, hắn huấn mắng cũng đối kỳ chiếu tạo thành không được bất luận cái gì uy hiếp. Kỳ chiếu như cũng làm theo ý mình, chỉ làm chính mình muốn làm, căn bản sẽ không suy xét người khác. Kỳ chiếu nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu phẫn nộ khuôn mặt, lại không để bụng. Hắn không vì chính mình vừa rồi hành vi cảm thấy xin lỗi, tương phản, hắn ném song về sau tâm tình sướng sảng rất nhiều. Ta quá mức. Ngươi con ta thu nam nhân khác nhẫn liền không quá phận sao. Hắn lục đình biết rõ ngươi là lão bà của ta, vẫn là cùng ngươi cầu hôn, hắn liền không quá phận sao. Kỳ chiếu đôi mắt lộ ra hàn quang, hắn nhìn chầm chầm nhìn tân nguyệt nghiêu khuôn mặt thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Một quả nhẫn là có thể làm kỳ chiếu biến thành như vậy, tưởng tượng không đến nếu là lục đình làm chuyện khác, kỳ chiếu sẽ điên thành cái dạng gì. Tân Nguyệt Nghiêu Mạc Danh cảm thấy tâm mệt, ta cùng ngươi không lời nào để nói. Nói xong câu đó, hắn tưởng rời đi cái này địa phương. Kỳ chiếu đem hắn bây quanh, căn bản vô pháp thở dốc. Cùng ta không lời nào để nói, cùng Lục Đình liền có chuyện nói sao. Kỳ chiếu khẩn trương kéo lại Tân Nguyệt Nghiêu cánh tay, nóng nảy nói, Nghiêu Nghiêu, nếu hôm nay là ta cùng nữ nhân khác bởi vì đính hôn thượng hót sẽ ấp, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta muốn rất đơn giản, ta chỉ là muốn cho ngươi rời đi Lục Đình, cho ta một cái cơ hội. Có như vậy khó sao? Tân Nguyệt Nghiêu nghĩ đến nếu Kỳ Chiếu cùng người khác đính hôn thượng hoặc sẽ ấp, chỉ sợ hắn cũng sẽ khó chịu khó có thể tự ức. Nhưng hắn không thể lý giải Kỳ Chiếu ném nhẫn hành vi, này nhận không phải hắn, hắn sẽ còn cấp Lục Đình, hiện tại Kỳ Chiếu một ném, hắn tương đương thiếu Lục Đình. Hắn muốn là thiếu Lục Đình cảm tình, liền này đặc thù ý nghĩa nhẫn đều bảo hộ không tốt, Lục Đình nên có bao nhiêu thương tâm. Kỳ Chiếu nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu biểu tình cứng đờ, biết là chính mình nói nổi lên tác dụng. Niêu Niêu Ta biết ngươi vô pháp quên qua đi. Chỉ cần ngươi cho ta một lần cơ hội, ta sẽ làm ngươi một lần nữa yêu ta, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Kỳ chiếu rèn sắc khi còn nóng, hắn dắt Tân Nguyệt nêu tay, ánh mắt chân thành tha thiết thả nhiệt liệt, lời nói chân thành cũng không dung cự tuyệt. Tân Nguyệt nêu như mày, hắn đạm thanh nói, Kỳ chiếu, ta không nghĩ cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta đã đối với ngươi không có bất luận cái gì mong đợi. Ta nhìn ra được ngươi thích ta, chính là này thích có ích lợi gì đâu. Ngươi trung thành sẽ duy trì bao lâu đâu? Cùng trước kia có cái gì khác nhau? Kỳ chiếu vội vàng nói, Nhiêu Nhiêu, ta là nghiêm túc. Lần này là nghiêm túc, ta sẽ không tái phạm trước kia sai lầm. Ta không có cách nào lại thừa nhận ngươi rời đi ta lần thứ hai, một lần ta đều đã không chịu nổi. Ta là thật sự ái ngươi, ta tưởng cùng ngươi cả đời ở bên nhau. Người khác ta ai đều không cần, ta chỉ cần ngươi. Tân Nguyệt Nhiêu chua sót lắc đầu, hắn không phải không tin kỳ chiếu không thích hắn, hắn là đánh cuộc không nổi, hắn không có cách nào lại vứt bỏ hết thể đánh cuộc. Lúc trước là hắn tuổi trẻ, hắn vẫn là học sinh, có thể phấn đấu quên mình ái kỳ chiếu. Nhưng hiện tại hắn đã mau 30 tuổi, hắn trước nửa đời cơ hồ đều ở ái cùng truy đuổi chung vượt qua, hiện tại hắn chỉ nghĩ vì chính mình mà sống. Liên ở kỳ chiếu còn muốn nói cái gì đó thời điểm, Tân Nguyệt Nghiêu điện thoại lôi thời vang lên. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến trên màn hình biểu hiện chính là Lục Đình, không quan tâm kỳ chiếu ánh mắt, vẫn là tiếp lên. Hắn biết lúc này Lục Đình cho hắn gọi điện thoại, nhất định là có việc muốn nói chúng chi hắn không có lý do gì không tiếp lục đình điện thoại. lục đình học trưởng. nguyệt liêu, ta thực xin lỗi, lại thượng hot xèo. là ta không tốt, ta không tưởng quá nhiều, chỉ là ngay lúc đó dưới tình huống xúc động, ta không có hối hận, chính là đối với ngươi tạo thành thương tổn ta cảm thấy phi thường xin lỗi. lục đình ấy này nói, hắn biết tân nguyệt liêu là một cái điệu thấp người, gần nhất mấy tháng thường xuyên lên hot xèo, còn đều là bởi vì cảm tình sinh hoạt thượng việt tư. tân nguyệt liêu tuy rằng mặt ngoài không nói nhưng hắn biết Tân Nguyệt Nghiêu giờ phút này trong lòng nhất định buồn rầu cực kỳ. hắn rõ ràng nói tốt bảo hộ Tân Nguyệt Liêu, lại vẫn là làm Tân Nguyệt Nghiêu mang thai mang tiếng, thật sự trước sau và mặt không quan hệ. Lục Đình học trưởng, Tân Nguyệt Nghiêu cảm giác được đến từ kỳ chiếu ánh mắt, vẫn luôn nhìn trầm trầm nhìn hắn phía sau lưng phảng phất bỏng cháy giống nhau. Lục Đình vẫn như cũ xin lỗi nói, Nguyệt Liêu, ta không nghĩ tới cái kia ngầm bãi đô xe sẽ có tạp pả giá bọn họ thật sự không chỗ không ở. tối hôm qua thượng ta cầu hôn. Ngươi suy xét như thế nào? Tân Nguyệt Nghiêu nhất thời trong lòng trầm xuống, hắn biết cái này thời khắc nhất định sẽ đến, chỉ là sớm muộn gì sự mà thôi. Nếu Lục Đình đã mở miệng hỏi, hắn cũng không cần thiết trốn tránh. Hắn đem trong lòng suy nghĩ, tất cả nói cho Lục Đình, Lục Đình học trường, ta suy xét một buổi tối, ta, chúng ta vẫn là chia tay đi. Vì cái gì Nguyệt Nghiêu? Ta, ta chẳng lẽ nơi nào làm không hảo sao? Lục Đình trái tim lạnh nửa thanh, Hắn không nghĩ tới đợi một buổi tối lại chờ tới như vậy kết quả. Hắn tự nhận là cùng Tân Nguyệt Nghiêu ở bên nhau mỗi một ngày làm đều là hoàn mỹ ai nhân, chưa từng có làm Tân Nguyệt Nghiêu cảm thấy bất luận cái gì không thoải mái, nhưng Tân Nguyệt Nghiêu lại không có đáp ứng hắn cầu hôn. "Lục Đình học trưởng, không phải vấn đề của ngươi. Ta, ta khả năng không thích hợp, ngươi thật tốt quá, ta không xứng với ngươi." Tân Nguyệt Nghiêu thống khổ nói, nếu ở hắn cùng kỳ chiếu kết hôn phía trước, Lục Đình cùng hắn cho thấy tâm ý, chỉ sợ Tân Nguyệt Nghiêu sẽ đáp ứng. Nói vậy, mặt sau hết thể đều sẽ không phát sinh. Hắn cảm thấy chính mình có thể cùng Lục Đình sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, chính là hiện tại lại không giống nhau, hết thể cũng chưa biện pháp trọng tới. Lục Đình cảm nhận được Tân Nguyệt Nghiêu trong lời nói khó chịu, hắn nói là bởi vì kỳ chiếu sao. Nguyệt Nghiêu, không phải nói tốt cùng nhau đối mặt sao, ta có thể bảo hộ ngươi. Chúng ta không sợ. Tân Nguyệt Nghiêu nhắm hai mắt lại, hắn thâm thở dài, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Điện thoại lại bị kỳ chiếu một phen đoạt qua đi chỉ nghe kỳ chiếu lạnh giọng nói, họ lục ngươi hãy nghe cho kỹ, tân nguyệt nghiêu sở dĩ không đáp ứng ngươi cầu hôn là bởi vì hắn là người của ta, ngươi lời này cũng cũng chỉ có thể nhìn xem. ta đem qua lời nói, ngươi nếu nghe không bảo, vậy đừng trách ta không khách khí. lại là ngươi kỳ chiếu, ngươi như thế nào luôn là âm hồn không tan, là ngươi uy hiếp nguyệt nghiêu đúng không? là ngươi làm hắn cự tuyệt ta. lục đinh ở trong điện thoại khí nghiến răng nghiến lợi, hắn đem tân nguyệt nghiêu cự tuyệt hắn nguyên nhân toàn bộ đều do cho kỳ chiếu. Nếu không phải Kỳ Chiếu nói, hắn mới là cùng Tân Nguyệt Nghiêu ở bên nhau lâu dài người. Ha ha, ngươi thật có thể hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Ngươi hắn sao xứng sao? Tân Nguyệt Nghiêu cũng là ngươi có thể mơ ước sao? Kỳ Chiếu càng nói càng sinh khí, mở miệng mắng, "Ta nói cho ngươi, Lục Đình, ngươi người cùng ngươi điện ảnh đều sẽ biến mất ở Tân Nguyệt Nghiêu trước mắt, ngươi rốt cuộc đừng nghĩ thấy hắn." Kỳ Chiếu, ngươi chính là súc sinh. Súc sinh. Lục Đình ở điện thoại một khắc đầu gào giống, Kỳ Chiếu lập tức đem điện thoại cắt đứt. Kỳ chiếu trong ánh mắt tràn đầy hung quang, hán khí huyết cuồn cuộn, lồng ngực phập phồng máy liệt. Hắn ánh mắt hở hững liếc hướng về phía Tân Nguyệt Liêu, nói: cùng ta về nhà. Kỳ chiếu, ngươi càng là như vậy, ta liền càng là sẽ tự tuyệt. Ngươi không cảm thấy như vậy, đặc biệt không có ý tứ sao? Tân Nguyệt Liêu lạnh giọng nói, liền tính ta bất hòa lục đỉnh kết hôn, ta về sau cũng sẽ cùng người khác kết hôn. Ngươi quản được lần này, quản không được về sau, rốt cuộc ta là người thúc thúc. Kỳ chiếu trái tim đột đau, hốc mắt trung tích đầy nước mắt. Hắn cắn răng kiên định nói, sẽ không có như vậy về sau, ngươi cũng không phải ta thúc thúc. Đừng lại lừa mình dối người kỳ chiếu, cho dù ta cùng lục đỉnh không có khả năng, cùng ngươi cũng không có khả năng. Tân Nguyệt Nghiêu vẫn như cũ lạnh nhạt đạm như nói, sẽ không, ta sẽ làm ngươi thay đổi tâm ý. Kỳ chiếu trong ánh mắt ấp hủ điên cuồng, hắn đem Tân Nguyệt Nghiêu ôm lên, dùng sức đem người ném ở xe ghế sau, hắn ở phía trước điên cuồng lái xe. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn chung quanh con đường có chút xa lạ. Hắn không biết kỳ chiếu muốn đem hắn đưa tới chạy đi đâu. Này rõ ràng không phải trở về lộ. Tân Nguyệt Nghiêu có chút mạc danh khủng hoảng cảm. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Kỳ chiếu. Tân Nguyệt Liêu hoảng loạn e. Hắn chuột phổi đang ở lái xe kỳ chiếu, không ngừng nhớ kỹ chung quanh lộ. Từ rời đi công ty đến bây giờ đã qua đi mau nửa giờ thời gian. Nơi này lộ càng ngày càng quan, chung quanh xe cũng càng ngày càng ít. Hắn rốt cuộc bị kỳ chiếu đưa tới nơi nào? Kỳ chiếu phụ thân là làm điện sản. Danh nghĩa phòng ở rất nhiều. Tân Nguyệt Nghiêu nhớ không rõ cũng trước này không đi qua, nếu không sai nói, đang muốn đi địa phương hẳn là chính là Nhiễm Khang Điền sản. Đem ngươi giấu đi, chờ ngươi hồi tâm chuyển ý lại buông ra ngươi. Kỳ chiếu trên đầu còn quấn lấy băng gạc, hắn giờ phút này dị thường mệt mỏi. Chính là lái xe lại không thể không độ cao tập trung, hắn trong đầu hỗn độn lại điên cuồng, giờ phút này hắn chỉ nghĩ đem Tân Nguyệt Nghiêu giấu đi, chỉ thuộc về hắn, không, có người sẽ cùng hắn đoạn. Công tác vẫn là nam nhân khác không có bất luận kẻ nào hoặc là sự có thể phân đi hắn Tân Nguyên Nghiêu. Ngươi đây là phi pháp cầm tù, ngươi sẽ ngồi tù." Tân Nguyệt Nghiêu cảnh cáo nói. Kỳ chiếu đột nhiên cuồng tiếu lên, hắn trong ánh mắt lập loè tinh quang, "Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?" Tân Nguyệt Nghiêu nhất thời không lời nào để nói, kỳ chiếu căn bản không sợ, kỳ chiếu cũng không có khả năng ngồi tù. Hắn lăn lộn mệt mỏi, không nghĩ lại cố sức, cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Mà kỳ chiếu lại khai gần 40 phút xe, rốt cuộc tới rồi một cái hẻo lánh địa phương. Nơi này phòng ở là một cái độc môn độc viện biệt thự, Tân Nguyệt Nghiêu chưa từng đã tới nơi này, hắn chậm chạp không có số xe. Thức mau, cửa xe bị kỳ chiếu mở ra về sau, Tân Nguyệt Nghiêu bị kỳ chiếu xả ra tới, liền mạch lưu loát ôm vào trong ngực, đi vào phòng ở. Nơi này phảng phất có nhân tinh tâm bố trí quá, căn bản không giống như là không người cư trú hoang phế trạng thái. Bên trong tinh xảo không thể tưởng tượng, gia cụ liền một kia cho bụi đều tìm không thấy, trên bàn bày biện hoa tươi đều là mới mẻ. thích sao? Thích nói, cái này phòng ở liền cho ngươi. Kỳ chiếu ở sau người sâu kinh nói. Tân Nguyệt Nghiêu sụ mặt sắc, ngươi cảm thấy ta là tham tài người sao. Kỳ chiếu biểu tình tức khắc biến đổi, ta không phải ý tứ này. Ngươi vẫn là không hiểu đến tôn trọng. Tân Nguyệt Nghiêu đột nhiên nói. Kỳ chiếu hoảng loạn bắt được Tân Nguyệt Nghiêu cánh tay, đem người áp chế ở trên sofa. Hán vội vang nói, ta không phải, ta không có cái kia ý tứ. Nghiêu nghiêu, ngươi đừng giận ta hảo sao. Ngươi cảm thấy một người bình thường bị người bắt được này hẻo lánh trong phòng, không có di động, không có quen thuộc người, cùng một cái kẻ điên không biết muốn quá bao lâu, hắn sẽ không tức giận sao? Tân Nguyệt Nghiêu bực bội hỏi lại. Kỳ Chiếu ủy khuất biểu tình làm người cho rằng chịu khi dễ chính là hắn giống nhau. Thực xin lỗi Nguyệt Nguyệt, chính là ta không có biện pháp khác, ngươi đừng trách ta. Kỳ Chiếu thanh âm mềm xuống dưới, hắn ôm Tân Nguyệt Nghiêu eo nhỏ, biểu tình khổ cầu. Tân Nguyệt Nghiêu đẩy ra Kỳ Chiếu, xoay người né tránh, liền tính là bị giam lỏng. Hắn cũng không nghĩ nhìn đến kỳ chiếu này trương giả nhân giả nghĩa mặt. 79 chương 79 Kỳ chiếu một người ở dưới lầu không biết ở vội chút cái gì, Tân Nguyệt Nghiêu dạo biến cái này biệt thự. Cái này phong ở rất lớn, hơn nữa phi thường sạch sẽ. Hẳn là có người tới nơi này quét tước rửa sạch quá, Tân Nguyệt Nghiêu vào một gian phòng ngủ, mới vừa vừa vào cửa liền thấy được mãn tường giấy khen cung cút. Tân Nguyệt Nghiêu không cấm vì này run lên, hắn chậm rãi bước đi hướng kia mặt tường. Cẩn thận nhìn giá sách thượng bày ra tràn đầy đều là kỳ chiếu từ nhỏ đến lớn bắt được thưởng, có chút giấy khen quá tiểu thậm chí bị thu nạp vào bung kẹp. Giá sách thượng bày kỳ chiếu khi còn nhỏ bắt được Olimpia tiếp toán thi đua quán quân hành trụ, nho nhỏ một con trên mặt biểu tình như cũng là ánh mặt trời sáng lạ cười, tiểu kỳ chiếu tay giơ lại đại lại trầm cút, trên người còn treo Olimpia tiếp toán thi đua quán quân biểu ngữ. Nay bức ảnh tựa hồ đối kỳ chiếu tới nói có cái gì quan trọng ý nghĩa, cố ý phiếu lên, bãi ở giá sách thượng. Tân Nguyệt Nghiêu đột nhiên phát hiện, tại đây bức ảnh kỳ chiếu phía sau, thế nhưng là Nhiễm Khang thân ảnh. Nhiễm Khang tuy rằng không có nụ cười, nhưng vẫn như cũ đang xem hướng màn ảnh. Chắc không được kỳ chiếu sẽ đem này bức ảnh chiếu lên, nguyên lai like là bởi vì cái này. Nhìn kỳ chiếu lúc ấy tươi cười, thật là phát ra từ nội tâm. Tuy rằng kỳ chiếu không nói, nhưng là Tân Nguyệt Nghiêu biết, kỳ chiếu cùng hắn giống nhau, hoặc là so với hắn càng bất hạnh một ít. Bọn họ đều khát vọng ra quan tâm, hắn gặp được Tân Duên, được đến ngắn ngủi Mà Kỳ Chiếu tử kỳ sân ngọc sau khi chết, liền không còn có được đến quá một chút gia quan ái. Nay bức ảnh bên trong, Kỳ Chiếu là thật sự vui vẻ. Tân Nguyệt Nghiêu biết Nhiễm Khang vẫn luôn thích Nhiễm Tử Bạch, đối Kỳ Chiếu khuyết thiếu quan ái phi thường bỏ qua. Vô luận Kỳ Chiếu cỡ nào ưu tú, hắn đều sẽ không bố thí một chút khen. Kỳ Chiếu chính là tại đây thở ở vặn bẻo gia đình hạ lớn lên, từ nhỏ liền bị chịu lạnh nhạt, như vậy hài tử lớn lên về sau sao có thể biết như thế nào đi ái. Tân Nguyệt Nghiêu tiếp tục lật xem album. Bên trong gia đình chụp ảnh chung vẫn luôn là ba người. Nhiễm Khang ngồi ở ghế giữa thượng, thân mật ôm Nhiễm từ Bạch, mà Kỳ Chiếu còn lại là một người đứng ở bọn họ phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra tươi cười. Hắn phảng phất có thể nhìn đến chụp xong ảnh chụp lúc sau, Nhiễm Khang nhanh chóng buông xuống khỏe miệng cùng liên tục lạnh nhạt thái độ. "Ta khi còn nhỏ đẹp sao?" Kỳ Chiếu không biết khi nào đứng ở Tân Nguyệt Nghiêu phía sau mặt, thình lình xảy ra nói một câu nói, sợ tới mức Tân Nguyệt liêu chạy nhanh khép lại album lại rơi xuống đất. Kỳ chiếu trên đầu băng gạc đã bị hắn hái xuống, hắn đấy mắt không có bất luận cái gì độ ấm. Hắn yên lặng đem album nhặt lên tới, vô vô mặt trên phù hồi, ngồi ở một bên trên giường, chậm rãi mở ra album thời điểm, phủ đầy bụi đã lâu ký ức cũng tùy theo tìm tới một tới. Đây là ta tiểu học năm 3 tiếp toán thi đấu, ta cầm quan quân. Ta so tập thể 2 tuổi người đều lợi hại, ngày đó ta yêu cầu Nhiễm Khang tới xem ta lãnh thưởng, cầu thật lâu hắn mới bằng lòng tới. Nhưng là còn mang theo Nhiễm Tử đến không, chụp xong cái này ảnh chụp, Hắn liền mang theo Nhiễm Tử Bạch đi công viên trò chơi. Ta nhớ rất rõ ràng, ngày đó thực nhiệt Nhiễm Khang làm Nhiễm Tử Bạch ngốc tại trong xe chờ hắn, hắn chụp xong ảnh chụp lúc sau cũng không quay đầu lại rời khỏi. Kỳ chiếu chỉ vào này, Trương bị hắn phiếu lên ảnh chụp lẩm bẩm nói. Elun bị hắn mở ra vài tờ, lại thấy được làm hắn cảm xúc thâm hậu ảnh chụp, dừng lại xuống dưới, tiếp tục nói, chụp này bức ảnh thời điểm, ta hơi kém không đuổi kịp. Nhiễm Khang mang theo Nhiễm Tử Bạch đi công viên Hải Dương. Ta ở trong nhà chờ bọn họ cùng nhau trở về đi chụp ảnh. Nhưng ai thừa tưởng, bọn họ rời đi công viên hải dương lúc sau trực tiếp đi chụp ảnh quán, quên trong nhà còn có ta ở đây chờ. Mau đến thời gian, trong nhà quản gia phát hiện ta còn ở trong nhà chờ, vội vàng lái xe đem ta đưa đến chụp ảnh quán mới đổi kịp. Kỳ chiếu liền như vậy giảng thuật mỗi bức ảnh sau lưng phát sinh chuyện xưa, tân nguyệt nghiêu sắc mặt trầm xuống, không biết nên nói cái gì. Hắn vẫn luôn đều biết kỳ chiếu cùng nhiễm khang quan hệ không hảo là bởi vì nhiễm khang mặc kệ hắn lại không nghĩ rằng Nhiễm Khang thế, nhưng bỏ qua hắn đến cái này phân thượng. Tốt xấu kỳ chiếu cũng là Nhiễm Khang ái nhân hài tử, cư nhiên liền nửa điểm nhi ái đều không bỏ được phân cho kỳ chiếu. Tương phản, đối kỳ chiếu càng không tốt, lại đối chính mình thân sinh nhi tử càng tốt. Nay không phải cố ý ở kỳ chiếu trước mặt khí hắn sao? Kỳ chiếu đột nhiên phiên tới rồi một chương hắn tự trụ, phía sau là một mảnh đen như mực ghế dựa, nhìn kỹ nói, trên ghế mặt còn có tên. Đây là ta lúc trước đạt được thiếu niên tổ vơ lộ quán quân thưởng. Trao giải thời điểm ta làm nhiễm khang tới xem, nhưng là từ trao giải bắt đầu đến kết thúc, để lại cho hắn vị trí vẫn luôn là không. Kỳ chiếu thanh âm chào phúng cười, cho nên ở trao giải kết thúc về sau, bọn họ đều có thể cùng cha mẹ ôm cúp chụp ảnh. Ta liền đành phải như vậy. Kỳ chiếu tiếp tục lật xem album, bên trong kỳ chiếu cùng nhiễm khang ảnh chụp rất ít, nhưng là chỉ cần có một trường, kỳ chiếu biểu tình tuyệt đối cười thực sán lạ. Đừng nhìn kỳ chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc nhịn không được chặn lại nói. Lật xem album đồng thời tương đương làm kỳ chiếu đem trước kia ký ức lại nhảy ra tới một lần nữa trải qua một lần, cảm giác này quá thống khổ. Hiện tại kỳ chiếu tuy rằng cười, thoạt nhìn phong đạm vần khinh không sao cả bộ dáng. Có thể là có được quá tương tự trải qua, tân nguyệt nghiêu lại liếc mắt một cái đã nhìn ra kỳ chiếu ở nguy trang, hắn ngăn cả nói, đừng nói thêm gì nữa, ta không muốn nghe. Kỳ chiếu nghe lời đóng lại album, hắn chua suốt cười nghiêu nghiêu, bọn họ đều nói ta người như vậy là khuyết thiếu gia đình quan ái. Ta cảm thấy bọn họ nói không sai, nếu không phải như thế lời nói, ta như thế nào sẽ không biết chính mình ái ai đâu. Từ nhỏ liền không có người đã nói với ta ái là cái gì, như thế nào đi ái nhân, ta sao có thể. Hiện tại ta đã biết ái là cái gì, minh bạch như thế nào ái nhân. Ta ái người lại không chịu tha thứ ta. Ta, ta thật là xứng đáng. Kỳ chiếu thanh âm thấp kém, đáng thương bộ dáng cũng đủ thấp tư thái. Cùng vừa mới quả thực khác nhau như hai người, đại khái là biết tân nguyệt nghiêu ở sinh khí. Cho nên không dám lại cứng đối cứng Kỳ chiếu, ngươi không hiểu ai không phải ngươi sai Hiện tại có như vậy nhiều nhân ái ngươi Ngươi sẽ không lại khuyết thiếu quan ái Ngươi cũng không phải cái kia nỗ lực học tập tiến tới Chỉ vì làm nhiễm khang khích lệ một câu kỳ chiếu Ngươi là minh tinh Ngươi có như vậy nhiều fans Bọn họ ái ngươi này liền đủ rồi Tân Nguyệt Nghiêu những lời này dị thường bình tĩnh Hắn như thế nào sẽ nghe không hiểu kỳ chiếu những lời này đi tứ Cho nên hắn đem chính mình bỏ đi sạch sẽ Kỳ chiếu thống khổ nhắm lại hai mắt. Hắn chua sốt nói, ngươi biết ta muốn không phải cái này. Nghiêu nghiêu, cho ta một cái cơ hội đi, làm ta hảo hảo ái ngươi. Kỳ chiếu, chúng ta không có khả năng. Tân nguyệt nghiêu biết hắn tránh cũng không thể tránh, kỳ chiếu đem hắn đưa tới nơi này mục đích chính là làm hắn nhìn thẳng bọn họ cảm tình. Tựa như ngươi nói, ta cả đời này liền nhận định chính mình là tân duyên hài tử, ta sao có thể cùng chính mình cháu trai có cái loại này quan hệ đâu. Chúng ta không có khả năng lại đi trở về, này hết thể đều thay đổi. Không phải ngươi ta có thể khống chế được Thản nhiên tiếp thu đi Này không có gì không tốt Tân Nguyệt Nghiêu tận tình khuyên bảo khuyên bảo Ngươi đem ta nhốt ở nơi này cũng không làm nên chuyện gì Ta sẽ không thay đổi ý nghĩ của ta Ngươi cũng vô pháp thay đổi chúng ta xuất thân Đều là vô dụng công Đừng lại cho nhau trả thấn Kỳ chiếu bị Tân Nguyệt Nghiêu này Một phen lời nói tra tấn hỏng mất Hắn chịu không nổi Tân Nguyệt Nghiêu như thế Bình tĩnh phân tích bọn họ cảm tình Phản phất hết thể đều là hắn có thể khống chế được Chỉ có hắn một người tại đây nổi điên phát cuồng. Tân Nguyệt Nghiêu căn bản không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu khổ sở, nhiều hối hận. Vô luận hắn nói bao nhiêu lần tình yêu cùng hứa hẹn, Tân Nguyệt Nghiêu liền xem đều không xem một cái. Đột nhiên, kỳ chiếu trong đầu dần hiện ra một cái ý tưởng. Hắn nói, ta có thể. Tân Nguyệt Nghiêu hơi hơi sửng sốt, không biết kỳ chiếu đang nói cái gì. Kỳ chiếu ánh mắt đống nhiên sáng lên, hắn nắm Tân Nguyệt Nghiêu bả vai, đôi mắt nhìn chầm chầm nhìn, ta có thể thay đổi suy nghĩ của ngươi có thể thay đổi chúng ta xuất thân. Tân Nguyệt Liêu nhìn đến kỳ chiếu đáy mắt ấp ủ điên cùng, nhìn đến kỳ chiếu khỏe miệng dơ lên khởi độ cung. Ta sẽ cho ngươi giả tạo thân phận, ngươi liền không hề là Tân Nguyệt Liêu, không phải sao? Nếu ngươi không nghĩ họ lan, vậy tiêu khác. Thân phận của ngươi ta sẽ giúp ngươi sửa, như vậy chúng ta còn có thể kết hôn, ngươi cũng không phải Tân ra người, cũng không phải lan ra người. Ngươi chính là ta Nhiêu Nhiêu. Kỳ chiếu dùng sức loạn choạng Tân Nguyệt Liêu bả vai. Hắn vì chính mình cái này tuyệt diệu ý tưởng si cuồng cười, đây là tốt nhất biện pháp giải quyết, Tân Nguyệt Niêu có thể một lần nữa tiếp thu hắn biện pháp. Tân Nguyệt Niêu trăm triệu không nghĩ tới kỳ chiếu thế nhưng điên cuồng đến tận đây, một cái cái tắt phiến ở kỳ chiếu trên mặt, giấu tay tức khắc hiện lên ra tới. Kỳ chiếu đầu bị đánh thiên qua đi, trinh lăng nửa ngày. Kỳ chiếu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Tân Nguyệt Niêu ánh mắt màu đỏ tươi, đau mắng, ngươi như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy, ngươi thật làm ta cảm thấy sợ hãi. Tân Nguyệt Nghiêu không thể tin được Kỳ Chiếu sẽ là nghĩ ra ý nghĩ như vậy người, Kỳ Chiếu đem hắn làm như cái gì? Vì đạt tới mục đích, có thể nhiều lần bóp méo tên họ người sao? Hắn cùng một cái thú đông có cái gì khác nhau? Tân Nguyệt Nghiêu trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng phẫn hận, hắn lồng ngực phập phồng kịch liệt, căm tức nhìn Kỳ Chiếu, lòng bàn tay còn truyền đến nóng rát đau đớn, Kỳ Chiếu cũng bị đánh không nhẹ. Hắn là thật sự sinh khí. Kỳ Chiếu ăn một cái bàn tay lúc sau rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, "Nguyêu ta sai rồi." ta vừa mới dôi rắm ta, ta là thật sự không biết làm sao bây giờ mới nói ra nói như vậy tới, ta đó là khí lời nói, là giả. ngươi đừng giận ta, nghiêu nghiêu, thực xin lỗi. Kỳ Chiếu, ngươi vinh viễn đều học không được cái gì gọi là tôn trọng, ta thật sự đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tân Nguyệt nghiêu sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ lại cùng Kỳ Chiếu đại đi xuống, địa phương quỷ quái này lại ngốc một giây hắn đều cảm giác muốn hít thở không thông giống nhau khó chịu. nhanh chóng đứng dậy, Tân Nguyệt Nguyệt nhanh chóng hướng cửa đi đến. Phía sau không có chuyển đến tiếng bước chân, kỳ chiếu cũng không có tới truy hắn, nhưng hắn đi tới cửa, thử rất nhiều lần mở cửa lại trước sau mở không ra khi, trong phòng kỳ chiếu mới chuyển đến sâu kín thanh âm. Nghiêu nghiêu, mặt khác ta cái gì đều chịu đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thành thật ở chỗ này bồi ta, chờ ngươi hồi tâm chuyển ý lúc sau ta liền đem cửa này mở ra. Ngươi! Tân Nguyệt nghiêu chán nản. Kỳ chiếu biểu tình nghiêm túc, hắn đi xuống lâu, chui vào trong phòng bếp vừa mới hắn bận việc nửa ngày đồ ăn rốt cuộc làm tốt kỳ chiếu mang lên tập dề giống mô giống dạng đem đồ ăn bưng lên bàn đừng đứng mau tới ăn cơm đi có đói bụng không ngươi vẫn luôn ở bệnh viện bồi ta khẳng định không ăn cơm kỳ thật ta cũng không ăn vừa vậy ta làm ngươi thích ăn mau tới nếm thử hương vị kỳ chiếu cấp tân nguyệt nghiêu đựng đầy hát cơm khỏe miệng ngậm tươi cười không biết là cố ý vẫn là vô tình nói ta làm rất nhiều cơm khóa này trên bàn đều là ngươi có thể ăn đồ ăn mau động chiếc búa đi Lần trước Kỳ Chiếu bởi vì không biết chứng bạch tạng người bệnh ăn kiêng, lung tung làm một bản đồ an toàn bộ bệnh hạt, Tân Nguyệt Nghiêu một ngụm không núc núc. Mà lần này, Kỳ Chiếu vì Tân Nguyệt Nghiêu, cũng vì chính mình điện ảnh giai đoạn trước chuẩn bị. Hắn nhìn rất nhiều về chứng bạch tạng đồ vật, đưa bọn họ cái này quần thể tham dò. Tân Nguyệt Nghiêu sắp thật đói bụng, nhìn Kỳ Chiếu làm đồ ăn đều là hắn có thể ăn. Tuy rằng sinh khí, nhưng là cũng không thể cùng thân thể của mình chí khí, Tân Nguyệt Nghiêu cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Kỳ chiếu ở một bên yên lặng quan sát đến Tân Nguyệt Nghiêu biểu tình, thấy Tân Nguyệt Nghiêu ăn xong đệ nhất khẩu lúc sau, lập tức hỏi: thế nào? Ăn ngon sao? Mãn nhãn chờ mong, Kỳ chiếu chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc có thể làm Tân Nguyệt Nghiêu ăn thượng hắn làm đồ ăn, hắn lúc này hạnh phúc cực kỳ. Tân Nguyệt Nghiêu nhẹ giọng ứng một chút, không lại để ý tới Kỳ chiếu. Kỳ chiếu như là đã chịu cái gì ủng hộ giống nhau, gọi điện thoại làm người đưa tới rất nhiều rau dưa trái cây cùng thịt loại, tựa hồ là muốn trưởng kỳ ở cái này biệt thự cư trú giống nhau. Ngươi tử từ, từ ăn, ta ăn no." Tân Nguyệt Nghiêu bực bội nói, "Kỳ chiếu ở dưới vẫn luôn ở kêu gọi, Nghiêu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu, chúng ta trong chốc lát xem điện ảnh đi." 80 chương 80. Tân Nguyệt Nghiêu đóng sầm phòng ngủ môn, rốt cuộc ngăn cách hết thể thanh âm. Hắn bức thiết muốn an tĩnh trong chốc lát, một lát liền hảo. Kỳ chiếu như vậy bức bách đổi lấy chỉ có hắn kháng cự, hắn hiện tại không có di động, càng không có nói cho những người khác hắn ở nơi nào, hoàn toàn chính là hư không tiêu thất. Hắn còn có công tác Kỳ chiếu đem hắn giam cầm tại đây, trước nay đều không có vì hắn suy xét quá. Tân Nguyệt Nghiêu biết Kỳ chiếu lời nói là nghiêm túc, nếu hắn không cho Kỳ chiếu một lần cơ hội, Kỳ chiếu sẽ vẫn luôn đóng lại hắn, này phiến môn vĩnh viễn đều sẽ không khai. Kỳ chiếu đem phòng bếp thu thập xong về sau, lại bắt đầu làm bánh tatt trứng cùng sữa đông hai tầng, vì trong chốc lát điện ảnh chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Tân Nguyệt Nghiêu chút nào không có hứng thú, hắn chỉ cảm thấy Kỳ chiếu làm này đó làm điều thừa. Vì lấy lòng hắn, hắn cũng không cảm kích, hà tất đâu? Nghiêu Nghiêu, điện ảnh bắt đầu rồi, mau xuống dưới xem điện ảnh. Kỳ chiếu ở dưới lầu hô một lần, hắn bưng làm tốt đồ ngọt đặt ở trên bàn trà, tinh xảo đồ sứ thượng bậy mới ra lò đồ ngọt, ngọt nị mùi sữa còn tràn ngập ở trong không khí. Tân Nguyệt Nghiêu nhắm chặt phòng ngủ môn, hắn ở trên giường trở mình, nhắm mắt lại căn bản không nghĩ để ý tới Kỳ chiếu. Thực mau liền truyền đến lên cầu thang thanh âm, Kỳ chiếu đẩy ra cửa phòng, thấy Tân Nguyệt Nghiêu ở trên giường đưa lưng về phía hắn nằm, Nu Thanh Tế ngữ nói, Nghiêu Nghiêu bồi ta xem điện ảnh đi. Tân Nguyệt Nghiêu vẫn cứ không nói gì. trước kia kỳ chiếu đóng máy nghỉ ngơi lúc sau, chỉ cần có thời gian, bọn họ hai người liền sẽ ở trong nhà cùng nhau xem điện ảnh. đây là kỳ chiếu học tập thủ đoạn chi nhất. Tân Nguyệt Nghiêu chỉ là ngồi ở kỳ chiếu bên người bồi, không dám ra tiếng, sợ quấy rầy đến kỳ chiếu. kỳ chiếu không chỉ là đơn thuần xem điện ảnh, hắn đang xem điện ảnh đồng thời học tập bộ điện ảnh này thủ pháp cùng diễn viên diễn cảm. rất nhiều thời điểm đạo diễn phải cho diễn viên giảng diễn. Đây cũng là kỳ chiếu tôi luyện chính mình kỹ thuật diễn nguyên nhân, chỉ có hắn diễn hảo, mới có thể đủ nhìn ra tới người khác sai lầm. Kỳ chiếu hiện tại là muốn dùng sự tình trước kia tới kích thích hắn, nhưng kỳ chiếu đánh sai bản tính, hắn sẽ không lại bởi vì này đó việc nhỏ mà thay đổi hiện tại cái nhìn. Mặc dù hiện tại hắn biết kỳ chiếu thích hắn, nhưng kỳ chiếu vẫn cứ không hiểu đến cái gì kêu tôn trọng, cái gì là bao dung. Tân Nguyệt Nghiêu cảm thấy kỳ chiếu đời này khả năng đều học không được, nhưng hắn từng đã cho kỳ chiếu lớn nhất bao dung cùng tôn trọng. Bồi ta xem điện ảnh được không, Nghiêu Nghiêu? Người trước kia thường xuyên bồi ta xem điện ảnh, lần này là tình yêu phiến, ngươi sẽ thích." Kỳ chiếu thanh âm mềm mại làm lúng, hắn ngồi sổm Tân Nguyệt Nghiêu mép giường, có một chút không một chút trêu chọc Tân Nguyệt Nghiêu quần áo, đáy mắt tràn đầy tình ý. Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc nhịn không được, hắn ngồi dậy tới, "Kỳ chiếu, ta tưởng chính mình yên lặng một chút, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Ta muốn cho ngươi bồi ta." Kỳ chiếu giờ phút này giống như là bánh gạo thành tinh. Tân Nguyệt Nghiêu càng là phiền muộn hắn càng là dính người, thật vất vả bắt được cơ hội, một chút cũng không chịu buông tha. Lược hôn huyết khuôn mặt Tuấn Tú rửa vào ở Tân Nguyệt Nghiêu trên đầu vai, Thâm thúy trong mắt nhìn chằm chằm nhìn Tân Nguyệt Nghiêu, giờ khắc này liền trước mắt đều cảm thấy đáng tiếc. Kỳ chiếu mặt phiếm quỷ dị đỏ ửng, lại nói, Nghiêu Nghiêu, bồi ta xem điện ảnh. Tân Nguyệt Nghiêu trước nay chưa thấy qua kỳ chiếu như vậy có thể ma người bộ dáng, hắn hoạt động vị trí, kỳ chiếu cũng đi theo giật giật vị trí. Cuối cùng Tân Nguyệt Nghiêu có chút phiền. Hắn nói, Kỳ Chiếu, Kỳ Chiếu lúc này mới hầm hực thu hồi rửa và ở Tân Nguyệt Nghiêu trên vai đầu. Uy khuất nói, ngươi không chịu xuống dưới bồi ta, ta đây liền đưa tới nơi này tới xem. Ta nói ta tưởng yên lặng một chút, Kỳ Chiếu, ngươi có thể đừng xuất hiện ở ta trước mặt sao? Tân Nguyệt Nghiêu đôi mắt nhìn thẳng Kỳ Chiếu, hắn ngữ khí cũng có chút không kiên nhẫn. Những lời này cấp Kỳ Chiếu tạo thành đả kích không nhỏ. Kỳ Chiếu trinh lăng đứng ở tại chỗ vài giây lúc sau, ánh mắt giảm đạm đi xuống, rốt cuộc không tha rời đi phòng. Liên ở Tân Nguyệt Nghiêu cho rằng đã an tĩnh thời điểm, kỳ chiếu lại bưng chính mình làm đồ ngọt tiến bảo. Hắn làm bộ làm tịch go go môn, ta cho ngươi làm, ngươi ăn đi, ta không quấy rầy ngươi. Trên bàn bãi chính là một chén đậu đỏ sữa đông hai tầng cùng hai quả bánh tạt trứng, làm lên rất đơn giản, nhưng hắn chỉ là không nghĩ tới kỳ chiếu sẽ làm đồ ngọt. Bao gồm vừa mới đồ ăn cũng là, kỳ chiếu chưa từng có vì hắn đã làm sự tình, hiện tại lại nhất nhất thực hiện. Tân Nguyệt Nghiêu nghĩ đến lần trước kỳ chiếu làm đầy bàn đồ ăn Hắn lại không một cái có thể ăn, vì thế Kỳ Chiếu thật sự đi tìm hiểu chứng bạch tạng ăn kiêng. Mới vừa rồi trên bàn liền nhìn không tới bất luận cái gì cấm kỵ đồ ăn, nhưng khả năng đều là từ khẩu vị của hắn làm. Tân Nguyệt Nghiêu có quan sát đến Kỳ Chiếu toàn bộ hành trình không như thế nào ăn. Kỳ Chiếu ăn mặc rộng thùng thình quần áo ở nhà, ăn cơm thời điểm thậm chí có thể nhìn đến bởi vì gầy mà đột ra xương quai xanh. Tân Nguyệt Nghiêu đột nhiên hồi tưởng lên, trong lòng có chút khác thường dao động, nhưng lại bị hắn nhìn xuống. Đột nhiên dưới lầu truyền đến một thanh âm vang lên run, ngay sau đó còn có chén rách nát thanh âm, Tân Nguyệt Nghiêu sợ tới mức đứng dậy, không biết là thứ gì phát ra thanh âm. Hắn mở cửa ở cửa nghe xong nửa ngày, thanh âm kia lại biến mất không thấy. Dưới lầu im lặng, phản phất đều không có người. Tân Nguyệt Nghiêu thử tính hô một tiếng, "Kỳ chiếu?" Vẫn cứ không có người đáp lại. Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng chầm xuống, hắn vội vàng đi xuống lầu, thế nhưng nhìn đến kỳ chiếu ngã xuống trong phòng bếp. Bên cạnh tràn đầy thủy còn có Toái Pha Lê Cha kỳ chiếu sắc mặt hồng dị thường từng ngụm từng ngụm hô khí căn bản không có sức lực đứng dậy tay tham hướng kỳ chiếu cái chán trong lòng cả kinh ngươi phát sốt mau đứng lên đi nằm nơi này trước đừng động Tân Nguyệt nghiêu nhíu mày hắn đấy mắt tràn đầy lo lắng kỳ chiếu thật sự quá không đem thân thể của mình đương một hồi sự bác sĩ còn không có chấp thuận kỳ chiếu xuất viện tự tiện từ bệnh viện chạy ra không nói hiện tại thời tiết bên trong chỉ xuyên một cái bệnh hoạn phục tới công ty tìm hắn Cường chống thân thể khai hơn một giờ xe tới nơi này, thậm chí còn có tinh lực nấu cơm. Phòng chứng đã sớm đã bắt đầu phát sốt, chỉ là kỳ chiếu chống được hiện tại mà thôi. Tân Nguyệt Liêu vội vàng đem kỳ chiếu từ lạnh leo trên sàn nhà đỡ lên, cho dù kỳ chiếu gầy rất nhiều, đem một cái mau một em m9 nam nhân nâng dậy tới cũng không phải một việc dễ dàng. Tân Nguyệt Liêu phí thật lớn sức lực, cũng may kỳ chiếu không có hoàn toàn mất đi ý thức. Chúng ta đi bệnh viện. Tân Nguyệt Liêu trầm giọng nói, hắn không thể dùng kỳ chiếu thân thể nói dỗ. Kỳ chiếu bị xe sắt chẳng qua, hiện tại lại phát ra thiêu, hắn thật sự lo lắng. Kỳ chiếu suy yếu nói, không cần, ta ăn thuốc hạ suốt thì tốt rồi. Nghiêu nghiêu, ta như bây giờ không có biện pháp đi bệnh viện. Tân Nguyệt nghiêu tức khắc hiểu được kỳ chiếu ý tưởng, bọn họ nếu là đi bệnh viện, hắn liền không ở kỳ chiếu trong không chế, bọn họ rời đi cái này phòng ở, giam cầm cũng liền không tồn tại. Nhưng đều đã lúc này, kỳ chiếu thế nhưng còn nghĩ cái này. Kỳ chiếu, ngươi đừng lấy chính mình tính mạng nói giỡn. Này không phải việc nhỏ, ngươi hôm nay buổi sáng còn ở nằm viện. Tân Nguyệt Nghiêu ngữ khí cường ngạnh, hắn miễn cưỡng đem kỳ chiếu đặt ở trên sofa, sờ soạn kỳ chiếu trên người tìm di động. "Ở ta mặt phải trong túi, cho ta gia đình bác sĩ gọi điện thoại, ta không đi bệnh viện." Kỳ chiếu ngoan cổ nói, mặc dù là hiện tại thiêu tóc hồn, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ chuyện này, có thể thấy được hắn chấp niệm sâu. Tân Nguyệt Nghiêu móc ra điện thoại, lập tức cấp kỳ chiếu theo như lời bác sĩ gọi điện thoại. "Bác sĩ muốn nửa giờ lúc sau mới có thể tới." mà Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến Kỳ Chiếu như vậy khó chịu dưới tình huống, sao có thể cái gì đều không làm? Thuốc hạ sốt ở nơi nào? TV bên cạnh tủ tầng thứ hai, ở hòm thuốc bên trong. Kỳ Chiếu nói, mỗi nói xong một câu liền hao phí hắn rất nhiều tinh khí, hắn vẫn luôn ở suy yếu thở dốc, đau đầu sắp tạc vỡ ra, mỹ mắt cũng thực trầm. Tân Nguyệt Nghiêu đổ một ly nước ấm, làm Kỳ Chiếu ăn xong thuốc hạ sốt. Kỳ Chiếu giờ phút này ánh mắt hàm chứa lệ quang, cũng không biết là bởi vì khó chịu vẫn là vì cái gì. Hắn thấy được Tân Nguyệt Nghiêu lo lắng gương mặt, trong lòng có chút cao hứng. Nghiêu Nghiêu, cảm ơn ngươi chiếu cố ta." Tân Nguyệt Nghiêu sủ mặt, hắn không có trả lời. "Đáp ứng ta đừng đi hảo sao? Ta yêu cầu ngươi." Kỳ chiếu tay không tự giác đỡ đầu, vẫn luôn nhẹ gõ đầu, muốn được đến một lát thư hoãn, chính là lại không làm nên chuyện gì. Tân Nguyệt Nghiêu thật sự xem bất quá đi, hắn rũi tay vì kỳ chiếu mát xa đầu. Lạnh lẽo hạ suốt dán ở kỳ chiếu trên trán, lực độ vừa vặn mát xa làm kỳ chiếu nhắm hai mắt lại. Ta hảo hoài niệm ngươi vì ta mất xa. Kỳ chiếu nói càng ngày càng nhiều, khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt, nghiêu nghiêu, ta thật sự liền như vậy không thể tha thứ sao? Tân Nguyệt Nhiêu vẫn cứ không có trả lời, nhưng là hắn thấy được Kỳ chiếu nước mắt, trái tim nhịn không được co rút đau đớn. Kỳ chiếu là hắn thích mười năm người, hắn tự nhiên là đau lòng. Nhưng so với đau lòng Kỳ chiếu, hắn càng không nghĩ đem chính mình tương lai lại đẩy mạnh cái này hố lửa. Tha thứ cái này từ dùng cho bọn họ tri gian có chút nhẹ, ly hôn kia một ngày bắt đầu. Hắn liền không muốn cùng kỳ chiếu có bất luận cái gì giao thoa, làm sao nói tha thứ hay không vừa nói. Hắn trước kia vì kỳ chiếu làm sự tình đều là hắn cam tâm tình nguyện, kỳ chiếu chưa từng có yêu cầu quá hắn cái gì, hắn chỉ là quá yêu kỳ chiếu, tưởng nhiều trợ giúp kỳ chiếu. Mà kỳ chiếu đôi hắn hứa hẹn, hắn từng tin là thật. Nhưng sự thật lại là hắn tưởng quá ngây thơ rồi, nói trắng ra là hắn cùng kỳ chiếu chung quy không thích hợp. Mạnh mẽ ở bên nhau cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, hắn đã thử qua. Kỳ chiếu mị lực của hắn là vẫn luôn tồn tại, cho dù hắn hiện tại vì hắn chịu giữ mình trong sạch, kia về sau đâu? Tân Nguyệt Niêu so kỳ chiếu lớn 3 tuổi, nếu về sau hắn lão mau, kỳ chiếu sẽ như thế nào làm? Tiếp tục gạt hắn suốt quý sao? Hắn không có khả năng chịu đựng loại chuyện này phát sinh lần thứ hai. Kỳ chiếu, chuyện quá khứ đã qua đi. Không cần thiết lại câu nệ không trước, về sau ngươi có con đường của ngươi phải đi, ta cũng có ta kiểu muốn quá. Ngươi mộng tưởng còn không có hoàn thành Mà ta cũng tìm được rồi chính mình thích sự nghiệp." Tân Nguyệt Niêu thay đổi một cái ngữ khí, hắn muốn cho chính mình có vẻ bình tĩnh một ít, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không hề nói từ trước. "Nếu ngươi nguyện ý nói, ta không ngại ngươi kêu ta một tiếng thúc thúc, cùng Tân Lệ giống nhau, các ngươi đều là ta thích cháu trai." Tân Nguyệt Niêu tâm bình khí hòa nói, cho dù ở kỳ chiếu phát suốt thời điểm nói ra nói như vậy, hắn cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng. Hắn cùng kỳ chiếu về sau chỉ biết có một cái quan hệ, đó chính là thúc cháu quan hệ, trừ này bên ngoài Không có khả năng có mặt khác liên quan. Hắn muốn cho kỳ chiếu biết, đừng lại lăn lộn mù quáng. Thân thể là chính mình, lăn lộn hỏng rồi không có người thế hắn gánh. Tân Nguyệt Nghiêu, ngươi. Kỳ chiếu chán nản, kịch liệt ho khăn lên, sắc mặt càng khụ càng hồng. Hắn hiển nhiên là bị Tân Nguyệt Nghiêu lời này hoàn toàn trọc giận. Tân Nguyệt Nghiêu đưa qua thủy, vỗ nhẹ kỳ chiếu bối làm hắn uống xong đi. Đừng nóng nội, chậm một chút uống. Tân Nguyệt Nghiêu ngữ khí pha như là đại nhân ở Chiếu tử. Khi kỳ chiếu trước mắt tối sầm, Tân Nguyệt Nghiêu, người ta chi gian chỉ có phu thê quan hệ, ngươi là lao bà của ta, đừng lại lấy thuốc cháu tới khí ta, bằng không ta sẽ biên kêu thuốc thúc biên thảo ngươi. Kỳ chiếu uy hiếp, hắn hung tợn nhìn Tân Nguyệt Nghiêu, hắn không thể đem trước mắt người hủy đi chi nhập bụng. Như thế nào sẽ có người nói chuyện như vậy làm giận? Tân Nguyệt Nghiêu cả người run lên, Kỳ chiếu uy hiếp với hắn mà nói có hiệu quả, tức khắc ngậm miệng lại không nói chuyện nữa. Kỳ chiếu trong lòng bực bội bất an. Tân Nguyệt Nghiêu vẫn luôn bắt lấy điểm này không bỏ, chính là điểm này chính là hắn nhất không có cách nào. Hắn rốt cuộc nên dùng cái gì thủ đoạn mới được. 81 chương 81 Gia đình bác sĩ cấp kỳ chiếu treo lên thủy, lại khai mấy hộp dược, kỳ chiếu đã sớm nặng nghề ngủ qua đi, mà Tân Nguyệt Nghiêu ở bên cạnh nhìn đổi nước thuốc. Lúc này trong phòng phi thường an tĩnh, ở trên giường nằm kỳ chiếu sắc mặt phiếm khắc thường hồng, thô xuyên khí rất khó chịu bộ dáng. Tân Nguyệt Niêu không có rời đi. Chờ kỳ chiếu cái thứ nhất điếu bình đánh xong lúc sau thay một cái khác. Suy yếu thời điểm kỳ chiếu đã không có cái loại này thịnh khí lăng nhân sức mạnh, ngược lại nhiều một tiêu mềm mại. Tân Nguyệt Nghiêu thật muốn hiện tại liền chạy ra đi, nhưng hắn lại không thể bỏ xuống còn ở phát suốt kỳ chiếu mặc kệ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại chiếu cố kỳ chiếu. Hai cái điếu bình đánh xong về sau, Tân Nguyệt Nghiêu thuần thục rút châm. Kỳ chiếu không có tỉnh lại tư thế, Tân Nguyệt Nghiêu mí mắt cũng coi chút trầm ở phòng bên cạnh đã ngủ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm phát giác bên ngoài đã trời tối kỳ chiếu vẫn cứ ở ngủ tân nguyệt liêu đi phòng bếp đảo chén nước uống lại nghe tới rồi chuông điện thoại thanh ở ầm ý tìm thanh em đi tìm đi là kỳ chiếu di động ở không ngừng vang mặt trên số điện thoại tân nguyệt liêu phi thường quen thuộc là lục đình đánh tới hắn không hề nghĩ ngợi tiếp lên bên trong lục đình ngữ khí cực độ không tốt cơ hồ nghiến răng nghiến lợi hô kỳ chiếu ngươi chính là cái xuất sinh ngươi đem tân nguyệt liêu giấu ở nơi nào Ngươi quả thực chính là hỗn đàn, ngươi dám động cha mẹ ta. Tân Nguyệt Nghiêu như mày, hắn tưởng tượng không đến nho nhã Lục Đình sẽ bị kỳ chiếu khí thành như vậy, ngữ khí cũng là hắn chưa bao giờ nghe qua. Còn có Lục Đình cuối cùng nói câu nói kia, là hắn lý giải ý tứ sao? Kỳ chiếu động Lục Đình cha mẹ. Hắn hô hấp căng thẳng, trầm giọng nói, Lục Đình học trưởng, là ta. Lục Đình thanh âm lộ ra không thể tin được, thái độ của hắn đã xảy ra cực đại chuyển biến, lập tức hỏi, Nguyệt Nghiêu, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tân Nguyệt Nghiêu đúng sự thật trả lời, ta cũng không biết đây là nơi nào, kỳ chiếu đem ta đưa tới rất xa thực hẻo lánh biệt thự. Chỉ là lái xe liền khai hơn một giờ. Lục Đình là lướt nhớ kỹ này đó mơ hồ tin tức, nói không chừng sẽ có trợ rút. Nguyệt Nghiêu, ngươi không có việc gì đi, hắn không có đem ngươi thế nào đi. Đây là hắn số di động, như thế nào sẽ làm ngươi tới đón điện thoại đâu? Lục Đình lo lắng nói, liên tiếp đặt câu hỏi. Tân Nguyệt Nghiêu biến mất không thấy này cả buổi chiều cùng buổi tối. Hắn cùng thẩm hành chu liền không có đỉnh chỉ quá tìm kiếm Tân Nguyên Nghiêu, nhưng vẫn cứ không có tìm được, hỏi qua mỹ lực ma đầu công ty người lúc sau mới biết được, nguyên lai like là kỳ chiếu đi công ty tìm Tân Nguyên Nghiêu, kia 89 phần 10 là kỳ chiếu mang đi Tân Nguyên Nghiêu. Hắn phát suốt, không có biện pháp đối ta làm gì đó, Lục Đình học trưởng yên tâm đi. Tân Nguyệt Nghiêu nhẹ giọng nói, hắn trong lòng phi thường cảm động, hắn cho rằng chính mình biến mất không thấy không có người sẽ phát hiện, không nghĩ tới Lục Đình lại ở lo lắng hắn. Lục Đình kiên định nói: Ta sẽ tìm được ngươi, đem ngươi cứu ra đi." Nói ra những lời này yêu cầu phi thường đại dũng khí, cùng kỳ chiếu làm đối hậu quả có chút trầm trọng, hắn muốn đem Tân Nguyệt Niêu từ đầm rồng hang hổ trung cứu ra, về sau trốn, kỳ chiếu rất xa. Tân Nguyệt Niêu trong lòng nắm run, Lục Đình học trưởng, ngươi vừa mới lời nói. Là kỳ chiếu động thúc thúc ga gì sao? Hắn không thể tin được kỳ chiếu có thể tàn nhẫn thành trình độ này, bọn họ chi gian sự tình lại lan đến gần bậc cha chú. huống chi, kỳ chiếu thủ đoạn hắn là biết đến. Hắn lo lắng Lục Đình cha mẹ ra cái gì sai lầm ngoài y mớn, hắn tuyệt đối không có mặt tái kiến Lục Đình. Nói lên cái này, Lục Đình im lặng thở dài, vừa mới hắn tưởng kỳ chiếu tiếp điện thoại, hận ý nảy lên trong lòng cái gì đều toàn bộ nói ra khẩu. Nếu hắn biết tiếp điện thoại chính là Tân Nguyệt Nghêu, hắn là như thế nào đều sẽ không nói mặt sau câu nói kia. Này không phải cấp Tân Nguyệt Nghêu bằng thêm phiền não sao? Lục Đình học trưởng, ngươi cùng ta nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tân Nguyệt Nghêu áp lực chính mình tức giận Đôi mắt hình viên đạn liết hướng về phía phòng ngủ nội còn ở ngủ say kỳ chiếu trên người. Lục đình nội tâm rẽ rủa thật lâu, nếu hiện tại không nói nói, Tân Nguyệt Nhiêu cũng sẽ dò hỏi tới cùng. Hắn lông mày ninh khởi, mệt mỏi gỡ xuống mắt kính, nhà ta mấy ngày hôm trước vào tặc, thứ gì cũng chưa trộm. Chỉ là để lại một chương có chứa màu đỏ dấu chấm than giấy, ta ba mẹ ngày thường cùng người hiền lành, không có khả năng có người nào cứu thị chúng ta. Ta duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có kỳ chiếu, kia màu đỏ dấu chấm than chính là cảnh cáo đi. Tân Nguyệt Nghiêu hô hấp chặt lại, Lục Đình như thế nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, nhưng Tân Nguyệt Nghiêu vẫn cứ ngăn không được run rẩy. Hắn cầm điện thoại tay không ngừng run dẩy, không dám tưởng tượng nếu kia tặc đột nhiên sửa lại chủ ý, không phải lưu tờ giấy mà là thật sự vào nhà cướp của làm sao bây giờ. Nếu thương tới rồi Lục Đình cha mẹ nên làm cái gì bây giờ? Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi, Lục Đình học trưởng. Đây đều là ta sai, ngươi không nên lại cùng ta liên hệ. Tân Nguyệt Nghiêu tự trách và phần. Trong đầu hiện lên vài loại kết cục hắn đều cảm thấy sợ hãi, hắn không thể lại làm Lục Đình bảo hộ, này sẽ xúc phạm tới Lục Đình cùng Lục Đình gia đình. Nguyệt Nghiêu, ngươi tin tưởng ta. Ta đã đem cha mẹ nhận được địa phương khắc phòng ở trụ, bọn họ là an toàn. Ngươi cũng không cần cảm thấy tự trách, nên xin lỗi người không phải ngươi. Ta có thể cứu ngươi ra tới, lúc này ngươi chỉ có thể dựa ta. Tân Nguyệt Nghiêu trái tim không khỏi khó chịu khóc, Lục Đình đối hắn như vậy hảo, hắn lại lần lượt trở thành Lục Đình trói buộc hắn thiếu lục đình quá nhiều Nguyễn liêu liền tính chúng ta chia tay nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu lời này không phải ngươi nói sao lục đình miễn cưỡng cười vui nói ta vì bằng hữu bài hưu giải nạn mà thôi ngươi đừng cảm thấy ấy nấy ta làm hết thể đều là tự nguyện huống hồ nếu không có kỳ chiếu ở nói chúng ta đã sớm đính hôn tân nguyệt liêu trong lòng trầm xuống hắn không cấm theo lục đình nói nếu bắt đầu tưởng tượng nếu không có kỳ chiếu nói hắn cùng lục đình hiện tại hẳn là sẽ thực hạnh phúc không có bất luận cái gì băn khoăn Hiện tại kỳ chiếu không cấm muốn cho lục đình điện ảnh vĩnh vô thấy qua ngày, còn dùng cha mẹ tới uy hiếp lục đình. Tân Nguyệt Nghiêu đối như vậy hành vi cảm thấy thật sâu chơ chén. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến kỳ chiếu là như thế này một người âm hiểm độc các người. Tân Nguyệt Nghiêu khí trái tim run rẩy hắn trung quy là nhịn không được tiếp một ly nước lạnh, trực tiếp bát chiếu vào kỳ chiếu trên mặt. Còn ở ngủ say trung kỳ chiếu trực tiếp bị này lạnh leo thủy bắt tỉnh, hắn trinh lăng tại chỗ, lao một phen mặt đem thủy đều phất đi. Hắn nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu đứng ở hắn trước mặt, giận không thể át bộ dáng, có chút phát ngốc nói: Nghiêu Nghiêu, ngươi làm gì vậy? Uy hiếp Lục Đình học trưởng người nhà, có phải hay không ngươi làm? Tân Nguyệt Nghiêu đi thẳng vào vấn đề, hắn ánh mắt nhìn trầm trầm nhìn Kỳ Chiếu, không buông tha hắn giờ phút này một chút ít chi tiết. Kỳ Chiếu biểu tình phức tạp, đáy mắt âm u, trong giọng nói hàm chứa tức giận, là hắn nói cho ngươi: Ta đem ngươi di động đều tịch thu, các ngươi hai cái như thế nào liên hệ? Ngươi di động, ngươi. Kỳ chiếu lúc này không riêng gì thân thể khó chịu, trong lòng càng khó chịu, hắn như vậy hao hết tâm tư làm Tân Nguyệt Nghiêu cùng Lục Đình đoạn liên hệ, kết quả hai người kia luôn là có biện pháp giao lưu, hắn như thế nào có thể không tức giận. Kỳ chiếu đầu một trận đau đớn khó nhịp, hắn ôm vùi đầu ở đầu gối gian, bất chấp tất cả nói, đúng vậy, là ta làm. Hắn nếu không để bụng chính mình điện ảnh chiếu không chiếu, vậy đành phải lại điều tra một ít khác làm hắn ngừng nghỉ. Xem ra rất có hiệu quả, hắn hướng người hoán giận đi. Tân Nguyệt Nghiêu trở tay phiến ở kỳ chiếu trên mặt, trên tay nóng rất đau. Chính là một cái tắt như thế nào có thể, hắn quả thực hận không thể đánh chết kỳ chiếu. Như thế nào có thể nói ra loại này lời nói, đây là kỳ chiếu lời nói sao. Chúng ta đã chia tay, ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào. Chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn sao? Tân Nguyệt Nghiêu không dám tin tưởng giống giận, hắn khỏe mắt ngậm nước mắt, liền bởi vì chuyện của hắn đã liên lụy tiến vào nhiều người như vậy, nếu không còn có một cái kết quả, bọn họ ai đều đừng nghĩ hảo quá. Tân Nguyệt Niêu chính là một cái sợ cho người khác thêm phiền bánh người, chính là hắn lại bởi vì kỳ chiếu sự tình, thường xuyên làm bên người người bị tội. Hắn còn tính cái gì bằng hữu? Ngươi cho rằng ta không dám sao. Kỳ chiếu đánh trả hỏi lại, hắn đấy mắt màu đỏ tươi, không có nửa điểm hối ý, ta bất quá là cảnh cáo hắn, ta còn cái gì cũng chưa làm đâu, ngươi liền thế hắn cấp thành như vậy. Lúc trước hắn thân ngươi ôm ngươi thời điểm, ngươi tưởng không nghĩ tới ta là cái gì trạng thái. Ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Ta cùng ngươi không lời nào để nói, Kỳ Chiếu, hôm nay lời nói ta đã nói lên bạch một chút. Nếu không có Lục Đình, ta cũng sẽ không lại cùng ngươi hòa hảo, ngươi quả thực làm ta thất vọng to đỉnh, coi như ta 10 năm trước bị mù mắt mới thích thượng ngươi. Mặt nạ gỡ xuống ngươi, làm ta cảm thấy mặt mày khả ố, chán ghét đến cực điểm, thậm chí tìm không thấy lúc trước gái ngươi thời điểm bộ dáng. Tân Nguyệt Niêu lui ra phía sau vài bước, rời đi phòng ngủ. Hắn thẳng thắn sống lưng vì không cho chính mình có vẻ quá chật vật, cùng Kỳ Chiếu ở chung hắn liền càng là có thể phát hiện hắn cùng kỳ chiếu khác biệt như vậy hoàn toàn bất đồng hai người sao có thể lại hòa hảo tâm chết thành cho tân nguyệt liêu đối kỳ chiếu hết thể đều đã chết lặng kỳ chiếu nhìn tân nguyệt liêu bóng dáng một trận hoảng hốt chính là hắn vẫn cứ không có hô lên thanh tới gọi lại tân nguyệt liêu nước mắt đã sớm bỏ biến đầy mặt hắn nghĩ nhiều tiến lên ôm lấy tân nguyệt liêu nói cho tân nguyệt liêu chính mình cũng là không có cách nào hắn cũng không nghĩ làm như vậy so với lục đỉnh đối hắn tạo thành thương tổn hắn đối lục đỉnh đã thực nhân tử Nhưng vì cái gì Tân Nguyệt Nghiêu vẫn cứ đối hắn sinh khí, hắn theo đuổi chính mình tình yêu, làm sai chỗ nào. Thật lâu cũng không có nghe được Tân Nguyệt Nghiêu thanh âm, kỳ chiếu trột dạ không ngừng nhìn về phía phòng ngủ ngoài cửa. Cái này biệt thự đại môn đã bị hắn khóa chết, không có chìa khóa làm mở không ra, hắn không lo lắng Tân Nguyệt Nghiêu chính mình chạy mất, bởi vì Tân Nguyệt Nghiêu tìm không thấy chìa khóa ở nơi nào. Kỳ chiếu cô chấp cảm thấy, hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu nhất huyết thiếu chính là ở chung thời gian. Càng là thiếu ở chung thời gian bọn họ câu thông liền sẽ càng ít, hiểu lầm liền sẽ càng ngày càng nhiều. cho nên hắn mới có thể làm tân nguyệt nghiêu vẫn luôn tại đây biệt thự, nào đều không thể đi. này lúc sau một vòng, kỳ chiếu thiêu cũng lui, mỗi ngày vẫn cứ làm không biết mệnh cấp tân nguyệt nghiêu nấu cơm. nhưng là tân nguyệt nghiêu lại không nghĩ cấp kỳ chiếu một ánh mắt, kỳ chiếu vẫn luôn đều ở biệt thự chung truy đuổi tân nguyệt nghiêu thân ảnh. từ một vòng phía trước hai người bùng nổ gãi nhau về sau, tân nguyệt nghiêu liền lời nói đều không cùng kỳ chiếu nói, một câu đều không có. Kỳ chiếu tẩy xong rồi chén đũa, ở trong thư phòng tìm được rồi đọc sách Tân Nguyệt Liêu. một phen từ phía sau ôm lấy, nghe quen thuộc hương vị, hắn muộn thanh nói, Nghiêu Nghiêu, ta sai rồi, đừng không để ý tới ta. Tân Nguyệt Nghiêu thân thể sướng sốt, nhưng thực mau xuyên qua đây là kỳ chiếu thủ đoạn chi nhất, hắn mới sẽ không mắc Nghiêu. Ta biết ta dùng sai rồi phương pháp, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, chỉ cần ngươi cùng ta hòa hảo, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Kỳ chiếu không ngừng nói. Hắn biểu tình có chút si cuồng, muốn đụng chạm Tân Nguyệt Nghiêu lại bị một phen phiến khai. Nam Mơ 82 chương 82 Tân Nguyệt Nghiêu tại đây biệt thự bên trong ở một vòng nhiều, mỗi ngày đều cùng kỳ chiếu bị bắt gặp mặt, chỉ là ứng đối kỳ chiếu hắn cũng đã kiệt sức. Kỳ chiếu bệnh hảo về sau, mỗi ngày đều sẽ cho hắn nấu cơm, lôi kéo hắn cùng nhau xem điện ảnh, mỗi ngày buổi tối ôm hắn ngủ, phản phất kia hết thể sự tình đều không có phát sinh, bọn họ vẫn là phu thê quan hệ giống nhau chỉ là tân nguyệt nghiêu cực nhỏ đáp lại kỳ chiếu, hắn không nghĩ nhìn đến kỳ chiếu, thậm chí liền nói chuyện đều không nghĩ hồi phục. hắn cảm thấy mệt, nói thượng nói mấy câu liền sẽ cãi nhau, hắn không có tâm tư cùng kỳ chiếu khắc khẩu biện luận, hắn chỉ nghĩ mau chóng rời đi nơi này. cơm nước xong, kỳ chiếu thu thập hào lúc sau ôm hắn ngồi ở tivi trước mặt xem nổi lên điện ảnh. cái này điện ảnh có điểm cùng loại 50 độ hồi, là một cái hạn chế cấp điện ảnh. tân nguyệt nghiêu rõ ràng cảm giác được phía sau ôm hắn kỳ chiếu có chút không thích hợp. Nào đó bộ vị có rõ ràng biến hóa, hô hấp đều trở nên trầm trọng lên. Tân Nguyệt Niêu giãy rủa, chính là Kỳ Chiếu ôm hắn lại càng xúc càng chặt. Điện ảnh chính diễn tới rồi trọng điểm bộ phận, nam nữ nhân vật chính nóng bỏng hôn môi, quần áo cũng cởi sạch sẽ. Chính là Tân Nguyệt Niêu là thật sự đồng tính luyến ái, hắn đối nữ nhân thân thể không có bất luận cái gì phản ứng, cho nên càng là đối loại này điện ảnh cũng không hề cảm giác. Kỳ Chiếu, ngươi buông ta ra. Kỳ Chiếu ôm hắn sinh ra phản ứng, làm hắn lần cảm chán ghét. Đây là đối hắn một loại nhục nhã, Kỳ Chiếu đây là đem hắn đương cái gì? Môi sẹt qua hắn cổ vai làm Tân Nguyệt Nghiêu một trận dùng mình, chính là trong lòng lại một mảnh bị thương. Hắn không phải phát tiết đối tượng, hắn là người. Kỳ Chiếu như thế nào có thể như vậy đối hắn? Này không phải đem hắn làm như thuần túy tiết hỏa đối tượng sao? Nghiêu Nghiêu, ta rất nhớ ngươi Kỳ Chiếu say mê nói, ánh mắt mê ly lên, hắn thật sự quá tưởng niệm Tân Nguyệt Nghiêu. Hắn tưởng niệm ai hắn Tân Nguyệt Nghiêu, tưởng niệm Tân Nguyệt Nghiêu vì hắn mở ra thân thể. Doi thời điểm ngoan ngoãn bộ dáng, Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng lửa giận kiềm chế không được, trở tay phiến kỳ chiếu một trường. Hắn đôi mắt màu đỏ tươi hàm chứa nước mắt. Kỳ chiếu, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Ta không phải nữ nhân, ngươi cũng đừng đem ta trở thành tùy tiện phát tiết đối tượng. Tân Nguyệt Nghiêu biết Kỳ chiếu không phải đồng tính luyến ái, hắn lại một lần cảm nhận được hắn cùng Kỳ chiếu bất đồng. Đây là bọn họ vĩnh viễn đều không thể vượt qua hường câu. Này một cái tát phiến kỳ chiếu tức khắc thanh tỉnh rất nhiều. Đầu lưỡi của hắn đỉnh đỉnh chính mình gương mặt chỗ. Kỳ chiếu nhìn đến Tân Nguyệt Nghiêu xỉ nhục biểu tình, trong lòng căng thẳng, Nghiêu Nghiêu, ta chưa từng có đem ngươi coi như nữ nhân. Ngươi đừng khóc. Ta không chạm vào ngươi hảo sao. Đừng khóc. Kỳ chiếu buông ra ôm um ấp, đáy mắt tràn đầy không tha cùng dãy ruột. Hắn chỉ là tưởng cùng Tân Nguyệt Nghiêu hảo hảo ở bên nhau, làm hết thể phu thê chi gian có thể làm sự tình, chính là lại hoàn toàn ngược lại, hắn không biết chính mình làm sai chỗ nào. Ở chỗ này một vòng nhiều thời giờ, Tân Nguyệt Nghiêu chỉ nghĩ như thế nào trốn tránh hắn. Vô luận hắn như thế nào đối Tân Nguyệt Nghiêu hảo, Tân Nguyệt Nghiêu cũng không chịu cho hắn một cái sắc mặt tốt. Hắn thật sự sắp bị bước điên rồi. Chưa từng có cảm thụ quá cảm giác vô lực, hắn không biết loại này nhật tử khi nào là cái đầu, tưởng tượng đến chính mình hiện tại ôm người khả năng dây tiếp theo liền phải rời đi hắn, hận không thể đem Tân Nguyệt Nghiêu khóa lên. Hắn biết cái này ý tưởng thực đáng sợ, hắn không dám cùng Tân Nguyệt Nghiêu nói. Hắn thật sự bị bệnh, không có Tân Nguyệt Nghiêu hắn giống như là một cái tử thi, mỗi ngày đều là không có Chỉ có Tân Nguyệt Nghiêu mới có thể làm hắn chân chính sống lại, chỉ có Tân Nguyệt Nghiêu mới có thể cứu vớt hắn. Hắn biết hiện tại biện pháp không phải kế lâu dài, hắn ở nỗ lực làm Tân Nguyệt Nghiêu một lần nữa tiếp nhận hắn, chính là thật sự hảo khó. Trước nay cũng không biết Tân Nguyệt Nghiêu như vậy cố chấp, thái độ lánh mạnh đến. Vô luận hắn như thế nào làm đều không có một kia quay lại đường sống, hắn liền thật sự như vậy vô pháp tha thứ sao. Kỳ chiếu, ngươi lập đi lặp lại nhiều lần đụng vào ta điểm mấu chốt, cầu ngươi buông tha ta đi, đối chúng ta đều hảo. Ngươi không phải cũng đã lấy lòng ta mệt mỏi sao? Ta cũng mệt mỏi. Đối mặt một cái vinh viễn lạnh mặt người kiên trì không được bao lâu, từ bỏ đi. Ngươi kiên nhẫn dùng ở địa phương khác đi, há tất lãng phí ở ta trên người. Kỳ chiếu, ngươi không phải đã nói sao? Ngươi bản thân không phải đồng tính luyến ái, là ta bức ngươi. Hiện tại chúng ta đã ly hôn, ngươi có thể đi tìm nữ nhân kết hôn sinh con, không cần lại chịu đựng một người nam nhân tính tình. Như vậy nhiều người thích ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn người khác. Tân Nguyệt Nhiêu lạnh mặt nói, hắn liền một ánh mắt cũng chưa cấp kỳ chiếu. Hắn sợ hai chính mình không chê không được cảm xúc, lại đánh kỳ chiếu. Lời này là cho kỳ chiếu nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Hắn muốn cho chính mình thời khắc bảo trì thanh tỉnh trạng thái, đã nhiều ngày kỳ chiếu xun xoe làm hắn hơi kém quên mất kỳ chiếu là cái cái dạng gì người. Kỳ chiếu cùng hắn là hai cái thế giới người, hắn muốn giành mạch nhận chi đến điểm này. Hắn ở đem kỳ chiếu đi bước một đẩy ra, hắn không nghĩ lại vì cái này người khổ sở thương tâm. Kỳ chiếu cảm giác chính mình trái tim bị Tân Nguyệt Nghiêu nắm chặt ở trong tay thưởng thức, Tân Nguyệt Nghiêu mỗi một câu đều có thể đủ làm hắn đau phát run. Hắn lâu như vậy tới nay nỗ lực biểu hiện cùng trả giá, như thế nào ở Tân Nguyệt Nghiêu trong mắt không đáng một đồng, thậm chí không có đổi lấy nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, Tân Nguyệt Nghiêu vẫn là chán ghét hắn. Tân Nguyệt Nghiêu cả đời đều không thể cùng hắn hòa hảo cái này, tin tức làm hắn như thế nào đều không thể tiếp thu, chính là lại không thể không đối mặt. Này có thể là thật sự. vô luận hắn như thế nào hèn mọn, Như thế nào lấy lòng? Tân Nguyệt Nghiêu đều thờ ơ, đừng nói hòa hảo, ngay cả ánh mắt cùng lời nói cũng không chịu cho hắn. Ta là nói qua nói như vậy. Ta không thích nam nhân, nhưng ta chỉ thích ngươi. Ta đời này chỉ thích ngươi một người, ta chưa từng có đem ngươi làm như nữ nhân tới đối đãi, ta chỉ đem ngươi đương lão bà. Kỳ chiếu hai mắt đấm lệ, hắn trái tim truy phát đầu, nhất chịu nhất chịu khó chịu, nghiêu nghiêu, ngươi cho ta chỉ điều minh lộ đi, cầu ngươi nói cho ta, ta nên làm như thế nào mới có thể tha thứ ta. Như thế nào làm ngươi mới có thể trở lại ta bên người? Thật sâu ôm Tân Nguyệt Nghiêu, mặt chôn ở Tân Nguyệt Nghiêu trên vai, kỳ chiếu nước mắt làm ướt Tân Nguyệt Nghiêu quần áo ở nhà. Hắn cảm thấy cực độ hít thở không thông, cho dù như vậy ôm Tân Nguyệt Nghiêu, hai người chi gian khoảng cách như cũ như vậy xa. Tân Nguyệt Nghiêu trầm giọng nửa ngày, trinh Lăng nhìn bên ngoài âm vũ thời tiết. Mưa rầm liên miên, cùng này trong phòng khí áp giống nhau làm người vô pháp thở dốc. Hắn cảm nhận được kỳ chiếu nhiệt lệ, đáy lòng đã là một mảnh bi thương, buông tha ta Cũng bùng tha chính ngươi. Ta làm không được, ta thật sự làm không được. Kỳ chiếu khóc giống, hắn không phải không nghĩ tới làm như vậy, hắn thật sự nếm thử quá, chính là hắn làm không được. Tân Nguyệt Nghiêu chính là khắc vào hắn trong cốt đục chú, hắn đời này chỉ nhận định Tân Nguyệt Nghiêu một người, không phải hắn liền không được. Làm không được cũng muốn làm đến, chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Ta sẽ không đối một cái 5 lần 7 lượt suất quỹ lửa gạt ta, hơn nữa vẫn là ta cháu trai nam nhân động tâm. Tân Nguyệt Nghiêu lược hạ những lời này quay đầu lên lầu, phanh mà một tiếng đóng lại phòng môn, đinh thai nhức quắc thanh âm làm kỳ chiếu lần càng khó chịu. Lại qua một vòng thời gian, tân nguyệt liêu càng thêm ít nói, kỳ chiếu ngay từ đầu còn tưởng đáp lời, chính là tân nguyệt liêu này phúc lãnh đạm bộ dáng, khiến cho hắn đánh mất ý niệm. Nhưng là mỗi ngày đồ ăn cùng điện ảnh đều sẽ làm, tân nguyệt liêu cùng kỳ chiếu chỉ là ở trên bàn cơm không nói gì túi đầu ăn cơm hai người, không có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu cùng ngôn ngữ giao lưu, thậm chí liền xem điện ảnh cũng là. Điện ảnh diễn đến xuất sắc bộ phận cũng không có người mở miệng, giống như là hai cái người cầm giống nhau. Duy độc kỳ chiếu cường ngạnh ôm bất biến, mỗi ngày buổi tối đều sẽ ôm hắn ngủ. Tân Nguyệt Nghiêu rời giường đi về locker, đều sẽ làm kỳ chiếu bình tĩnh, sợ hắn sẽ chạy trốn giống nhau. Tân Nguyệt Nghiêu đếm nhật tử, hắn suy nghĩ kỳ chiếu rốt cuộc khi nào mới có thể đủ từ bỏ. Chính là hắn giống như xem nhẹ kỳ chiếu nghị lực, có lẽ kỳ chiếu là nghiêm túc, là thật sự muốn cho hắn hồi tâm chuyển ý. Đã không làm diễn viên kỳ chiếu trên người không có gì công tác, duy nhất công tác chỉ có cái kia về chứng bạch tạng phim nữa, nhưng hiện tại cái gì tiến triển Tân Nguyệt Niêu căn bản không biết. Kỳ chiếu mỗi ngày không đổi, thậm chí ngay cả di động đều không chạm vào, mỗi ngày chỉ là an tĩnh buổi hắn. Tân Nguyệt Niêu cũng đã lòng nóng như lửa đốt, hắn biến mất lâu như vậy, công tác còn không có một công đạo. Đúng lúc này, biệt thự chuông cửa vang lên. Kỳ chiếu cảnh kỳ nhìn thoáng qua Tân Nguyệt liêu, chính mình còn lại là đi mở ra mắt mèo xem bên ngoài rốt cuộc là ai nhưng mà này vừa thấy khiến cho kỳ chiếu sắc mặt trầm xuống, không dám tin tưởng nhìn về phía tân nguyệt liêu. tân nguyệt liêu trong lòng trầm xuống, không phải là lục đỉnh tới đi. không đợi kỳ chiếu mở cửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, người nọ thủ hạ lực độ rất lớn, không ngừng gõ môn. kỳ chiếu, tân nguyệt liêu, đem cửa mở ra, nhanh lên. thanh âm này không phải lục đỉnh, mà là tân huân. nhưng mà bên kia, kỳ chiếu di động đột nhiên vang lên, là lục đỉnh đánh tới điện thoại. kỳ chiếu bực bội nhíu mày. Ngoài cửa một cái, điện thoại một khắc đầu một cái, hôm nay là làm sao vậy? Kỳ chiếu, thì ngươi lập tức cấp tân tổng mở cửa, đem Tân Nguyệt liêu thả. Ngươi không có thời gian suy xét, 15 phút, cảnh sát liền sẽ đến nhà ngươi tới kiểm tra, ta đã báo nguy. Lục Đình nói xong câu đó, trực tiếp cắt đứt. Kỳ chiếu sắc mặt trắng bệnh, hắn như thế nào sẽ nghe không hiểu Lục Đình là ở huy hiếp hắn. Nhưng lúc này hắn tưởng không phải chính mình, mà là hắn muốn tạm thời cùng Tân Nguyệt liêu tách ra. Mẹ nó... Lục Đình cái kia cẩu đồ vật cư nhiên dám báo nguy. Gõ cửa thanh âm càng lúc càng lớn, ôn ào đến kỳ chiếu tâm phiền ý loạn. Trước mắt chính là Jun dậy Tân Nguyệt Nghiêu, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Tân Nguyệt Nghiêu, khóe miệng lộ ra chảo phúng tươi cười, sau đó túi đầu đống nhiên hôn lên Tân Nguyệt Nghiêu môi. Hắn công lược tính hôn môi phảng phất muốn đem Tân Nguyệt Nghiêu cả người đều cắn nuốt rớt, dây dưa ở bên nhau căn bản luyến tiếp chia liễu. Hắn mang đi Tân Nguyệt Nghiêu cuối cùng một ngụm hô hấp, thâm đôi mắt ôn nhu nhìn Tân Nguyệt Nghiêu không khỏi vớt tân nguyệt liêu mềm mại màu trắng tóc, liêu liêu nhớ rõ tưởng ta hắn không có thể đạt tới mục đích của chính mình, bị người dảo thất bại chính là kỳ chiếu biết mặc dù là hắn tù tân nguyệt liêu cả đời tân nguyệt liêu đều sẽ không theo hắn hòa hảo đây là kỳ chiếu lần đầu tiên ở cảm tình thượng chạm vào một cái mùi hôi hắn mặc dù hiện tại buông tha tân nguyệt liêu lại cũng không đại biểu hắn liền từ bỏ tân nguyệt liêu tân nguyệt liêu cẩn thận nhìn kỳ chiếu sợ hắn làm ra chuyện khác tới liêu ta buông tha ngươi Nhưng là ngươi đáp ứng ta, chờ ta tác phẩm đoạt giải lúc sau, ngươi liền tha thứ ta hảo sao? Không phải hoa hảo, cũng chỉ là tha thứ ta." Kỳ Chiếu cảm thấy chính mình ở Tân Nguyệt Niêu trước mặt càng ngày càng hèn mọn, hắn túi đầu ngây ngô cười, "Ta chịu không nổi ngươi đối ta như vậy lãnh đạo." Đáp ứng ta đi nghiêm nghiu. Tân Nguyệt Niêu nhấp môi không nói. Tân Huân thanh âm càng lúc càng lớn, bùng bùm thanh âm tựa hồ còn đang tìm cái gì ngoại lực phụ trợ phá cửa. Kỳ Chiếu lại hôn một cái Tân Nguyệt Niêu môi, "Ta coi như ngươi chịu." dứt lời, kỳ chiếu mở cửa ra, tân huân quả nhiên đứng ở cửa, trong tay còn cầm đánh gậy dưới chân, ánh mắt sắc bén căm tức nhìn người trong nhà. tân nguyệt liêu, theo ta đi. tân huân kéo tân nguyệt liêu cánh tay, hối hận ánh mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kỳ chiếu, quay đầu khiến cho tân nguyệt liêu thượng chính mình xe. kỳ chiếu nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng đã là một mảnh mất mát cùng buồn bã. 83 chương 83 tân nguyệt liêu bị tân huân tiếp trở về, tân nguyệt liêu không biết tân huân vì cái gì sẽ đến. Hắn cũng không có đi hỏi. Bên trong xe mở ra gió âm chính là vẫn cứ cảm thấy đến sướng lánh. Tân Nguyệt Nghiêu quan sát đến Tân Hân tay bị mới vừa rồi ghế chân hoa thượng một lỗ hổng, ở thấm huyết, nhưng cũng may không nghiêm trọng. Tân Hân như là không có cảm giác được giống nhau, vẫn luôn ở lái xe, từ đầu đến cuối chưa nói quá một câu. Tân Nguyệt Nghiêu xoay đầu đi, hắn nhìn bên ngoài cảnh sát, đây là hắn tới thời điểm lộ. Tân Hân không biết là bị ai kêu lại đây, hoặc là hắn tự nguyện tới. Nhưng là Tân Hân lần này thật là giúp hắn. Nhưng hắn lại sẽ không nói lời cảm tạ. Tân Hân là thiếu hắn, đây là Tân Hân nên làm. Dọc theo đường đi, Tân Hân vẫn luôn ở im lặng lái xe, thẳng đến đem Tân Nguyệt Nghiêu đưa đến tiểu khu dưới lầu. Thẳng đến Tân Nguyệt Nghiêu đóng cửa xe kia một cái chớp mắt, Tân Hân từ điều khiển vị đi ra, hắn biểu tình lãnh ngạnh nhưng ánh mắt lại có chút né tránh, hắn gian nan mở miệng, "Tân Nguyệt Nghiêu, thực xin lỗi." Tân Nguyệt Nghiêu bóng dáng thân hình một đốn, hắn chào phúng cười, "Ngươi thực xin lỗi chuyện của ta nhiều, cụ thể chỉ nào một kiện đâu?" Tân huân biểu tình thống khổ vạn phần, hắn đời này thực xin lỗi người quá nhiều, chính là duy nhất làm hắn lương tâm bất an người cũng chỉ có cái này trên danh nghĩa đệ đệ. Hắn trước kia thậm chí không đem Tân Nguyệt Nghiêu coi như là người một nhà, Tân Nguyệt Nghiêu ở trong lòng hắn địa vị đều không bằng ở nhà bọn họ công tác lâu bảo mẫu. Nhưng từ Tết Trung Thu ngày đó lúc sau, hắn liền vẫn luôn nghĩ như thế nào đổi thường Tân Nguyệt Nghiêu. Thẳng đến Tân Nguyệt Nghiêu ngoại ý muốn bạo hồng với Internet, kỳ chiếu tưởng ký xuống Tân Nguyệt Nghiêu thời điểm, hắn cũng không có đi ngăn trở. Có thể là chuộc tội tâm lý ở quay phá, hắn thậm chí muốn cho Tân Nguyệt Nghiêu quy về Phong đỉnh, hắn sẽ giúp Tân Nguyệt Nghiêu được đến càng tốt tài nguyên, có càng tốt nhiệt độ. Nhưng là cuối cùng Tân Nguyệt Nghiêu không có lựa chọn hắn cũng là dự kiến bên trong. Tân Duyên trước khi đi làm hắn chiếu cố hảo cái này đệ đệ, hắn không có làm theo. Ngược lại làm trầm trọng thêm muốn đuổi đi Tân Nguyệt Nghiêu, hắn thực xin lỗi Tân Duyên Lâm Trùng Chi Thác, cũng thực xin lỗi Tân Nguyệt Nghiêu. Hiện tại Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn như vậy lãnh đạm, cũng đều là hắn xứng đáng. Thực xin lỗi tân huân thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn không có đơn chỉ cái gì sự tình, hắn là đối tân nguyệt nghiêu người này xin lỗi. Hắn trước kia không nên làm như vậy. Tân nguyệt nghiêu đối này hai cái thân sinh phụ tử không có bất luận cái gì kiên nhẫn hòa hảo cảm, hắn căn bản không có đáp lại tân huân nói, xoay người rời đi ngầm bãi đỗ xe. Hắn biến mất gần nửa tháng, lại lần nữa trở lại mị lực ma đầu công ty thời điểm, kim tác nhân liền kêu hắn đi văn phòng. Vốn định hỏi rõ ràng hắn cùng kỳ chiếu quan hệ. Chính là Tân Nguyệt Nghiêu cũng không tưởng nói thêm cái gì, chỉ đơn thuần một câu, ta là hắn thúc thúc. Một mực mà qua. Kim tác nhân tuy rằng lòng có hoài nghi, nhưng không có biện pháp lại truy vấn đi xuống, Tân Nguyệt Nghiêu rõ ràng không muốn nhiều lời. 3 tháng sau, công ty phong đình một lần nữa bị Tân huân tiếp quản, ngày đó về sau, kỳ chiếu giống như là nhân gian bước hơi giống nhau, rốt cuộc tìm không thấy hắn bóng dáng ngay cả kỳ chiếu hảy bộ đều đã thật lâu không có đổi mới. Công ty phong đình càng là không có kỳ chiếu người. Tiểu Trần bị Tân Huyên An bài đi mang khác tân nhân, hiện tại không có người có kỳ chiếu rơi xuống. Tân Nguyệt Nghiêu qua 3 tháng bình tĩnh nhật tử, hắn liều mạng công tác, kỳ chiếu hết thể đều bị hắn vứt chi sau đầu. Mỗi ngày hai điểm một đường sinh hoạt làm hắn cảm thấy phi thường phong phú, như vậy liền không có thời gian suy nghĩ mặt khác sự tình, hắn liền có thể vì chính mình mà sống. Tân Nguyệt Nghiêu xã giao truyền thông tài khoản đều ở công ty trong tay bảo quản, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phát một ít ảnh chụp, hoặc là cùng một ít hợp tác tạp chí bìa mặt chuyển phát linh tinh. Vậy bộ fans đã phá 1.000 vạn, mặt khác ngôi cao fans thêm ở bên nhau có 2.000 vạn. Từ một cái không có tiếng tâm gì người đến toàn ngôi cao fans 3.000 vạn người mẫu, Tân Nguyệt Nghiêu đã trải qua quá nhiều. Nhưng hắn lại là nhanh chóng trưởng thành lên, khả năng đến ích với Kim Tắc Nhân Tài Bồi, hoặc là Tân Nguyệt Nghiêu đặc thủ. Hôm nay, Tân Nguyệt Nghiêu nhận được Lục Đình điện thoại. Từ lần đó bị kỳ chiếu nhốt ở biệt thự cùng Lục Đình thông qua một lần điện thoại sau, Tân Nguyệt Nghiêu liền không còn có lén cùng Lục Đình liên hệ. Một là vì cùng Lục Đình phủi sạch quan hệ, như vậy kỳ chiếu liền sẽ buông tha Lục Đình. Nhị là hắn thật sự không nghĩ lại cấp Lục Đình thêm phiền thoái. Điện thoại vang lên 3 tiếng, Tân Nguyệt Nghiêu vẫn cứ tiếp lên. Điện thoại trung trước sau như một ôn nhu thanh âm làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Hôm nay Lục Đình thanh âm lộ ra vui sướng, Nguyệt Nghiêu, gần nhất quá đến hảo sao. Ta thực hảo, người đâu Lục Đình học trưởng. Tân Nguyệt Nghiêu nghe được Lục Đình thanh âm như thế nhẹ dương, hắn cũng nhịn không được gợi lên môi cười rộ lên ta cũng thực hảo. Lục Đình tháo xuống mắt kính, hắn thanh âm mỉm cười, ta cùng ngươi nói một cái tin tức tốt, đó chính là ta điện ảnh muốn khai điểm ánh, quá một trận ta sẽ cùng phiến trung diễn viên chính nhóm cùng nhau đi công tác đi khắc thành thị làm tuyên truyền. đây là ta lần đầu tiên vì ta điện ảnh làm tuyên truyền. Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng vui vẻ, kỳ chiếu buông tha Lục Đình điện ảnh, liền chứng minh hắn làm như vậy chính là đối. hắn rời đi Lục Đình là chính xác lựa chọn, như vậy Lục Đình mới có thể đủ phát triển càng tốt. chúc mừng ngươi Lục Đình học trưởng thiệt tình chúc mừng ngươi, ta hảo chờ mong ngươi điện ảnh chiếu, ta sẽ vì ngươi cống hiến phòng bán vé. Tân Nguyệt Nghiêu ở điện thoại một khắc đầu ấm áp gửi, trong lòng ấm áp chảy qua, hắn rốt cuộc làm đúng rồi một hồi. Nếu kỳ chiếu thật sự đem Lục Đình điện ảnh trên đương, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ tự trách tới trình độ nào. Nhưng còn hảo, hữu kinh vô hiểm. Cảm ơn Nguyệt Nghiêu, chạm thứ nhất điện ảnh ở hàng thành, ta làm điện ảnh biên kịch, thành mời ngươi tới tham gia. Lục Đình Hương vừa nói, cùng Tân Nguyệt Nghiêu báo địa chỉ. Làm Tân Nguyệt Nghiêu thứ 7 tới xem điện ảnh Tân Nguyệt Nghiêu theo bản năng muốn cự tuyệt Chính là hắn dãy rủ thật lâu Phát giác lần này chính mình vô pháp cự tuyệt Hắn ở đại học thời điểm liền cảm thụ quá Lục Đình viết kịch bản bài xuất ra kịch nói hiệu quả Nếu lần này có thể ở đại màn ảnh thượng nhìn đến như vậy chuyện xưa Nên là cỡ nào chấn động Huống chi, Lục Đình cùng hắn cho dù chia tay cũng là bằng hữu Lục Đình đều như vậy mời hắn tham gia Nếu là hắn không cho mặt mũi, Thật sự không thể nào nói nổi. Lục Đình chịu đem hắn vui sướng chia sẻ ra tới, liền chứng minh đem hắn đặt ở rất quan trọng vị trí. Bất quá là một cái điểm ánh, hắn sẽ đi. Hảo, Lục Đình học trưởng ta sẽ đúng hạn tham gia. Tân Nguyệt Nghiêu yên lặng nhớ kỹ địa chỉ, tính thời gian cố ý không ra tới thứ bảy. Tiêu Tỉnh Diễm ở Mễ Quốc học tập tiến triển thực thuận lợi, thường xuyên cho hắn lục video ngắn gửi đi lại đây, triển lãm hắn gần nhất viết tân ca. Tân Nguyệt Nghiêu có thể nghe ra tới Tiêu Tỉnh Diễm khúc phong biến hóa quá lớn, cùng một năm trước Tiêu Tỉnh Diễm quả thực khác nhau như hai người. Ở mễ quốc sinh hoạt trừ bỏ học tập chính là ngủ, buồn kẻ nhạt nhẽo. Nếu là đặt ở ngày thường giống tiêu tỉnh diễm như thế hiếu động cá tính đã sớm kiên trì không nổi nữa, có thể là lần này có giáp làm bạn, tiêu tỉnh diễm không hề có cảm thấy gian nan. Thẩm hành chu rời đi hàng thành lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Nhưng mấy ngày hôm trước còn cho hắn đã phát tin tức á nùi trả huống thuận tiện bắt quái một chút hắn cùng lục đỉnh tiến triển trình độ. Tân Nguyệt Nghiêu toàn bộ 1 năm một mười nói cho thẩm hành chu. Khí thẩm hành chu đã phát vài điều 60 giây giọng nói điều hơn hắn thực mau thứ bảy liền đến tới tân nguyệt Nghiêu bị lục đình an bài ở đệ nhất bài vị trí phi thường dựa trước đệ nhất bài cơ bản đều là nên phiến diễn viên trình nhóm nhưng cũng may lục đình ngồi ở hắn bên trái an tâm một ít điện ảnh mở màn sau toàn trường đều an tĩnh xuống dưới đây là một cái giảng thuật bạo lực học đường đề tài điện ảnh nhưng không chỉ là bạo lực học đường còn có thường xuyên thừa nhận bạo lực học đường người phấn khởi phản kháng huyền nghi cùng thiêu não cùng tồn tại. Là một bộ đồ long thiếu niên trung thành ác long chuyện xưa. Điện ảnh có chút trị úc bầu không khí, xem người trong lòng khó chịu có loại hít thở không thông cảm, áp lực bầu không khí phụ trợ thực hảo. Bình thường vườn trường kịch đều là ánh mặt trời nhẹ nhàng tích cực hướng về phía trước bầu không khí, mà lục đình bộ điện ảnh này, trường học này không chung đều là tối tăm màu xám. Tân Nguyệt Nghiêu xem qua rất nhiều như vậy loại hình điện ảnh, nhưng là lại không có một cái như vậy người lạc vào trong cảnh. Lục đình tình cảm tinh tế. Hắn đem người bị hại tâm lý miêu tả thực đúng chỗ, thật giống như hắn lúc trước trải qua như vậy. Một hồi điện ảnh xuống dưới, Tân Nguyệt Nghiêu thế nhưng không tự giác khóc. Hắn thậm chí không biết chính mình khi nào nước mắt đã bỏ đầy toàn mặt. Lục Đinh ấm lòng vì hắn truyền đạt khăn giấy, Tân Nguyệt Nghiêu hút cái môi tiếp nhận tới, cảm ơn. Khách khí cái gì? Điện ảnh xem xong, đèn toàn bộ sáng lên. Tân Nguyệt Nghiêu chú ý tới mọi người đôi mắt đỏ lên, hiển nhiên là vừa rồi đã khóc. Diễn viên chính cùng đạo diễn tiến lên đi giảng thuật chính mình quay chụp điện ảnh thời điểm tâm lộ lịch trình, hiện trường còn có rất nhiều phóng viên vấn đề, không khí thực hảo. Lần này điện ảnh bắt đầu dùng chính là tân nhân diễn viên, bên trong nam chính thực không giống nhau, đây là hắn đệ nhất bộ diễn, nhưng kỹ thuật diễn lại rất hảo, ít nhất không có làm người cảm thấy xấu hổ. Nam chính tiểu tóc cùng kịch là giống nhau, màu đen lang đôi tóc dài, trên lô thai còn mang theo màu đen khuyên thai, mi cốt chỗ có một viên màu đen trí, cười rộ lên còn có một hai viên răng nanh Gần một M9 dáng vóc là toàn trường tối cao người, cả người sắc bén lại tràn đầy sức sống, giống như là mỗi cái trường học đều có sẽ đánh nhau lớn lên xoáy khí giáo bá. Cảm ơn đại gia chăm vội bên trong tới xem điện ảnh điểm ánh, ta là tân nhân diễn viên anh Thừa Kỳ. Anh Thừa Kỳ cười lộ ra chính mình răng nanh, đối với bọn họ không lưng. Cả người nho nhã lễ độ, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Lục đình biểu tình có chút mất tự nhiên, hắn đi theo hiện trường người cùng vỗ tay. Bộ điện ảnh này nam chính bất đồng với dĩ vãng là hư học sinh đột nhiên lương tâm phát hiện đứng lên bảo hộ nữ chủ anh thừa kỳ cùng nhân vật này gián sát độ rất cao lại sẽ đánh nhau lại có khác dạng ôn nhu giáo bá trước tiên hẹn trước điểm ánh phòng bán vé đã sớm phá trăm triệu rất nhiều nhân vi điện ảnh phim tuyên truyền liền muốn tới xem điện ảnh rốt cuộc cái này đề tài điện ảnh có thể chiếu đều là khó được lục đinh học trưởng lần này điện ảnh phòng bán vé nhất định sẽ thực hảo hiện tại chỉ là điểm ánh cũng đã quá trăm triệu chính thức chiếu tình hình lúc ấy phiên bội tân nguyệt nghiêu nhịn không được nói. Lục Đình tài hoa xuất chúng, cái này điện ảnh là hắn ở quốc nội khai sơn chi tác, hoa hết tâm tư có thể có hiệu quả như vậy, phi thường khó được. Cũng phù hợp hắn lâu dài tới nay chờ mong. Mượn ngươi cắt luôn. Lục Đình trong lòng cũng có chút nghèo nhót, hắn đi theo đoàn phim quay chụp lâu như vậy, nhìn đến thành phiến ra tới hiệu quả phù hợp tâm lý mong muốn, đây là mỗi cái biên kịch đều nguyện ý nhìn đến kết quả. Từ phòng vệ sinh ra tới lúc sau, một cái vóc dáng cao nam nhân chặn bọn họ đường đi. Tân Nguyệt Nghiêu vừa nhấc đầu liền nhìn đến ăn mặc màu đen Tây Trang, nhưng diện mạo lại cùng Tây Trang không hợp nhau diện mạo. Là cái kia nam chính anh Thừa Kỳ. Anh Thừa Kỳ đôi mắt ở hắn trên người đánh giá, phản phất rắn độc giống nhau ánh mắt làm nhân tâm sinh dùng mình. Lục Đình, đây là người hòa thuận vui vẻ nhan chia tay nguyên nhân. Đây là người khăng khăng về nước nguyên nhân sao. Anh Thừa Kỳ châm chọc nói. Không sai. Lục Đình thân thể cứng đờ, hắn căm tức nhìn anh Thừa Kỳ, giật Tân Nguyệt Nghiêu tay muốn rời đi mà anh thừa kỳ không có tránh ra ý tứ, túi người ở lục đỉnh bên thai thổi thổi phong, hắn nói, như thế nào rời đi nhạc nhan về sau, ánh mắt biến kém đâu, cư nhiên thích nam nhân, như vậy gầy nam nhân có thể thỏa mãn ngươi sao? tân nguyệt nghiêu trận tròn đôi mắt, hắn không biết lục đỉnh cùng anh thừa kỳ chi gian phát sinh qua cái gì, nhưng tuyệt đối không đơn giản, hai người kia tên hắn thậm chí đều không có nghe qua, cùng ngươi có quan hệ gì? thủ hạ bại tướng, lục đỉnh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái anh thừa kỳ. Dắt Tân Nguyệt Niêu tay rời đi phòng vệ sinh. 84 chương 84. Từ phòng vệ sinh ra tới lúc sau, Lục Đình mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, nhìn Tân Nguyệt Niêu tựa hổ có chuyện tường nói. Tân Nguyệt Niêu kiên nhẫn hỏi, "Làm sao vậy Lục Đình học trưởng?" Vừa rồi anh thừa kỳ lời nói, "Ngươi không cần hướng trong lòng đi. Hắn nói chuyện vẫn luôn không dễ nghe, không có nhằm vào ngươi ý tứ." Lục Đình cuốn quýt giải thích, cho dù tài ăn nói không tồi hắn ở ngay lúc này cũng có chút khó khăn, "Phú nhị đại, tiến giới giải trí hỗn chơi." Ta không có hướng trong lòng đi, mỗi người đều có chính mình quan điểm, ta không thèm để ý chỉ là. Lục Đinh học trưởng cùng hắn trước kia liền nhận thức sao? Giống như rất quen thuộc bộ dáng. Lục Đinh nữ mày, hắn không biết nên như thế nào giải thích tầng này quan hệ, hắn căng ra đầu đúng sự thật nói. Hắn là ta tiền nhiệm bạn gái trong đó một cái người theo đuổi, nhưng là ta trước nay chưa thấy qua hắn. Hắn nhưng thật ra nhận ra ta tới, biết ta hỏa thuận vui vẻ nhan chia tay về sau. Đối ta có địch ý cho nên vừa mới kia phiên lời nói tuyệt đối không phải nhằm vào ngươi nói, là vì khí ta. Tân Nguyệt Nghiêu đại khái minh bạch, cái này anh Thừa Kỳ cùng Lục Đình là tình địch quan hệ. Anh Thừa Kỳ khí bất quá Lục Đình hòa thuận vui vẻ nhan chia tay, bắt đầu nơi trốn cùng Lục Đình làm đối. Hắn cảm giác Lục Đình đối mặt anh Thừa Kỳ thời điểm có chút mỏi mệt, không biết đã xảy ra cái gì, hắn cũng không tiện hỏi đến. Lục Đình học trưởng bảo vệ tốt chính mình. Ta sẽ Lục Đình chua suốt nói, Nguyệt yêu Chúng ta còn có hợp lại cơ hội sao? Trước kia là ta quá nóng nội, quá muốn cho ngươi trở thành ta người. Cầu hôn một chuyện tạm hoãn, chúng ta có thể hay không một lần nữa bắt đầu. Ta cái gì đều nghe ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu biểu tình cứng lại, nhìn Lục Đình biểu tình là cực độ khắc cầu, trong giọng nói giữ lại làm hắn trong lòng run lên. Chính là một lần nữa ở bên nhau mang đến hậu quả là hắn cùng Lục Đình vô pháp gánh vác, huống chi hắn không thể lại làm Lục Đình người đang ở hiểm cảnh. Thực xin lỗi Lục Đình học trưởng, chúng ta vẫn là làm bằng đi. Tân Nguyệt Niêu nói thẳng cự tuyệt, hắn nhìn đến Lục Đình mất mát biểu tình trong lòng áp lực khó chịu, hắn trung quy vẫn là thực xin lỗi Lục Đình. Lục Đình nhắm hai mắt lại, hắn lại mở mắt, ánh mắt giống như thường lui tới, tựa hồ ở áp lực chính mình tình cảm, nếu là ngươi lựa chọn, ta đành phải tôn trọng quyết định của ngươi. Nhưng Nguyệt Niêu ngươi phải biết rằng, cho dù chúng ta không có thể ở bên nhau, ngươi vẫn cứ có thể giống như trước giống nhau ỷ lại ta, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Tân Nguyệt Niêu trong lòng phi thường cảm động. Lục Đình đối hắn hảo thậm chí có thể bất kể hồi báo, chính là hắn lại. Ngày mai ta cùng đoàn đội đi Bắc Thượng Quảng Thâm mấy cái địa phương làm tuyên truyền, chờ ta trở lại lúc sau tìm người ăn cơm. Tân Nguyệt Niêu một ngụm đáp ứng xuống dưới, thuận buồm xuôi gió. Lục Đình điện ảnh quả nhiên quảng chịu khen ngợi, điện ảnh cho điểm là 8.8 cao phân. Bình luận đều là ở khen như vậy khó được tác phẩm, rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến một cái hoàn toàn mới ban tổ có thể làm ra như vậy đẹp điện ảnh. Tích lũy phòng bán vé có 1500 triệu, ghế trên suất cực cao. Phim nhựa ra một tháng bài phiến xuất vẫn cứ phi thường cao. Nay bộ phim nhựa làm tân nhân diễn viên nam nữ chủ hai người nhanh chóng vận đỏ, mà lục đỉnh tên này cũng tại biên kịch giới khai hỏa cơ hiệu. Sự thật chứng minh, công ty phong đỉnh này bước cờ đi đúng rồi. Lúc trước cùng lục đỉnh ký hợp đồng hợp đồng vì công ty phong đỉnh mang đến cực đại lợi nhuận. Nếu lúc trước bởi vì kỳ chiếu nguyên nhân điện ảnh không có chiếu, nên là một bút tổn thất thật lớn. Từ điện ảnh điểm ánh đến vạn chúng chờ mong chiếu lại đến hạ ánh, phía trước phía sau đã trải qua 4 tháng thời gian. Tân Nguyệt Liêu nhìn Lục Đình từ nhu cầu cấp bách tác phẩm tiêu biểu biên kịch đến bây giờ rất nhiều người muốn tìm hắn hợp tác, chân thành vì Lục Đình cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ. Đây là Lục Đình nên được danh khí, hắn xứng đôi như vậy vinh dự cùng phòng bán vé. Huống hồ, hồ, Tết Âm Lịch đương điện ảnh tụ tập, Lục Đình điện ảnh lựa chọn ở Tết Âm Lịch đương phía trước chiếu, còn có thể đủ đạt được nhiều như vậy nhiệt bình, càng là thuyết minh điện ảnh phòng trước. Tân Nguyệt Liêu ngày thường công tác rất bận, Kim Tác Nhân cho hắn sống chưa bao giờ cự tuyệt. Hắn muốn cho chính mình dấn thân vào với công tác giữa liền không có nhàn rỗi thời gian suy nghĩ sự tình. Nay 4 tháng, Tân Nguyệt Nghiêu ngẫu nhiên sẽ thu được xa lạ tin nhắn tin tức, nội dung đều là đồng dạng lời nói, ta rất nhớ ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu mỗi lần xem qua lúc sau giống như là chạm vào phỏng tay khoai lang giống nhau, hắn buồn bình tĩnh tâm đều sẽ bị này xa lạ tin nhắn dào hợp giống như Xuân Giang Thủy Triều, cắt đi tin nhắn trực tiếp đưa vào thùng rác. Kỳ chiếu luôn là ở dùng phương thức này tới biểu thị công khai chính mình tồn tại cảm. Nói cho hắn không có rời đi quá Tân Nguyệt Nghiêu không biết kỳ chiếu rơi xuống Hắn cũng không nghĩ hỏi Tân Hân hoặc là Tiểu Trần Kỳ chiếu đi nơi nào cùng hắn không có quan hệ Nếu có thể Hắn hy vọng kỳ chiếu đời này Đều không cần xuất hiện ở trước mặt hắn Bọn họ hai cái cư như vậy từng người sinh hoạt Lẫn nhau không quay rời Đã có thể tại đây một ngày Tân Nguyệt Nghiêu lại nhận được một cái tin nhắn Mặt trên viết Đây là điện ảnh phiếu mã Là ta tặng cho ngươi điện ảnh Nhất định phải đi xem Này tin nhắn không cần tưởng liền biết là ai phát tới, Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến mặt trên một chuỗi mã, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Hắn vội vàng mở ra di động phần mềm xem xét gần nhất tân chiếu điện ảnh, quả nhiên có một cái về chứng bạch tạng đề tài. Tân Nguyệt Nghiêu trái tim run rẩy, hắn không thể tin được hai mắt của mình. Kỳ chiếu biến mất lâu như vậy, chính là đi đóng phim điện ảnh sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới kỳ chiếu cùng hắn tách ra phía trước lời nói, chờ ta tác phẩm đoạt giải lúc sau, ngươi liền tha thứ ta hảo sao? Không phải Hoa Hảo cũng chỉ là tha thứ ta. Nguyên lai khi đó kỳ chiếu trong lòng chính là như vậy tính toán, hắn nói qua muốn chụp một bộ về chứng bạch tạng đề tài điện ảnh, hắn thật sự làm được. Tân Nguyệt Nghiêu trước mắt mở mịt một mảnh, rung rẩy tay cờ lại mở điện ảnh viên trước biểu, hắn nhìn đến này bộ đạo diễn tên gọi là Tân Minh, mà mặt trên thỉnh lỉnh treo chính là kỳ chiếu chân dung. Tân Minh. Tân Nguyệt Nghiêu đem kỳ chiếu coi như quang, là hắn thái dương, hắn vĩnh viễn đều là bị chiếu giỏi nguyệt. Cho nên đây là kỳ chiếu khởi cái này nghệ danh nguyên nhân sao? Tân Nguyệt Nghiêu chua xuất lời, hắn cúi đầu soát phía dưới Vong Hữu bình luận, chờ mong thanh cùng mắng tiếng la đều có, nhưng không thể nghi ngờ đều là cho cái này điện ảnh cực cao nhiệt độ. Kỳ chiếu ấy bù cũng không có tuyên truyền bộ điện ảnh này, tựa như bộ điện ảnh này không phải kỳ chiếu chủ, mà là gọi là tân minh người quay chủ. Hắn nên đi sao? Không thể không thừa nhận, cái này điện ảnh hắn là chờ mong. Tựa như kỳ chiếu theo như lời như vậy, bộ điện ảnh này là vì hắn chụp. Hắn không có tham dự bất luận cái gì quay chủ, nhưng là lại rất chờ mong thành thiến. Lúc trước kỳ chiếu nói với hắn cái này ý tưởng thời điểm, hắn hiện tại đều có thể đủ nghĩ lại tới khi đó đến từ trái tim run rẩy. Hiện tại ra thành thiến, thậm chí còn ở Chiếu trung. Hắn có cái gì lý do không xem. Hắn như vậy chờ mong điện ảnh, cái này điện ảnh với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Đây là về chứng bạch tạng phim nữa, cũng là kỳ chiếu đạo diễn sử nữ làm. Hắn gặp qua kỳ chiếu vì đạo diễn mộng đã làm cái dạng gì nỗ lực, hắn đã từng đem kỳ chiếu làm như chính mình mộng tưởng, cho nên toàn lực duy trì kỳ chiếu mộng tưởng. Hắn sẽ đi xem sao? Sẽ, đương nhiên sẽ. Phần cảm tình này có chút khó có thể miêu tả, nhưng Tân Nguyệt Nghiêu cũng hiểu được chính mình cố chấp. Cho dù hắn cùng kỳ chiếu sẽ không lại có bất luận cái gì quan hệ, cho dù bọn họ về sau vinh viên đối chọi gay gắt, hắn cũng muốn nhìn một chút kỳ chiếu này bộ chịu tải bọn họ đã từng điện ảnh. Nông Hậu lại trầm trọng tình cảm phát tiết không chỗ, Tân Nguyệt Niêu đáng xấu hổ cảm thấy chính mình quá không cốt khí. Kỳ chiếu không phải khóa, lại làm hắn đời này đều không thể thoát đi. Đây là một cái đặt báo hết điện ảnh, toàn trường thẳng đến bắt đầu diễn đều không có những người khác. Tân Nguyệt Niêu ngồi ở trung gian, phức tạp cảm xúc ở trong lòng lấp ổ, thẳng đến điện ảnh bắt đầu. Đây là một đại đoạn nội tâm độc thoại, giảng thuật chứng bạch tạng vai chính nội tâm thế giới. Hắn thế giới không có màu sắc rực rỡ, tất cả đều là xương mù mênh mông cho đen sắc. Bọn họ bề ngoài khác hẳn với thường nhân, cho nên người thường đem hắn xem thành khác loại quái vật. Nhưng vai chính so với hắn lạc quan, nhìn như mềm mại bề ngoài hạ lại có một viên cứng rắn tâm. Vai chính dựa hắn lực lượng làm những cái đó khi dễ hắn, khinh thường người của hắn tất cả đều bị đạp lên dưới chân. Cái này nam chính cùng hắn giống nhau, là chân chính chứng bạch tạ người bệnh. Nhưng chuyện xưa tình tiết lại cùng hắn tương tự, cuối cùng trở thành đặc thù người mẫu. Điện ảnh Trung Bồi Nam Chủ từ đầu đến cuối một người là hắn Thanh Mai Trúc Mã. Một cái rất có tâm cơ, nhưng lại phi thường dũng cảm người. Cùng kỳ chiếu rất giống, lại cũng không giống. Tân Nguyệt Nghiêu xem trận này điện ảnh, liền phản phất nhìn chính mình trước nửa đời ghi hình. Thực chân thật, chân thật hắn khổ sở muốn khóc. Nếu hắn có thể có phiến trung nam chủ như vậy dũng cảm thì tốt rồi, khả năng hắn cùng kỳ chiếu kết cục sẽ có sở bất đồng. Hắn cùng kỳ chiếu giống như là cái này điện ảnh tương phản phiên bản, bọn họ không coi ở bên nhau, ngược lại biến thành quen thuộc nhất người xa lạ Tân Nguyệt Nghiêu hâm mộ thậm chí ghen ghét cái này chứng bạch tạng vai chính, hắn như thế nào liền không có người này trên người dũng cảm cùng cứng rắn. Phim nhựa kết thúc, Tân Nguyệt Nghiêu rơi lệ đầy mặt. Một bao khăn giấy đã dùng xong, hắn vẫn cứ khó nén thương tâm. Mặt sau có một cái trứng màu, là kỳ chiếu độc thoại. Tân Nguyệt Nghiêu cả kinh, nước mắt nháy mắt vỡ đê, hắn thật lâu không có nhìn thấy kỳ chiếu, chưa từng nghĩ tới lại lần nữa nhìn đến kỳ chiếu này đây như vậy phương thức. Kỳ chiếu xuyên y giải phục là hắn mua. Nốc hề hề tình lữ trang. Kỳ chiếu ánh mắt nhìn màn ảnh, chính là Tân Nguyệt Nghiêu lại cảm thấy này ánh mắt xuyên thấu qua màn hình đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng run lên, hô hấp phảng phất đều bị Kỳ chiếu kiềm chế. Đây là ta đạo diễn đệ nhất bộ phim nữa, ta chuẩn bị thật lâu, thật sự thật lâu. Ta vẫn luôn muốn làm đạo diễn, vì thế biên đóng phim biên học tập. Khi ta cảm thấy chính mình có thể chụp một bộ điện ảnh thời điểm lại vì kịch bản khó khăn, cuối cùng quyết định lấy chứng bạch tạng vì đề tài quay chụp là bởi vì Ta nhân. Tân Nguyệt Nghiêu hô hấp cứng lại, hắn không dám tin tưởng. Nhưng hắn hiện tại như thế nào ngăn trở kỳ chiếu? Đây là... Đây là thành phiến sao? Kỳ chiếu kế tiếp lời nói làm hắn trong lòng run sợ. Kỳ chiếu đây là đang làm cái gì? Hắn là trứng bạch tặng người, ta buồn hẳn là đem hết toàn lực yêu hắn, che chở hắn. Tựa như phim nhựa người giống nhau, chính là ta lại phạm vào thật lớn sai lầm. Ta cho rằng ta đối hắn thực hảo, nhưng lại không phải hắn muốn. Ta hủy hoại hắn đối gia đình mong đợi. Đối tình yêu hướng tới. Lần lượt tiêu hao hắn đối ta ái, chỉ một mặt đòi lấy, ta không phải một cái đủ tư cách trợ phu. Chờ hắn rời đi ta mới hoàn toàn tỉnh lộ. Ta từng cho rằng chính mình sẽ không yêu bất luận kẻ nào, nhưng ta lại ở hắn ôn nhu chung giao phó chính mình tâm. Ta diễn quá như vậy nhiều rung động đến tâm can tình yêu, nhưng ta lại một chút không có phát hiện chính mình tình yêu. Chúng ta kết hôn 3 năm, bồi hắn thời gian thêm cùng nhau đều không có nửa năm. Hắn rốt cuộc là như thế nào chịu đựng? Ta hiện tại đã biết rõ Loại này ruột gan nước từng khúc, thời thời khắc khắc muốn nhìn thấy hắn cảm giác, ta cảm nhận được. Kỳ chiếu rơi lệ, chân thật, không có một chút biểu diễn cảm xúc ở trong đó. Cái này điện ảnh là câu chuyện của chúng ta, là ta trong ảo tưởng kết cục. Coi như ta là nằm mơ đi, ta nằm mơ đều hy vọng hắn có thể lại lần nữa tha thứ ta. Cuối cùng, kỳ chiếu lau khô nước mắt, ánh mắt thâm tình nhìn phía màn ảnh, phản phất xuyên thấu qua màn ảnh ở nhìn thẳng hắn tâm, run giọng nói. Người đang xem sao? Ta rất ngươi. Chứng màu kết thúc, màn hình đen xuống dưới. Tân Nguyệt Nghiêu cơ hội là thoát đi dạp chiếu phim, đầu đều không trở về. Trái tim đang run rẩy, hắn khóc co rút đau đớn. Kỳ chiếu điên rồi. Mang theo hắn cùng nhau điên rồi. 85 chương 85. Tân Nguyệt Nghiêu trong đầu vẫn cứ hồi phóng kỳ chiếu độc thoại, từng câu từng chữ giống như ma chú giống nhau ở hắn trong đầu chính là chuyển không ra đi. Hắn lảo đảo đi ở trên đường, trái tim lại nhất chịu nhất chịu khó chịu. Kỳ chiếu làm như vậy mang cho hắn không nhỏ lực đánh vào hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng vừa mới kia hết thề là chân thật phát sinh trước kia cái kia vì sự nghiệp mà lựa chọn ẩn hôn kỳ chiếu ở chính mình xử nữ làm thượng lấy chứng màu hình thức lớn mật thừa nhận chính mình đã kết hôn sự thật hơn nữa còn hướng hắn thừa nhận sai lầm bộ điện ảnh này liền giống như kỳ chiếu theo như lời là thuộc về bọn họ điện ảnh hắn có thể cảm nhận được kỳ chiếu ở lục chứng màu thời điểm trong lòng cảm xúc kia tràn ra màn hình tình yêu cùng bướng bỉnh làm tân nguyệt liêu cảm thấy hít thở không thông kỳ chiếu ở đi bước một ép sát mặc kệ hắn như thế nào lạnh nhạt, như thế nào thoát đi, Kỳ Chiếu chỉ biết bước kiên định nện bước đi hướng hắn, sẽ không lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không, càng sẽ không có sở chần chờ. Tân Nguyệt Nghiêu trái tim dung chuyển bất ham, hắn vì chính mình hiện tại tâm tình mà cảm thấy hổ thẹn. người kia thâm tình ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu hắn tâm, rối loạn hắn thần. Kẻ điên, Kỳ Chiếu chính là kẻ điên. Cư nhiên lấy loại này hình thức tới tuyên cáo đại chúng, không phải kẻ điên là cái gì? Kỳ Chiếu cho rằng làm như vậy hắn liền sẽ tha thứ sao? Hắn sẽ tha thứ sao? Tân Nguyệt Nghiêu đau đầu rục nức, hắn trước nay không hận quá Kỳ Chiếu, gì nói tha thứ. Hắn chỉ là thông qua một chút sự tình nhìn thấu Kỳ Chiếu, không muốn cùng Kỳ Chiếu ở bên nhau, muốn thoát đi Kỳ Chiếu thôi. Tựa như Kỳ Chiếu nói như vậy, Kỳ Chiếu hủy hoại hắn đối gia đình mong đợi, đối tình yêu hướng tới. Là một cái rõ đầu rõ đuôi nguy hiểm nhân vật, hắn muốn rời xa. Nhưng Kỳ Chiếu lại không có thuận hắn ý tứ. Ngay cả lần này điện ảnh chứng màu cũng là, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Kỳ chiếu cũng sẽ không cho hắn hòa hoãn thời gian. Thâm tình đôi mắt cùng cực độ nhu tình tiếng nói như cũ không chịu rời đi hắn trong óc. Tân Nguyệt Nghiêu hoảng hốt vô cùng, hắn lắc lắc đầu, muốn cho này đoạn độc thoại thanh trừ ở hắn trong đầu, chính là hiện tại cùng hắn đồng thời xem xong điện ảnh người, toàn bộ đều nổ tung nổi. Hốc xệ ập nháy mắt đang đỉnh, kỳ chiếu ẩn hôn, kỳ chiếu bí mật tái nhân. Tân Nguyệt Nghiêu thậm chí không dám cơ lật mở hốc xệ ấp, hắn không dám nhìn các vong huy đối kỳ chiếu chứng màu đánh giá, hắn liền biết sẽ biến thành như vậy. Kỳ chiếu khẳng định đã sớm liệu đến, nhưng vẫn cứ lựa chọn đêm này đoạn chứng màu phong tới chính thức phim nhựa chung, hiển nhiên là làm tốt hết thể chuẩn bị. Kỳ chiếu ẩn hôn là lừa gạt fans hành vi, nói không chừng sẽ có đại phê lượng fans bởi vậy mà thoát phấn. Thoát phấn là tiểu, nếu là hồi dẫm liền thảm hại hơn. Tân Nguyệt Ngưu Trung Quy là không có để quá lòng hiếu kỳ, run rẩy xuống tay cờ lật mở hót xệ ấp. Nhưng đại bộ phận người không có để ý kỳ chiếu ẩn hôn sự tình, ngược lại ở tò mò kỳ chiếu ở thổ lộ nhận sai ái nhân rốt cuộc là ai mà tìm hiểu nguồn gốc xuống dưới, toàn bộ trong giới đặc thù vì chứng bạch tạng người chỉ có tân nguyệt nghiêu một cái. Hơn nữa kỳ chiếu phía trước truyền quá hai tiếng ảnh trụ, kỳ chiếu cùng một cái so với hắn lùn hơn phân nửa đầu nam nhân hẹn hò. Kia nam nhân thân hình đơn bạc, tóc cũng là màu trắng, tuy rằng chỉ lộ ra một cái sơ mặt, nhưng ngay lúc đó tân nguyệt nghiêu cũng không có làm người mẫu, cho nên rất nhiều người đối hắn mặt không có bất luận cái gì ký ức điểm, nhưng hiện tại tân nguyệt nghiêu lại không giống nhau, họ sẽ đều thượng quá vài lần. Toàn vong fans đã sớm phá 3.000 vạn, các loại tạp chí bịa mặt đều có thể đủ tìm được hắn thân ảnh. Này hai cái sự kiện liên hệ lên, rất khó không cho người phỏng đoán đến Tân Nguyệt Nghiêu chính là kỳ chiếu bí mật tái nhân. Đêm này toàn bộ trinh thám liên sửa sang lại ra tới vong hữu bị mặt khác kết marketing điên cuồng chuyển phát mang tiết ấu, thực mau Tân Nguyệt Nghiêu cũng thượng hot setup. Tân Nguyệt Nghiêu không thể tin được, xem xong điện ảnh không đến 3 cái giờ thời gian, nhóm người này cũng đã đem hắn lột ra tới. Hắn không phải sợ cái gì. Chỉ là cảm thấy này nhóm người lợi hại. Hắn là người mẫu lâu như vậy, chính diện tin tức cùng mặt trái tin tức hắn đều xem qua, có thể là bởi vì khi còn nhỏ bị khi dễ quá nguyên nhân, đối với loại chuyện này hắn nội tâm cực độ cường đại. Tân Nguyệt Nghiêu từ điện ảnh trứng màu sau khi chấm dứt liền đoán trước tới rồi như vậy kết quả, cho nên hắn không sợ hãi. Này nhóm người có năng lực cùng thủ đoạn đem hắn tìm được, hắn cũng không có gì không dám thừa nhận. Nhưng mà sự tình lại không có Tân Nguyệt Nghiêu tưởng tượng đơn giản như vậy Lại một cái vong hữu nhớ lại phía trước Tân Nguyệt Nghiêu cùng lục đỉnh thường xuyên lên hot xệ ấp, hư hư thực thực cầu hôn. Như thế nào quay đầu liền cùng kỳ chiếu là bí mật tái nhân, Tân Nguyệt Nghiêu rốt cuộc là của ai? An dưa vong hữu sôi nổi tỏ vẻ này dưa quá thơm, bị một đám người chờ não bổ ra một hồi niên độ tình tay ba tuồng, vẫn luôn bức bách ba cái đương sự ra tới làm sáng tỏ. Tân Nguyệt Nghiêu giận mục cứng lưỡi sự tình đã phát triển tới rồi Tân Nguyệt Nghiêu không có đoán trước đến nông nối. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới việc này sẽ đem lục đỉnh cũng liên lụy đi vào. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến dư luận hướng phát triển chuyển hướng về phía hắn trên người, thậm chí xuất hiện rất nhiều mặt trái lời nói. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, không biết hai từ nơi nào được đến Tân Nguyệt Nghiêu từ nhỏ đến lớn trải qua, không sai chút nào. Từ hắn bị Tân Duyên nhận nuôi bắt đầu, đến hắn đi học cùng tốt nghiệp, từ phong đỉnh rời đi đến nhập chức mị lực ma đầu lên làm người mẫu. Sở hữu trải qua tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng ở trên mạng. Hắn cá nhân địa chỉ cùng tin tức điện thoại cũng cùng treo đi lên. Liên giống như vi rút giống nhau ở truyền bá. Bọn họ ở lên án công khai hắn chân đứng hai thuyền, trêu bùa kỳ chiếu rời đi giới giải trí không làm diễn viên, lại cùng nam nhân khác lăng CCP mua hot sex ơ. Tựa hồ hắn trước kia làm hết thảy đều là sai lầm, hắn bởi vì một cái vong hưu suy đoán đã bị đính ở đối cảm tình bất trung sỉ nhục trụ thượng. Tân Nguyệt Nghiêu cười rơi lệ, đối cảm tình bất trung người là hắn sao? Nhóm người này không hiểu còn muốn lung tung truyền bá. Tiểu Tân, ngươi không phải cùng ta nói ngươi cùng kỳ chiếu là thuốc cháu sao? Hôm nay này họ sẽ ở sao lại thế này? Ngươi liền ta cũng không chịu nói thật, ngươi căn bản là không có tín nhiệm qua ta. Kim Tắc Nhân chán nản, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Tân Nguyệt Nhiêu. Tân Nguyệt Nhiêu lau khô chính mình khỏe mắt nước mắt, hắn cảm giác lúc này chính mình bả vai có cực đại gánh nặng. Hắn thậm chí không biết chính mình nên mở miệng nói cái gì, hắn xác thật không cùng Kim Tắc Nhân nói thật, không có gì hảo giải thích. Kim Tắc Nhân nhìn thấy Tân Nguyệt Nghiêu liền lời nói cũng không chịu mở miệng nói, càng la khí đấm cái bàn, hắn giận không thể át nói, ngươi trở về đi, nổi bật qua lại đến. Lần này mầm thai họa là ngươi xông ra tới, lúc sau công tác không cần ngươi trụ, ta sẽ làm người khác thế thân ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu nghe được Kim Tắc Nhân trói thai ngữ khí, trầm trọng nhắm hai mắt lại. Hắn nhiệt tái người mẫu ngành sản xuất bị tuyên cáo tạm thời cách chức, nay phảng phất chính là bởi vì hắn không chịu nói thật đại giới. Ta đã biết Kim ca, ta sẽ hảo hảo tỉnh lại. Chờ Kim Tắc Nhân rời khỏi sau, Tân Nguyệt Niêu không biết cố gắng khóc, hắn thậm chí không biết chính mình vì cái gì ở khóc, là vì hắn bị bắt đỉnh rất sự nghiệp, vẫn là vì hắn ngày càng biến xấu thanh danh. Kỳ chiếu điện thoại thình lình xảy ra, Tân Nguyệt Niêu không có chần chờ tiếp lên. "Niêu Niêu, ngươi ở nơi nào? Bọn họ cho hấp thụ ánh sáng ngươi địa chỉ, ngươi trở về nói không an toàn, ta đi tìm ngươi, ta mang ngươi đến một cái an toàn phòng ở, tạm thời trốn một chốn phóng viên." Kỳ chiếu chuyển được điện thoại, nữ khí phi thường sốt ruột mới vừa rồi còn ở vì chứng màu mà cảm thấy hoảng loạn tân nguyệt liêu lúc này lại thay đổi giống nhau phải không kia này lại là bãi ai ban tặng đâu tân nguyệt liêu hỏi lại hắn chào phúng cười có lẽ hắn không có cách nào học tập điện ảnh chung vai chính có thể cùng thanh mai trúc mã tiêu tan hiểm khích lúc trước hắn không phải cái kia nam chính mà kỳ chiếu cũng không phải cái kia thanh mai trúc mã bọn họ hai cái không có như vậy hoàn mỹ kết cục chỉ có hiện tại đối trọi gay gắt mặt mày khả ú. Kỳ chiếu hô hấp một chút mềm xuống dưới, hắn ôn nhu nói, thực xin lỗi nghiêu nghiêu, là ta sai. Nhưng là ngươi đừng tùy hứng hảo sao. Ta hiện tại lập tức phái xe riêng cùng bảo tiêu tiếp ngươi, bọn họ sẽ mang ngươi đến an toàn địa phương, ngươi chỉ cần ở bên trong ngốc mấy ngày. Chờ ngươi ra tới lúc sau, liền sẽ không có người lại quấy rầy ngươi. Kỳ chiếu ở công ty phong đỉnh, kỳ thật hắn lường trước quá có như vậy kết quả. Cho nên trước tiên chuẩn bị tốt hết thể đối kháng phương án, hiện tại đều có thể đủ dùng được với. Hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn Tân Nguyệt Nghiêu, Tân Nguyệt Nghiêu bản nhân cùng Tân Nguyệt Nghiêu nhiệt tái sự nghiệp đều đến từ hắn tới bảo hộ. Tân Nguyệt Nghiêu tích tụ các đứt điện thoại. "Ta đến đây đi." Tân Huân ở một bên nói, hắn đã biết tình huống, muốn ở ngay lúc này vì Tân Nguyệt Nghiêu làm chút cái gì tới đền bù chính mình đã từng khuyết điểm, cho dù Tân Nguyệt Nghiêu sẽ không tha thứ hắn, nhưng ít nhất hắn trong lòng sẽ dễ chịu rất nhiều. Kỳ chiếu mắt lén nhìn lại, nói một câu, "Giả mù sa mưa." Tân Huân không để ý đến Bọn họ phụ tử hai người ai cũng nói không được ai, giả mù sa mưa một từ dùng ở ai trên người đều thích hợp. Kỳ chiếu phái tới bảo tiêu tới thực mau ở mị lực ma đậu dưới lầu. Lúc này bên ngoài đều là phong viên, Tân Nguyệt Nghiêu toàn bộ võ trang lên xe. Tài xế cùng bảo tiêu đều là xa lạ gương mặt, Tân Nguyệt Nghiêu toàn bộ hành trình không nói chuyện. Lúc này hắn chỉ có tin tưởng kỳ chiếu mới có thể thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Xe một đường khai, lại là chạy đến một cái xa lạ phòng ở trước mặt. Tựa hồ là nhìn đến bọn họ sẽ tới, bên trong người đi ra, thế nhưng là Tiểu Trần. Tiểu Trần ở chỗ này đợi thật lâu, lại lần nữa nhìn thấy Tân Nguyệt Nghiêu dị thường cao hứng, tẩu tử, người rốt cuộc tới. Tân Nguyệt Nghiêu đạm mạc nhìn thoáng qua Tiểu Trần, thẳng tắp đi vào phòng ở. Nơi này bày biện cùng bọn họ trước kia trụ hôn phòng không sai biệt lắm, đều là hiện đại trang hoàng. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn mặt khác phòng phát hiện bên trong chỉ có Tiểu Trần một người chờ hắn, hắn ho nhẹ một tiếng, chính xác hỏi, vì cái gì không ngăn cản hắn Hắn chỉ chính là trứng màu một chuyện, chiếu ca không nghe, hắn thật sự đem xử nữ làm ra đời ngươi liền có thể tha thứ hắn cái này ước định coi như thánh chỉ, ta là đi theo hắn lại đây. Kia mấy tháng hắn ở đoàn phim quay chụp quả thực không ra hình người, nhưng bởi vì có ngươi những lời này, chiếu ca ngạnh sinh sinh mà kiên trì xuống dưới, liền ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tân Nguyệt Nghiêu biểu tình cứng đờ, nhìn không ra một tia sơ hở, chính là chỉ có chính hắn biết, mỗi lần nhắc tới trứng màu một chuyện, hắn trái tim đều đang run rẩy. Cái kia chứng màu là chiếu ca tâm huyết dâng trào, từ đều là nhìn màn ảnh hiện nói. Chúng ta cảm thấy hiệu quả thức hảo, trực tiếp cắt vào phim chính bên trong, coi như là che dấu kinh hỉ. Chiếu ca cũng cảm thấy cái này phương thức hảo, cho nên. Tân Nguyệt Nghiêu thở dài, hán điên, các ngươi bồi hán điên. Ngăn không được ca tẩu tử, ngươi rời đi chiếu ca về sau, hán toàn bộ tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, ai nói đều không nghe, liền nghe ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu đau đầu khó nhịp, không cấm khi nói, nghe ta. ha, ha. Làm ta trở thành hiện tại bộ dáng này người là ai? Tẩu tử, ngươi phải tin tưởng chiếu ca có thể xử lý thực hảo. Hiện tại chỉ là tiểu phạm vi, chiếu ca có thể bãi bình. Công ty phong đình làm mười mấy năm, ở phương diện này không phải thổi thổi mà thôi. Tiểu Trần nỗ lực an ủi Tân Nguyệt Nhiêu, chính là Tân Nguyệt Nhiêu lại nửa điểm nhi không có nghe đi vào. Mà cùng lúc đó, một khác điều hoang đường tin tức cũng thượng hot sẽ ấp. Kỳ chiếu sao chép. 86 chương 86 Có người nghi ngờ kỳ chiếu tân chiếu phim nhựa sao chép lần trước thu hoạch 1500 triệu phòng bán vé điện ảnh, từ lục đỉnh biên kịch tác phẩm. Hai cái điện ảnh nhân tiết tương tự, thậm chí tình tiết cấu thành đều có chút điểm giống nhau. Đơn giản là này một cái vô cớ ngờ vực, thế nhưng có rất nhiều người cùng phong cảm thấy giống. Nhất buồn cười chính là, liền cái gì chứng cứ đều không có, chỉ là bằng vào chính mình ấn tượng, không khẩu bạch nha nói sao chép. Nay hot sẽ ợp thượng không thể hiểu được, nhưng lại có rất nhiều người tán đồng. Kỳ chiếu sử nữ làm hôm nay là ngày đầu tiên chiếu, vừa mới bắt đầu cho điểm là 8.7 phân, hiện tại lại ngã xuống đến 7.1 phân. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì này tin đồn vô căn cứ sao chép nói. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến này tin tức thời điểm cảm nhận được thiên đại hoang đường. Lục đinh điện ảnh là bạo lực học đường người bị hại phấn khởi phản kháng, cuối cùng thiết hạ bấy dập làm đám kia thương tổn quá người của hắn được đến ứng có báo ứng. Nội hạch là báo thủ, là huyền nghi. Tiết tấu khẩn trương lại kích thích, lo dịp kín đáo. Mà kỳ chiếu điện ảnh giảng lại là cứu rỗi, là hắn cùng kỳ chiếu chuyện xưa viết tắt, cho dù kết cục cùng bọn họ hiện tại có điều xuất nhập, nhưng tổng thể cốt truyện hắn tất cả đều có thể ở bọn họ trên người tìm được bóng dáng. Như vậy hoàn toàn là hai cái nội hạch điện ảnh bị nói sao chép, Tân Nguyệt Nghiêu chỉ cảm thấy một trận dùng mình, thật là nghe phong chính là vũ, bịa đặt một chương hảo miệng. Đây là kỳ chiếu xử nữ làm, cũng là hắn nhất coi trọng tác phẩm, bị chỉ trích sao chép khẳng định là ai đều không thể chịu đựng sự tình dũng tâm chụp đồ vật bị người hiểu lầm kỳ chiếu hiện tại trong lòng nhất định ngũ vị tạp trần tẩu tử ngươi đừng lo lắng chiếu ca hắn sẽ xử lý tiểu chân như mày hắn nhìn đến này có lẽ có tin tức khí không được nhưng là hiện tại tân nguyệt nghiêu ở chỗ này hắn không thể biểu hiện quá mãnh liệt bằng không chính là cấp tân nguyệt nghiêu ngột ngạt kỳ chiếu vì cái này điện ảnh nhọc lòng phí công hắn đều là xem ở trong mắt cái này kịch bản cùng quay chụp đều là kỳ chiếu một người hoàn thành chính là vì cấp tân nguyệt nghiêu một kinh hỉ lại bị người ngoài phiên dịch thành như vậy. đây là ai đều không nghĩ nhìn đến cục diện. tân nguyệt nghiêu thiếu kiên nhẫn, thậm chí trong lòng có loại xúc động chính là nghĩ ra mặt đáp lại cái này nghi ngờ sao chép vong Hữu khả năng ở hắn trong lòng, nay bộ xử nữ làm là hắn nhất xem không được bị bôi nhọ, bị chửi đới. nay đại biểu một loại đặc thù tình cảm, thậm chí chính hắn đều không rõ ràng lắm, nhưng lại dị thường phẫn nộ. hắn muốn làm cái gì? ta tận lực phối hợp. tân nguyệt nghiêu nhắm hai mắt lại, hắn làm không được bản quan. Hắn đã ham sâu vũng bùn, như thế nào có thể sạch sẽ lên bờ? Kỳ chiếu một mình đối mặt trên mạng kịch liệt bình luận, hắn làm không được. Huống hồ hiện tại trên mạng bình luận phân thành ba cái bộ phận, một cái là nghi ngờ phim nhựa sao chép, một cái là chú ý Tân Nguyệt Nghiêu bắt cá hai tay, một cái là về kỳ chiếu ẩn hôn. Cả ngày hot sẽ ở cơ hồ bị bọn họ hai người chiếm hết. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến một ít thủy bùi tin tức ở hỏa tốc xóa bỏ, nhưng là lại không kịp các vong hưu phát tốc độ. Làm như vậy chỉ là như mối bỏ biển. Trải qua trước hai lần lên hot xẻ ấp, lúc sau, Tân Nguyệt Liêu minh bạch một đạo lý, càng là không dên một tiếng, chuyện này liền vĩnh viễn không chiếm được giải quyết. Chiếu ca sẽ không làm ngươi ra mặt. Tiểu Trần kiên định nói, tẩu tử ngươi tin tưởng chiếu ca đi, hắn sẽ không làm ngươi có việc. Nhà ngươi phụ cận phóng viên ngồi canh ba ngày ngồi sồn không đến ngươi liền sẽ trở về. Những người khác đã phát ngươi thông tin cá nhân tất cả đều bị xóa bỏ. Tân Nguyệt Liêu sắc mặt phức tạp, mang ta đi thấy hắn. Tân Nguyệt Liêu như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Những lời này cư nhiên là hắn tự nguyện nói ra. Đã có thể ở cái này mấu chốt thượng, hắn lại tưởng cộng đồng giải quyết trận này gió lốc? Tuyệt đối không được. Tiểu Trần kinh hô, "Tẩu tử, hiện tại lúc này ngươi không thể tùy ý đi ra ngoài. Bọn họ tùy tiện một chương ảnh chụp đều có thể đủ lật ngược phải trái hắc bạch phát ra tới, đừng cho chiếu ca thêm phiền. Chúng ta vẫn là ở trong nhà chờ hắn giải quyết xong, hắn liền sẽ tới tìm ngươi." Tân Nguyệt Nghiêu thấy tiểu Trần bộ dáng, có thể là bị kỳ chiếu dặn dò rất nhiều biến không cho hắn ra mặt. Hắn không làm tốt khó tiểu trần, trung quy bị khuyên bảo đánh mất ý niệm, chính là trong lòng nóng nảy càng ngày càng nghiêm trọng. Thức mau, hot xệ ợp bị áp xuống đi. Trước sau không đến 3 cái giờ, xử lý hiệu suất cực cao. Tân Nguyệt Nghiêu tự hồ thấy được một ít ánh dạng đông, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xoát hấy bù thời điểm, Tân Nguyệt Nghiêu nhịn không được lại cờ lạc mở cái kia chứng màu video, tâm phản phất lại bị nắm lên, run lên run lên đau đớn. Kỳ chiếu mãn nhãn thâm tình khó có thể che giấu thanh âm chứa đầy tư tính. Hắn nói lại một lần chui vào hắn tâm hoa chung. Tân Nguyệt Liêu thống hận chính mình không tiên đồ, thế nhưng tay tiện lại lần nữa cờ lật mở này trứng màu video, chính là tim đập nhanh rung động cảm giác, thật giống như về tới bọn họ kết hôn thời điểm. Hắn ở kỳ chiếu kết hôn lời thề giữa dòng hạ cảm động nước mắt, hắn đã từng cho rằng kỳ chiếu sẽ cùng hắn cả đời, đồng dạng lời thề, đồng dạng người, nhưng hôn lễ thượng lời thề đối lập dưới lại có vẻ tái nhận, là diễn xuất tới tình yêu, không trải qua cân nhắc, mà trứng màu chung lời nói lại là rõ ràng chính xác cảm tình nồng hậu tình yêu mãn sắp tràn ra màn hình đặc biệt là cuối cùng một câu người đang xem sao ta rất nhớ ngươi cơ hồ làm Tân Nguyệt Nghiêu thẳng không dậy nổi thân tới thống khổ dãi dùa tiểu chân đột nhiên kinh ngạc hô một tiếng Tân Nguyệt Nghiêu quay đầu lại đi hắn hỏi làm sao vậy chiếu ca đáp lại Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng chầm xuống vội vàng cơ lực mở kỳ chiếu trang đầu một phút phía trước tuyên bố về bổ tin tức phía dưới bình luận đã sớm phá vạn đối với vong hưu nghi vấn ta tới nhất nhất đáp lại. Ta điện ảnh là căn cứ chúng ta tự mình trải qua cải biên, không tồn tại sao chép vừa nói, mà lục đình biên kịch là chúng ta người quen, chứng kiến câu chuyện của chúng ta, ở chỗ này ta công khai chúc mừng lục đình biên kịch điện ảnh bắt được 15 trăm triệu cao phòng bán vé. Ta tưởng đối ta các fan nói xin lỗi, là ta ích kỷ mới đưa đến hôm nay kết quả. Ta thương tổn các ngươi, cũng thương tổn ta ái nhân. Ta không vì chính mình quá khứ biện giải cái gì, sai rồi chính là sai rồi. Sau này ta sẽ dùng càng tốt tác phẩm tới chứng minh chính mình, đương nhiên. Nếu các ngươi còn ở nói, ta ái nhân cùng ta đều là người thường, hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái thở dốc không gian. Hắn không có làm sai cái gì, chỉnh chuyện sai chỉ có ta một người. Muốn mang cứ việc mang ta, cùng hắn không quan hệ. Đã từng ta vì chính mình sự nghiệp trả giá quá nhiều, sau này ta chỉ nghĩ chuyên tâm bồi hắn, đây cũng là ta không làm diễn viên đổi nghề làm đạo diễn nguyên nhân trí nhất. Ta không nghĩ lại làm hắn chờ đợi. Cuối cùng, nói năng lô mãng, lật ngược phải trái hắc bạch người, luật sư hàm hồ hạ. Tân Nguyệt nghiêu trận tròn đôi mắt xem xong kỳ chiếu lần này phục, hiển nhiên đều là kỳ chiếu chính mình phát, không có bất luận cái gì phía chính phủ lợi nói. Phía dưới bình luận như cũ khen chê không đồng nhất, đối cái này đáp lại cũng không mua chướng Mà ở bình luận khu nhân thân công kích vong hữu, trước tiên thu được kỳ chiếu hồi phục nội dung, đem miệng còn hảo. Nhưng mà toàn bộ đáp lại kỳ lạ nhất một màn không phải kỳ chiếu hồi phục vong Hữu bình luận ma lục đỉnh thế nhưng chuyển phát kỳ chiếu này đáp lại ủy bổ đến chính mình trang đầu viết thượng ta xem qua hắn không sao nguyên biên kịch đều nói không sao phía trước cùng phong người toàn bộ đều bị vả mặt ma lục đỉnh chịu chuyển phát kỳ chiếu ủy bổ cũng chính những kỳ chiếu nói như vậy hai người thực quen thuộc tân nguyệt liêu cả người ma ở tại chỗ hắn nguyên tưởng rằng lục đỉnh sẽ không ra mặt chính là lại không nghĩ rằng ở ngay lúc này chuyển phát kỳ chiếu ủy bổ hỗ trợ làm sáng tỏ trong nháy mắt lại có chút cảm động hắn cấp lục đỉnh gọi điện thoại. Bên kia thực mau tiếp lên, khả năng đang xem di động. Lục Đình học trưởng, ta thấy được ngươi đáp lại. Tân Nguyệt Niêu hít hít cái mũi, cảm ơn ngươi. Hắn sắc thật không sao, ta ở thực sự cầu thị, Nguyệt Niêu không cần cảm tạ ta. Lục Đình thật lâu không có nghe được Tân Nguyệt Niêu thanh âm, tức khắc có chút hoài niệm, Nguyệt Niêu, ký chiếu kết cục chứng mẫu. Tân Nguyệt Niêu đột nhiên đánh gãy, ta thấy được. Ngươi nghĩ như thế nào? Lục Đình hô hấp không thể phát hiện căng chặt, hắn muốn nghe xem Tân Nguyệt Niêu chân thật ý tưởng. Kỳ chiếu lục trứng màu video thật sự phạm quy, Tân Nguyệt nghiêu bị hủ trụ cũng không phải không có khả năng. Tân Nguyệt nghiêu trầm mặc nửa ngày, ta không biết. Hắn thật sự không biết chính mình nghĩ như thế nào, hắn nhìn đến trứng màu video chỉ có chấn động khiếp sợ cùng rôn sợ. Kỳ chiếu đây là buộc hắn cùng nhau điên, ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng nói ra tha thứ hắn. Bàn tính đánh hảo. Ta đã biết. Lục đình than nhẹ một hơi, hắn từ Tân Nguyệt nghiêu trầm mặc chung bắt giữ tới rồi cái gì, một khi phát hiện. Hắn cùng Tân Nguyệt Nghêu liền lại vô khả năng. Lục Đinh học trưởng. Ta không có việc gì. Nguyệt Nghêu, nhớ rõ chờ nổi bật qua tới tim ta, ta hiện tại mỗi ngày ở trong nhà viết kịch bản nghẹn khó chịu, muốn cho ngươi bồi bồi ta. Lục Đinh thu liễm khởi chính mình cảm xúc, hắn không nghĩ làm Tân Nguyệt Nghêu nhìn ra đến chính mình khổ sở, không nghĩ cấp Tân Nguyệt Nghêu ngột ngạt. Tân Nguyệt Nghêu nói, hảo. Lục Đinh từ về nước đệ nhất bộ điện ảnh bắt lấy 15 trăm triệu phòng bán vé lúc sau, vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong nhà viết kịch bản viết rất nhiều mở đầu đều không có hắn vừa lòng cả người suy suốt lại nhảm chán lúc này mới nhìn đến người bùa hót sệ ức về tân nguyệt nghiêu bắt cá hai tay không thật ngôn luận bị lực ma đầu cũng đã phát thanh minh đem áp dụng pháp luật thủ đoạn giữ gìn tân nguyệt nghiêu danh dự quyền bịa đặt sinh sự giả gửi đưa luật sư hàm quả nhiên kêu gạo sinh sự ít người hơn phân nửa sao chép phong ba dần dần bình ổn kỳ chiếu bắt đầu xuống tay xử lý những cái đó mang tiết tấu ạt ma phong đỉnh pháp vụ bộ hôm nay ai cũng chưa dám tan tẩm tất cả đều ở xử lý sự tình kỳ chiếu từ công ty phong đình lưu đi ra ngoài mặt khác một ít kết thúc công tác đều giao cho tân Hân xử lý tân Hân mặc kệ kỳ chiếu rời đi chính mình lưu lại đỉnh kỳ chiếu tâm tình kích động một lát đều không nghĩ ở công ty phong đình dừng lại hắn lúc này chỉ nghĩ nhìn thấy tân nguyệt nghiêu hắn hái người một đường thông suốt kỳ chiếu mở ra cửa phòng thời điểm nhìn đến tân nguyệt nghiêu rửa vào ở trên sofa khẩn trương mày khóa lên kỳ chiếu cảm giác trong lòng một trận rung động Một cái bước nhanh qua đi đem Tân Nguyệt Nghiêu từ trên sofa ôm lên. Túi đầu hôn ở Tân Nguyệt Nghiêu trên cổ, hắn liều mạng kể ra trong lòng tưởng nghiệm, Nghiêu Nghiêu, Nghiêu Nghiêu, ta rất nhớ ngươi. Kỳ chiếu thanh âm ở nhìn thấy Tân Nguyệt Nghiêu kia một khắc đều thay đổi âm điệu, ủy khuất muốn khóc ra tới thanh âm run rẩy Kỳ chiếu càng ôm càng chặt, điện ảnh nhìn sao. Điện ảnh chung đều là ta tưởng nói với ngươi lời nói, ta biết những lời này đã nói nị, nhưng ngươi cố tình không tin ta Cho nên ta liền ở điện ảnh chung lấy chứng màu hình thức bày ra ra tới, như vậy không chỉ có ngươi có thể nhìn đến, tất cả mọi người có thể nhìn đến. Hiện tại bọn họ đều là ta nhân chứng, ta nếu là có vi phạm chứng màu bên trong lời nói, khiến cho ta thành toàn vong phỉ nổ người, khiến cho ta vĩnh viễn đều phiên không được thân. Kỳ chiếu không hối hận đem video làm chứng màu đặt ở điện ảnh chung, tương phản, chính là bởi vì đặt ở điện ảnh chung mới có nhiệt độ, mới có thể làm Tân Nguyệt Nghiêu tha thứ hắn. Nói hắn là bức bách cũng hảo. Nói hắn quá tâm cơ cũng hảo, hắn chính là quá yêu cầu Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn lộ ra tươi cười, đối hắn hảo. Nghiêu nghiêu, ngươi đáp ứng quá ta, chờ ta tác phẩm chiếu liền tha thứ ta. Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng run lên, hắn liền biết kỳ chiếu là vì cái này mà đến. 87 chương 87 Tiểu Trân thức thời rời đi phòng khách, toàn bộ chui vào ly thật sự xa trong phòng, đem phòng khách để lại cho bọn họ hai người. Tân Nguyệt Nghiêu từng bước lui về phía sau, vẫn luôn cùng kỳ chiếu vẫn duy trì khoảng cách chính là kỳ chiếu quanh thân hơi thở mãnh liệt làm hắn vô pháp thoát đi mặt sau không có tranh né lộ tân nguyệt liêu khái ở trên tường kỳ chiếu câu môi cười ánh mắt meo lại tới còn lùi sao tranh né vô dụng tân nguyệt liêu chỉ có thể đối mặt hắn làm thật lâu tâm lý xây dựng chung quy là đối thượng kỳ chiếu hai chóng mắt kiên định nói kỳ chiếu ta đáp ứng tha thứ ngươi từ đây ta sẽ không lại để cập trước kia ngươi đối ta tạo thành sự tình chúng ta xóa bỏ toàn bộ kỳ chiếu mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc Hắn lắp Tân Nguyệt Niêu tay, túi đầu một hôn. Lúc này hắn quý trọng vô cùng Phùng Tân Nguyệt Niêu, liền dường như chân quý nhất bảo vật. "Hảo, thật tốt quá. Thật tốt quá." Tân Nguyệt Niêu như là đụng tới cái gì phỏng tay khoai lang giống nhau, lập tức rút ra chính mình tay, hắn ánh mắt liếc hướng nơi khác, muộn thanh nói: "Ta chỉ là đáp ứng ngươi không đề cập tới trước kia, tha thứ những chuyện ngươi làm. Nhưng cũng không đại biểu hòa hảo, chúng ta không có khả năng hòa hảo." Kỳ chiếu biểu tình nháy mắt liền hạ xuống, tươi cười rằng quơ ở trên mặt. Hán tay xấu hổ cử ở không trung, tựa hồ tiêu hóa thật lâu. Tân Nguyệt Liêu nói, hắn rốt cuộc chào phung nói, ta đã biết. Tân Nguyệt Liêu vừa muốn xoay người rời đi, lại bị Kỳ Chiếu bắt được cánh tay. Hắn cảm giác cánh tay đau xót, ngay sau đó một cái kịch liệt dồn dập hôn đánh nút lại, hai tay của hắn bị phản khấu ở trên đầu, giá lạnh băng mặt tưởng truyền đến từng trận hán ý. Mà môi bị Kỳ Chiếu điên cuồng hôn môi, hàm răng thậm chí còn cắn Tân Nguyệt Liêu môi trâu. Tân Nguyệt Nêu ăn đau, chính là tay bị giam cầm trụ. Như thế nào đều không có biện pháp dấy rủa khai. Bao táp giống nhau cuồng táo hôn môi rằng có hơn một phút còn không có kết thúc. Tân Nguyệt Nhiêu chỉ cảm thấy môi bị gặm cắn tê dại. Nhưng Kỳ Chiếu giống như là điên rồi giống nhau, không có buông ra hắn ý tứ. Tân Nguyệt Nhiêu một ngụm cắn ở Kỳ Chiếu miệng thượng, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập mở ra. Kỳ Chiếu đau như mày, hắn mở to mắt nhìn thấy Tân Nguyệt Nhiêu tức giận tràn đầy khuôn mặt, lúc này mới không tha buông ra Tân Nguyệt Nhiêu. Kỳ Chiếu, ngươi căn bản không có đem ta nói nghe đi vào. Tân Nguyệt Nhiêu giận không thể ác, hắn xoa miệng mình, hung ác trừng mắt kỳ chiếu. Kỳ chiếu không cho là đúng, ta nghe lọt được. Nhưng nụ hôn này cũng là ta trả lời, ta sẽ không buông ra ngươi. Cho dù ngươi hiện tại không chịu cùng ta hòa hảo, ngươi cũng không thể rời đi bên cạnh ta. Ngươi, ta là nghiêm túc, nghiêu nghiêu. Hiện tại tất cả mọi người biết ta có ái nhân, ta vì ngươi thanh trừ ta bên người sở hữu khả năng trở thành ngươi địch nhân người, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể trở lại ta bên người. Một năm. 5 năm năm, mười năm, cho ta một cái kỳ hắn đi, bằng không ta sợ ta sẽ hỏng mất. Kỳ chiếu không phải chờ không nổi, hắn là sợ chính mình cuối cùng cả đời đều đổi không trở về Tân Nguyệt Nghiêu một cái tươi cười. Hắn nhớ rõ trước mặt người này đối hắn ngoan ngoắn lộ ra tươi cười bộ dáng, hắn sao có thể không có niệm. Trước kia cùng Tân Nguyệt Nghiêu ở bên nhau điểm điểm tích tích, đều giống như chú thuật khắc ở hắn trong đầu. Không có lúc nào là không ở nhắc nhở chính mình trước kia có bao nhiêu ngấp bức. Ta trước nay không làm ngươi chờ ta. Ta nói rồi ta không có khả năng lại cùng ngươi hòa hảo." Tân Nguyệt Nghiêu kiên định nói, "Là ta chính mình cam nguyện chờ. Nghiêu Nghiêu, nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, cho ta lưu một chút hy vọng không hảo sao? Cho ta một chút sống sót động lực đi, cầu ngươi." Kỳ Chiếu đang thương lôi kéo Tân Nguyệt Nghiêu tay khẩn cầu. Lúc này Kỳ Chiếu giống như là mắc mưa lang, cảm giác mất mát bao phủ ở hắn trên người, bị chịu đả kích bộ dáng tựa hồ có thể nhìn đến lỗ tai buông xuống xuống dưới. Tân Nguyệt Nghiêu lạnh lùng nói, Ta không nghĩa vụ cho ngươi không tồn tại hy vọng. Nói xong, Tân Nguyệt Nghiêu tránh đi Kỳ Chiếu muốn đi, chính là lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, chuyển qua thân. Nghiêu Nghiêu, Kỳ Chiếu, còn có một việc ngươi không cần nghĩ sai rồi. Ta sở hữu tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng, đều là bởi vì ai, là sự tình gì tạo thành. Tân Nguyệt Nghiêu ánh mắt giống như tháng chạp hàn băng quét ở Kỳ Chiếu trên mặt, hắn mặt vô biểu tình từng câu từng chữ nói, ta đã tha thứ ngươi đối ta làm sự nhưng đừng lại được một tức lại muốn tiến một thước kỳ chiếu. Tân Nguyệt Nghiêu từ nhỏ đến lớn, từ cái nào cô nhi viện ra tới, bị ai nhận nuôi, thượng cái gì trường học, không có làm người mâu phía trước lại đã làm cái gì công tác. Những người đó điều tra rõ ràng, hắn không biết là dùng cái gì thủ đoạn điều tra, nhưng là lại làm hắn thập phần sởn tóc gáy. Phản phất hắn sống ở một cái tràn đầy máy theo dõi thế giới. Tân Nguyệt Nghiêu cảnh cáo, hắn nhìn đến kỳ chiều ánh mắt cũng không như là có thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng hắn cùng kỳ chiếu chi gian không nên lại có dây dưa. Đây là hắn nội bộ, cũng là cuối cùng một lần nội bộ. Kỳ chiếu hô hấp cứng lại, nghiêu nghiêu. Thực xin lỗi. Ta, ta đã xóa rất những cái đó tin tức, không có khuyết tán quá quảng. Hắn đã xóa bỏ tin tức căn nguyên, hơn nữa bắt đầu điều tra phát Tân Nguyệt Nghiêu tin tức này sau lưng người rốt cuộc là ai, tin tưởng thực mong là có thể ra kết quả. Còn là đã xảy ra, không đúng sao. Tân Nguyệt Nghiêu đôi mắt trợn tròn, hắn lại lần nữa cảnh cáo. Ta không có khác yêu cầu, đừng làm cho bọn họ lại đặt chân ta ba ba nghĩa trang. Sẽ không. Ta sẽ không để cho người khác quấy rầy ra ra thanh tịnh. Kỳ chiếu lập tức nói, đột nhiên ý thức được chính mình kêu Tân Duyên ra ra, hoảng loạn ngậm miệng lại. Tân Nguyệt Nghiêu Trung Quy là nhìn thoáng qua kỳ chiếu, không có nói cái gì nữa. Tân Nguyệt Nghiêu về tới trong phòng, hắn suy sụp tinh thần dựa vào môn ngồi dưới đất, hắn biết chính mình mới vừa rồi kêu phiền lời nói sẽ làm kỳ chiếu thương tâm. Chính là hắn chỉ có như vậy mới có thể cảnh cáo chính mình cùng kỳ chiếu, không cần lại động bất luận cái gì tâm tư. Hắn không thể phủ nhận chính mình đối phim nhựa chứng màu sinh ra xúc động, nhưng cũng giới hạn trong này. Hắn bội phục kỳ chiếu quyết đoán, cũng biết kỳ chiếu muốn vãn hồi bọn họ cảm tình quyết tâm, nhưng hắn là một cái rõ đầu rõ đuôi người nhát gan. Hắn sợ hãi. Hắn không có kỳ chiếu dũng cảm, đây là ngay từ đầu liền biết đến sự tình. Trốn tránh là hắn bản sắc, mà kỳ chiếu bức cho hắn thật chặt, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Cho dù hắn còn thích kỳ chiếu, cho dù trong lòng nhận đồng kỳ chiếu cảm tình, hắn cũng sẽ đem chính mình cảm tình ngay ngay ngắn ngắn phóng hảo, giấu đi. Hắn phải học được khắc chế cùng nhẫn mại. Kỳ chiếu chứng thực một cái đạo diễn nội bồ, tên đổi thành tân minh, đây là hắn làm đạo diễn nghệ danh. Kỳ chiếu xử nữ làm chiếu một tháng, đạt được 600 triệu phòng bán vé. Này đối với một tân nhân đạo diễn tới nói phi thường khó được, nhưng đại bộ phận người khả năng đều là vì kết cục chứng màu tới. Bởi vì liên tục thượng mau nửa tháng nử tương đương miễn phí cấp điện ảnh làm tuyên truyền, rất nhiều vong hữu xem hoàn chỉnh bộ điện ảnh, khóc rối tinh rối mù. Xem xong cuối cùng chứng màu, thậm chí bắt đầu tiếp ứng kỳ chiếu dung cảm truy ái. Kỳ chiếu từ xuất đạo đến bây giờ, chưa từng có ở công chúng trong tầm nhìn như vậy hèn mọn thả chân thật thừa nhận chính mình ái một người, hướng hồ kỳ chiếu chính mình thừa nhận, câu chuyện này là căn cứ ái nhân cùng hắn cải biên. Xem qua điện ảnh người xem bởi vì phim nhựa sinh ra của mình, ngược lại duy trì kỳ chiếu cùng tân nguyệt liếu hợp lại người không ở số ít. Rất nhiều người bắt đầu cho rằng kỳ chiếu ở sự nghiệp nhất đỉnh thời kỳ không lo diễn viên, ngược lại làm phía sau màn đạo diễn có can đảm. Ở chính mình sử nữ làm xếp vào chứng mẫu video dung cảm truy ái, có quyết đoán. Những cái đó bởi vì kỳ chiếu ẩn hôn mà thoát phấn fans nhân số nháy mắt bị bổ trở về. Bởi vì trước kia kỳ chiếu cùng Tân Nguyệt nghiêu ảnh trụ bị cho hấp thụ ánh sáng quá, rất nhiều người cắn nổi lên bọn họ hai người CP, thâm tình đại cho săn ít mỹ mạo tiểu người mẫu, CP tên chính là Ngày Cùng Nguyệt còn vẽ không ít đồng nghiệp đổ, đồ. mà vẫn cứ có người cho rằng kỳ chiếu không đáng bị tha thứ. đối phén lừa gạt, đối tân nguyệt nghiêu lừa gạt, người như vậy như thế nào có thể được đến tha thứ? mấy tin tức này kỳ chiếu nhìn đến lúc sau, không có lựa chọn xóa bỏ. ngược lại làm tin tức tồn lưu với trên mạng, thậm chí còn bảo tồn rất nhiều hắn cùng tân nguyệt nghiêu hình ảnh, mỗi ngày đều sẽ chia tân nguyệt nghiêu. tân nguyệt nghiêu ở kỳ chiếu biệt thự ngây người suốt nửa tháng, cuối cùng chờ phong ba qua đi, mới dám hồi mị lực ma đậu công ty đi làm. Mới vừa tiến công ty, kim tác nhân liền kêu hắn vào văn phòng. Việc đã đến nước này, Tân Nguyệt Nghiêu cũng không có cách nào giấu giếm nữa kim tác nhân, đơn giản cái gì đều công đạo. Kim tác nhân biểu tình từ nghiêm túc đến đau lòng lại đến thở dài, "Tiểu Tân, mặc kệ về sau ngươi lựa chọn cái gì, chúng ta đều là ngươi hậu thuẫn. Sự nghiệp của ngươi sẽ không phản bội ngươi, nam nhân tính thứ gì?" Tân Nguyệt Nghiêu bị kim tác nhân chọc cười, hắn gật gật đầu. Cùng kim tác nhân nói rõ về sau, hắn rốt cuộc không có bất luận cái gì gánh nặng. Tiểu Tân, ngươi gần nhất có nhìn đến vong Hưu Bình luận sao? Ta cũng có chút giật mình, kỳ chiếu lần này làm quá thành công, quá gom fan, hảo một cái lãng tử hồi đầu, cũng là có thể bắt được các tiểu cô nương tâm. Kim Tác Nhân nhắc tới kỳ chiếu liền mang theo thành kiến, hắn nghe Tân Nguyệt Niêu nói xong ngọn nguồn về sau, sẽ không bao giờ nữa tin tưởng kỳ chiếu ở công chúng trước mặt biểu hiện ra ngoài ánh mặt trời chó săn hình tượng. Ta không thấy Tân Nguyệt Niêu không quá quan tâm chuyện này. Kim Tác Nhân nhíu môi, vậy ngươi khẳng định không rõ ràng lắm. Ngươi cùng kỳ chiếu CTP siêu thoại đều đã bài đệ tam, hy vọng các ngươi hai cái hợp lại phèn sức cũng không ít. Lúc này đến phiên Tân Nguyệt Nghiêu chấn kinh rồi, nay cùng mấy ngày hôm trước hướng gió quả thực khác nhau như trời với đất. Đừng động bọn họ, ngươi liền làm chính ngươi, đi theo ngươi cảm giác đi, đừng bị bọn họ tả hữu, làm ra chính ngươi quyết định. Tân Nguyệt Nghiêu chỉnh trọng gật đầu, hắn sẽ không bị người khác ngôn ngữ mà thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nhưng hắn nghe Kim Tắc Nhân như vậy vừa nói, lòng hiếu kỳ sử dụng hắn nhìn nhìn siêu thoại quả nhiên là vừa tổ kiến, nhưng fans rất nhiều. Thế nhưng thấy được rất nhiều hắn cùng kỳ chiếu họa, chắc không được kỳ chiếu gần nhất luôn là phát họa cho hắn, nguyên lai like đều là từ nơi này lấy. XS tạp chí muốn cho ngươi cho bọn hắn chụp tân niên tạp chí bia mặt, ngày mai liền đi thôi, sở tiêu đi chúng ta công ty không xa. Kim Tắc Nhân nói, Tân Nguyệt Nghiêu gật gật đầu, trong lòng tưởng lại là, mò ăn tết Hắn này một năm biến hóa rất nhiều, làm rất nhiều trọng đại quyết định, nhưng hắn không có một kiện hối hận. Kỳ chiếu tan tầm thời điểm công ty cửa đợi hắn thật lâu, chút nào không bận tâm xung quanh có hay không vạ vạ gì, khẩu trang cùng mũ đều không có mang. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn thấy Kỳ chiếu xoay người liền muốn chạy, nhưng ai có thể chạy trốn quá kỳ chiếu tốc độ, hai ba bước đã bị đuổi theo, ném vào trong xe. "Về sau ta liền làm ngươi chuyên trách tài xế đi, đón đưa ngươi mỗi ngày đi làm tan tầm." Kỳ chiếu gương mặt tươi cười đón chào, hắn hiện tại không có quay chụp đệ nhị bộ điện ảnh tính toán, tại đây phía trước đều là tự do. Hắn có bó lớn thời gian bổi Tân Nguyệt Nghiêu, một ngày không thấy Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng liền khó chịu. Không cần, sẽ tạo thành đề tài. Tùy tiện bọn họ nói, Nghiêu Nghiêu, ta phát hiện rất nhiều người muốn cho chúng ta hợp lại, ngươi không bằng liền tử vong hưu ý tứ. Ngươi nằm mơ. Kỳ chiếu khỏe miệng vẫn luôn câu lấy tươi cười, nói giỡn, ta dẫn ngươi đi xem Tân Duyên. Tân Nguyệt Nghiêu ngồi ở ghế sau, cuối cùng là ngừng nghỉ rất nhiều. Làm người mẫu về sau bận về việc công tác, rất ít đi gặp Tân Duy Hắn sắc thật tưởng nghiệm Tân duyên, mà không lên tiếng chở kỳ chiếu lái xe đưa hắn. 88 chương 88. Khoảng cách thượng một lần tới Tân duyên nghĩa chàng đã qua đi 89 tháng, này lúc sau phát sinh sự tình làm Tân Nguyệt Nghiêu luôn cuống tay chân, không có thể lo lắng. Trong lòng tràn ngập cái nãy, hắn ở Tân duyên mộ trước ngồi, đem lấy lòng quả rổ phóng tới phía trước, lẩm bẩm nói: "Ba ba, ta tới xem ngươi." Tân Nguyệt Nghiêu mềm nhẹ vước ve Tân duyên mộ địa, ánh mắt tràn ngập cái nãy cùng tưởng nghiệm, hắn thật là một cái không xong người. Ra Ra, đây là ta lần đầu tiên dùng cái này sưng hô. Ta thường xuyên nghe Nghiêu Nghiêu nói lên ngươi, cảm tạ ngươi đem Nghiêu Nghiêu giáo tốt như vậy, nuôi lớn thành nhân. Kỳ Chiếu ánh mắt hoài cười, nếu không có Tân Duyên, chỉ sợ hắn cùng Tân Nguyệt Nghiêu đều không có gặp mặt cơ hội, là Tân Duyên gián tiếp đem Tân Nguyệt Nghiêu đưa tới hắn trước mặt. Tân Nguyệt Nghiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Chiếu, kinh hô, ngươi làm cho ta ba mặt muốn nói gì? Đừng sợ Nghiêu Nghiêu, hắn không chỉ có là ngươi thân nhân, cũng là ta thân nhân à? Kỳ Chiếu cúi đầu cười khổ. Từ nhỏ không có người quản giao ta, với ta mà nói thân nhân là một cái phi thường xa lạ tử. Chính là từ nghiêu nghiêu cùng ta kết hôn về sau, khiến cho ta cảm nhận được gia đình ấm áp. Ta không cho chính mình lâm vào loại này biểu hiện giả dối bên trong, cho nên liều mạng đánh thức chân chính chính mình. Ta như vậy hành động phá hủy chúng ta nguyên bản hạnh phúc gia đình. Nhưng ta đã hoàn toàn tình nộ, ta tưởng một lần nữa bắt đầu. Ra ra, ngài ở thiên có linh nhất định thấy, ta lúc này là thật sự tưởng đối nghiêu nghiêu hảo. Ngài có thể giúp ta làm chứng sao? Tân Nguyệt Nghêu nghe trên mặt lại hồng lại năng, hắn đẩy một phen kỳ chiếu, không dám tin tưởng hồ, ngươi ở ta ba mộ trước nói những thứ này để làm gì? Ngươi là ta cháu trai. Ta ba ba là ngươi ra ra, ngươi là muốn loạn, luận sao? Kỳ chiếu bị đẩy lui về phía sau vài bước, khó khăn lắm định trụ thân hình. Hắn vững vàng tâm tình, một lần nữa đối thượng cái kia mãn nhãn khiếp sợ lại phẫn nộ ánh mắt, ta không có bất luận cái gì đạo đức điểm mấu chốt đáng nói, nếu ngươi kiên trì nói, như vậy nói Ta đây cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ. Cho nên mặc kệ ngươi ta rốt cuộc là thúc cháu quan hệ, vẫn là cùng nhau lớn lên người cũng hảo, căn bản không ảnh hưởng ta yêu ngươi. Nay không phải khóa chặt chúng ta tình yêu gông, nghiêu nghiêu, ngươi gông siềng không ở nơi này. Ngươi dừng bước không trước nguyên nhân, không chịu tiếp thu ta nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Kỳ chiếu hùng hổ dọa người làm hắn cơ hổ không có bất luận cái gì thở dốc đường sống, kỳ chiếu hôm nay chính là muốn làm tân duyên mặt ép hỏi hắn rốt cuộc vì sự tình gì cho tới bây giờ còn không chịu tiếp thu hắn. Rõ ràng biết hắn ở Tân Duyên trước mặt tưởng bảo trì vốn có trạng thái, không nghĩ quá nhiều đến Tân Duyên. Nhưng cố tình kỳ chiếu chính là đánh cái này bản tính, chính là làm hắn vô pháp tức giận. Chúng ta là thúc cháu. Lấy cớ. Thử qua một lần, không thích hợp. Lấy cớ. Ta không có cách nào lại tin tưởng ngươi. Tân Nguyệt Nhiêu thở dài, hắn rõ ràng không nghĩ ở chỗ này cùng kỳ chiếu đàm luận cảm tình phương diện sự tình. Hắn không nghĩ làm Tân Duyên vì hắn lo lắng. Kỳ chiếu rốt cuộc ép hỏi ra Tân Nguyệt Nghiêu nói, đầu tiên là mang theo Tân Nguyệt Nghiêu rời đi Nghĩa Trang. Hai người về tới bên trong xe, nhỏ hẹp bên trong xe tràn đầy đối phương khí vị, lúc này phá lệ mẫn cảm. Cho dù ta ở cả nước nhân dân trước mặt thừa nhận ngươi là người yêu của ta, ngươi cũng vô pháp tin tưởng ta sao. Kỳ chiếu cảm thấy thật sâu vô lực, giống như là rắn chắc nắm tay đánh vào đông thượng cảm giác vô lực. Làm hắn cơ hồ vô pháp hô hấp thông thuận. Hắn miêu hoa lâu như vậy chứng màu video, tất cả mọi người vì này chứng màu rơi lệ. Mặc dù là như vậy cũng vô pháp làm Tân Nguyệt Nghiêu tin tưởng hắn sao? Hắn ở Tân Nguyệt Nghiêu trong lòng rốt cuộc là cỡ nào không đáng tin cậy? Không, phải nói, hắn mấy năm nay rốt cuộc làm chút cái gì? Tan Giá Tân Nguyệt Nghiêu đối hắn tín nhiệm, thế nhưng liền hắn màn huỳnh quang trước nói cũng không chịu tin tưởng. Hắn hạ như vậy đại quyết tâm, hoa lâu như vậy công phu, không chỉ là vì địa ảnh, cũng là vì Tân Nguyệt Nghiêu. Chính là giống như. Ném đá trên sông. Tân Nguyệt Nghiêu lắc đầu, không nói gì. Kỳ chiếu suy sụp tinh thần, trong lòng mỏi mệt lại giận dữ, dùng sức chù y một chút tay lái, xe phát ra rồn dập vang minh thanh. Tân Nguyệt Nghiêu theo bản năng thân mình về phía sau gì gì, ta sẽ không dễ dàng tin từ ngươi. Nghiêu Nghiêu, ta hảo hoài niệm học sinh thời kỳ ngươi. Khi đó ngươi nhiều nghe lời nhiều ngon à, ta lơ đã nói một câu ngươi đều có thể để ở trong lòng bài thiên. Ta nhớ rõ có một ngày giữa trưa ta hoán giận thực đường đồ ăn khó ăn. Ngươi ngày hôm sau liền từ trong nhà mặt mang theo ta phân cơm trưa. Loại này thể nghiệm phi thường mỹ diệu, dẫn tới ta lúc sau nhật tử, lại có tương tự cảnh tượng, nghĩ đến đều là ngươi. Kỳ chiếu trầm giọng nói, hắn đã lâm vào hồi ước giữa, Tân Nguyệt Nghiêu chính là như vậy ở thay đổi một cách vô chi vô giác chi gian chiếm cứ hắn trong lòng. Tân Nguyệt Nghiêu quay đầu đi, hắn không nghĩ tới kỳ chiếu cư nhiên ở ngay lúc này để bọn họ học sinh thời kỳ. Nghĩ vậy thời điểm, hắn liền sẽ nghĩ đến chính mình đã từng đã chịu quá vườn trường khi dễ Kỳ chiếu bàn tay hướng về phía Tân Nguyệt Nhiêu tóc, ngón tay quấn quanh màu trắng phát lũ, nói, kỳ thật ta ở trường học vẫn luôn bảo hộ ngươi, ngay từ đầu là đơn thuần chính là tưởng bảo hộ ngươi, ta hưởng thụ cái loại này tân ra giải quyết không được, ta lại có thể giải quyết được khoái cảm chung. Ta chịu không nổi người khác động ngươi một ngón tay, ta sẽ làm hắn gấp bội dâng trả. Ngươi còn nhớ do khi dễ ngươi phương tất sao? Tân Nguyệt Nhiêu gật đầu, ta nhớ rõ. Trước mấy tháng còn từng nhìn thấy quá phương tất một lần. Nhà hắn xảy ra chuyện nhi. Ngươi đoán xem là ai làm? Kỳ chiếu đột nhiên nở nụ cười, tươi cười tươi đẹp động lòng người. Nhưng này ánh mặt trời tươi cười dưới lại cất dấu cái dạng gì kịch độc, chỉ có xả thân thể hội quá nhân tài biết. Tân Nguyệt Nghiêu tức khắc cả người tê dại hắn nhớ rõ phương tất tới phỏng vấn thời điểm, xuyên y đi phục cùng phía trước đối lập quả thực khác nhau như trời với đất. đã từng như vậy cuồng ngạo người biến thành yếu đuối tự thi, này tất cả đều là Kỳ chiếu làm sao? Chính là vì cái gì? Vì cái gì Kỳ chiếu muốn làm như vậy? Kỳ chiếu tựa hồ đã nhìn ra tân nguyệt nghiêu nghi vấn, hắn nhún nhún vai nói, bởi vì hắn xứng đáng. Hắn chạm vào ta điểm mấu chốt, cho nên ta làm hắn biến thành như vậy, đây là hắn báo ứng. Phương tất loại này ăn chơi chắc táng, học tập không tốt, thi đại học sau khi chấm dứt trong nhà đều là sẽ an bài ra ngoại quốc mạ vàng. Chính là bị kỳ chiếu không biết dùng cái gì phương thức làm ra tộc sĩ nghiệp đóng cửa, liền suất ngoại lưu học tiền đều lấy không dạy nổi. Vốn là cao cao tại thượng nhân sinh, nháy mắt xuống dốc không thanh này ai có thể chịu được. Tân Nguyệt Nghiêu tuy rằng trong lòng không cảm thấy phương tất đáng thương, rốt cuộc phương tất đã từng như vậy khi dễ hắn. Nhưng là hắn lại cảm thấy kỳ chiếu đáng sợ. Yên tâm, ta như thế nào bỏ được đối với ngươi dùng như vậy tàn khốc thủ đoạn. Ta thích ngươi đều không kịp. Kỳ chiêu ôn nú cười, trong tay không ngừng bước Tân Nguyệt Nghiêu tóc lại làm Tân Nguyệt Nghiêu dùng mình. Hắn thấp giọng nói, ta không để bụng cái nhìn của người khác, ta chỉ để ý ngươi. Nghiêu nghiêu, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi. Không cho ngươi đã chịu bất luận cái gì hủy khuất. Từ đầu đến cuối, cho ta lớn nhất thương tổn người, không phải ngươi sao?" Tân Nguyệt Nghiêu phản bác nói, "Học sinh thời kỳ thời điểm, ta thực cảm kích ngươi đã cứu ta. Khả năng tựa như ngươi nói, ngươi cứu ta chỉ là bởi vì hưởng thụ áp đảo Tân gia cảm giác, ngươi cảm thấy Tân Huân không ngươi lợi hại, hưởng thụ ta cái này Tân gia người đối với ngươi tối đầu xương thần cảm giác. Nhưng ta lại ở ngươi lần lượt ngoài ý muốn cứu giúp trung thích ngươi, ngươi như vậy thông minh tuyệt đối nhìn ra ta đối với ngươi cảm tình." Lại lựa chọn tránh mà không nói tiếp tục làm bằng hưu, ngươi trong lòng lại đánh chính là cái gì bản tính. Kỳ chiếu nhất thời trái tim đột đau, hắn giải thích nói, nghiêu nghiêu, khi đó ta còn nhỏ, căn bản không hiểu chuyện. Ta cho rằng ta là như vậy tưởng, nhưng ta dần dần chịu không nổi bọn họ 5 lần 7 lượt đối với ngươi không tốt, tìm ngươi trà, thậm chí bức ngươi uống rượu. Cho nên ta mới đối phó rồi phương tất. Nghiêu nghiêu, ngươi cảm thấy nếu là đơn thuần hưởng thụ đương hoàng đế cảm giác, ta sẽ làm mặt sau này đó dư thừa sự tình sao vì cái gì ở ngươi đi nơi khác vào đại học lúc sau còn muốn diệt trừ phương tất. Nghiêu Nghiêu, ta trước kia không có cẩn thận nghĩ tới, ta rốt cuộc là từ khi nào liền bắt đầu thích ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu hô hấp run lên, hắn hơi thở có chút hỗn độn Ta tưởng ta khả năng ở học sinh thời kỳ liền thích ngươi. Ta là một cái sợ phiền toái tính cách, lại vì ngươi lần lượt đánh vỡ thường quy, trừ bỏ vụng về thích không thể tưởng được càng tốt giải thích. Nghiêu Nghiêu, thực xin lỗi, là ta khi cách nhiều năm như vậy mới thấy rõ chính mình Tân Nguyệt Nghiêu đào hút một ngụm hàn khí, nghe Kỳ Chiếu nói, tức khắc cảm thấy bọn họ hai người có thể đi đến hôm nay này một bước, không phải không có dự triệu. Hắn cùng Kỳ Chiếu giống như là hai điều đường thẳng song song, không có đan xen điểm. Chúng ta lúc ấy đều quá tuổi trẻ, quá không hiểu chuyện. Kỳ Chiếu tiếp tục nói, từ trước khiến cho hắn qua đi đi, lại cho ta một lần cơ hội. Tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc nhất gia đình. Tân Nguyệt Liêu từ hồi ức vũng bùn trung tỉnh lại, Kỳ Chiếu, ngươi không nên ép ta. Kỳ chiếu không hề ra tiếng, lặng im lái xe. Đem xe ngừng ở Tân Nguyệt Nghiêu thuê trụ tiểu khu dưới lầu, hắn nhìn nhìn tiểu khu hoàn cảnh, thanh chắc nói, Nghiêu Nghiêu, chuyển nhà đi. Nơi này chị An quá kém, tùy tiện ai đều có thể ra vào. Ngươi hiện tại là nổi danh người mẫu, sao có thể ở nơi này, ngươi không sợ tư sinh, hoặc là riêng tư bị cho hấp thụ ánh sáng sao. Tân Nguyệt Nghiêu ngay từ đầu còn không nghĩ đổi, chính là nghe Kỳ chiếu vừa nói, xác thật chị An không tốt lắm. Kỳ Chiếu đưa xong Tân Nguyệt Nghiêu không có đi, ngược lại vẫn luôn ở phía sau đuổi Tân Nguyệt Nghiêu. Tân Nguyệt Nghiêu đi ở phía trước đi chuyển phát nhanh chạm lấy chuyển phát nhanh, hắn không biết là thứ gì, hắn không nhớ rõ chính mình ở trên mạng mua đồ vật. Về đến nhà về sau, Tân Nguyệt Nghiêu xoay người quay đầu lại nhìn đến Kỳ Chiếu còn ở, hạ lệnh chủ khách, ngươi đi đi, ta sợ riêng tư bị cho hấp thụ ánh sáng. Sợ cái gì, ta theo đuổi ngươi đã là mọi người đều biết sự tình, tùy tiện bọn họ cho hấp thụ ánh sáng. Vừa lúc cho chúng ta fan chính phủ nhiều phát điểm đường ăn ăn một lần. Kỳ Chiếu nói không biết xấu hổ, hắn ôm chặt Tân Nguyệt Nghiêu, heo, tay lại bị một phen chủ bay. Tân Nguyệt Nghiêu tìm một fan kéo, ở cửa hủy đi nổi lên chuyện phát nhanh. Hình chữ nhật hộ, hoa khai trong nháy mắt kia, một cổ pháp mũi xú vị đánh úp lại. Chọc hai người liên tiếp nhíu mày, đồ vật bên ngoài bao vây lấy bọt biển màng giữ tươi, nhìn không tới bên trong đồ vật là cái gì. Ma Kỳ Chiếu đột nhiên đem Tân Nguyệt Nghiêu xả đến phía sau, đem đôi mắt nhắm lại. Làm sao vậy? Tân Nguyệt Nghiêu không biết Kỳ Chiếu vì cái gì như vậy khẩn trương. Ta nói đem đôi mắt nhắm lại. Kỳ Chiếu lạnh giọng cường điệu. Hào đi. Chờ xác nhận Tân Nguyệt Nghiêu đã nhắm hai mắt lại, Kỳ Chiếu mở ra cái này đóng gói. Bên trong thình lình trang một con đã chết đi thỏ trắng, trên người cắm đầy châm, con thỏ chết thời điểm còn mở to màu đỏ đôi mắt. Vốn dĩ xinh đẹp màu trắng lông tóc đã bị huyết ngưng kết đánh thành một đoàn cầu, màu đỏ đôi mắt tử khí trầm trầm không biết đang xem cái gì phương hướng Trên người miệng vết thương vị trí đã bắt đầu phát lạ số vị chính là từ nơi này chuyển đến Kỳ chiếu sắc mặt tâm trầm Này con thỏ hình tượng cùng Tân Nguyệt Nghiêu phi thường phù hợp Chính là Rốt cuộc là ai sẽ cho Tân Nguyệt Nghiêu gửi chết con thỏ đâu 89 chương 89 Tân Nguyệt Nghiêu thấy Kỳ chiếu sắc mặt tâm trầm Hắn bản năng cảm giác chính là Cái này chuyển phát nhanh gửi tới đồ vật không đơn giản Hắn cùng hô hấp Là thứ gì Kỳ chiếu đạm thanh nói Bị tàn nhận thủ đoạn giết chết con thỏ. Tân Nguyệt Nghiêu ngạc nhiên, hắn vừa định quay đầu nhìn một cái, Kỳ Chiếu lại vẫn cứ không chịu buông ra che lại hắn hai mắt tay, hắn nghi hoặc, Kỳ Chiếu, đừng nhìn, quá huyết tinh, nhìn sẽ làm ác mộng, ta đi xử lý rớt. Kỳ Chiếu bình tĩnh nói xong, đem chuyển phát nhanh một lần nữa đóng lại, một người ôm chuyển phát nhanh hộp đi xuống lầu. Tân Nguyệt Nghiêu trinh lăng đứng ở tại chỗ, hắn đã không phải cái gì tiểu hải tử, trên động vật mà thôi không có gì hảo kiêng rẻ, nhưng là Kỳ Chiếu loại này theo bản năng bảo hộ hành động vẫn cứ sẽ làm người tràn ngập tâm áp. Kỳ chiếu chú ý tới chuyển phát nhanh mặt trên địa chỉ là chỗ trống, cái này gửi qua bưu điện chuyển phát nhanh người cũng không muốn cho chính mình bại lộ vị trí, nhưng lại đối Tân Nguyệt Nghiêu nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. mặc kệ là người nào, cấp Tân Nguyệt Nghiêu gửi chết động vật cũng đã là phi thường ác liệt hành vi, tựa hồ là đối Tân Nguyệt Nghiêu có cái gì thù hận. cực đoan người thường thường thoạt nhìn bình thường nhất, Kỳ chiếu sắp tới không thể lại làm Tân Nguyệt Nghiêu một người một chỗ, hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Kỳ chiếu hiện tại còn không thể xác định là ai cấp Tân Nguyệt Nghêu gửi đồ vật, nhưng nhất định không thể khinh thường. Tân Nguyệt Nghêu là hắn đời này coi trọng nhất người, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tân Nguyệt Nghêu ngày thường làm người hiền lành, tính cách ngoan ngoãn, không phải gây chuyện thị phi người. Như thế nào sẽ có người đối Tân Nguyệt Nghêu ghi hận trong lòng đâu? Kỳ chiếu duy nhất nghĩ đến hai loại khả năng, một là ghen ghét Tân Nguyệt Nghêu, vừa tới không đến một năm lại có thể bắt được tốt tài nguyên, hơn nữa cùng Kim tắc nhân quan hệ thực hảo. Nhị là căn bản không hiểu biết Tân Nguyệt Nghiêu làm người, chỉ là tin vỉa hè mà đến, hơn nữa Tân Nguyệt Nghiêu mấy ngày gần đây liên tiếp lên hot sệ ớt, đưa tới không thích người cũng nói không chừng. Nhưng mặc kệ là cái gì, hắn sẽ tra cái rõ ràng minh bạch, không thể làm người khi dễ đến trên đầu cũng không hiểu đến phản kích. Tân Nguyệt Nghiêu mở ra cửa phòng, giống như thường lui tới giống nhau rửa tay sau đó ngồi ở trên sofa, hắn cũng không có đóng cửa. Mới vừa ngồi xuống ở trên sofa, thế nhưng bị trên bàn trà mấy cái nhìn thấy dọa đến kinh thanh thét trói thai kéo mặt trên tràn đầy vết máu cùng màu trắng lông tóc loang lổ bết tham giống như là giết con thỏ kéo kỳ chiếu lên lầu thời điểm nghe được tân nguyệt liêu tiếng gào bay nhanh chạy vào cửa nhìn đến tân nguyệt liêu sợ tới mức sụp ở trên sofa bộ dáng ánh mắt tức khắc tối sầm lại tìm tân nguyệt liêu ánh mắt qua đi nhìn đến chính là trên bàn trà này mấy cái kéo kỳ chiếu là gan luôn luôn đại hắn tiến lên hai bước đầu tiên là đem tân nguyệt liêu kéo vào trong lòng ngực thân thể chặn tân nguyệt liêu tấm mắt thấp giọng an ủi nói không có việc gì Ta đã trở về, đừng đi tưởng, đừng đi xem. Tân Nguyệt Nghiêu thân thể run bần bật, hắn phản phất hồi tưởng nổi lên học sinh thời kỳ đã từng đã chịu quá vườn trường khi dễ. Mỗi ngày bị như vậy uy hiếp, kia quả thực chính là ác mộng. Hắn thật vất vả trưởng thành, cho rằng đã đã tỉnh, lại không nghĩ rằng lại bị cuốn vào tiếp theo cái ác mộng. Đừng sợ nghiêu nghiêu, có ta ở đây. Kỳ chiếu đau lòng đuốt ve Tân Nguyệt Nghiêu đầu, hắn biết Tân Nguyệt Nghiêu lúc này nhất định là nhớ tới cái gì không tốt sự tình, phản ứng như thế kịch liệt. Bốn em kéo hỗn độn bãi ở trên bàn trà, Kỳ Chiếu nheo lại đôi mắt. Tân Nguyệt Niêu thuê chủ địa phương tuy rằng không tính là cái gì xa hoa tiểu khu, nhưng là muốn không có chìa khóa dưới tình huống nhẹ nhàng tiến vào một người trong nhà vẫn là rất không dễ dàng. "Niêu Niêu, nơi này không thể lại trụ đi xuống. Hồi chúng ta trước kia phòng ở trụ đi, nơi đó ly mị lực ma đầu cũng không xa, sẽ không chậm trễ ngươi đi làm." Kỳ Chiếu đề nghị nói, hiện tại Tân Nguyệt Niêu trạng thái xác thật không thích hợp một người ở tại nơi này, huống chi như vậy nguy hiểm. Hắn tưởng tượng không đến nếu hắn không ở Tân Nguyệt Nghiêu bên người sẽ phát sinh cái gì. Nếu đã thường xuyên xuất hiện loại này hiện tượng, Tân Nguyệt Nghiêu hẳn là sớm một chút rời xa tương đối hảo, giữ lại liền giao cho hắn tới xử lý. Tân Nguyệt Nghiêu hiển nhiên là bị doa sợ, nhưng lúc này vẫn cứ có chút lý trí, nói, ta không đi. Vì cái gì không đi, nơi này đã không thể trụ đi xuống, rất nguy hiểm. Kỳ chiếu như mày, hiện tại cái này mấu chốt thượng, cũng không phải là cáo kỉnh thời điểm. Không thích hợp. Tân Nguyệt Nhiêu tái nhợt mặt bản khắc lên, hắn nói: Ta chính mình đi trụ khách sạn. Kỳ Chiếu lập tức méo lên Tân Nguyệt Nhiêu cánh tay, ngươi có hay không nghĩ tới, người kia nếu đã biết ngươi trụ địa phương, hiện nhiên là theo dõi ngươi thật lâu. Ngươi đi đâu hắn đều sẽ biết, ngươi một người không được. Cùng ta chủ cùng nhau, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tân Nguyệt Nhiêu vừa định phản bác, Kỳ Chiếu là có điều đồ, chính là trước mắt lại không thể phủ nhận Kỳ Chiếu nói chính là chính xác, muốn hại người của hắn ở nơi tối tăm, hắn không biết là ai thậm chí không biết như thế nào để phòng hiện tại Kỳ Chiếu đề nghị là vì hắn hảo ta muốn đơn độc phòng Tân Nguyệt Nghiêu nói liền ngủ phòng cho khách đi Kỳ Chiếu biết chuyển biến tốt liền thu Tân Nguyệt Nghiêu đã đáp ứng cùng hắn cùng nhau trụ hắn lập tức đồng ý tới ta làm A Di đem phòng cho khách thu thập ra tới ngươi hôm nay liền dọn qua đi hôm nay không được ta còn muốn thu thập một chút đồ vật Tân Nguyệt Nghiêu vừa muốn cự tuyệt đừng thu thập trong nhà cái gì đều có không đủ liền mua tân Hiện tại liền theo ta đi Kỳ Chiếu không khỏi phân trần bắt lấy Tân Nguyệt Nghiêu tay, nắm tới rồi dưới lầu. Kỳ Chiếu lưu tâm quan sát đến Tân Nguyệt Nghiêu tiểu khu cả mạ dạt vị trí, hắn tính toán chờ Tân Nguyệt Nghiêu về đến nhà sau, lại đến một chuyến cái này tiểu khu, điều tra một chút cả mạ dạt ghi hình. Trên đường, Kỳ Chiếu cô ý vô tình hỏi, chuyển phát nhanh tin nhắn là khi nào phát tới. Tân Nguyệt Nghiêu mở ra di động xem xét tin nhắn, đạm thanh nói, 3 ngày trước. 3 ngày trước. Tân Nguyệt Nghiêu lúc ấy còn ở hắn một khác sở trong phòng tránh né phóng viên. Người nọ hẳn là chính là lúc này đi vào phòng. Ai đều không ở, càng tốt thao tác. Kỳ chiếu sắc mặt trầm trọng, chân ga dẫm tới rồi đế. Táo úc nội tâm làm hắn trở nên dị thường, chỉ cần tưởng tượng đã có người đang âm thầm quan sát đến Tân Nguyệt Nghiêu, hắn liền cảm thấy một trận phiên muộn. Khi cách mấy tháng, Tân Nguyệt Nghiêu đây là lần đầu tiên cam nguyện trở về. Quen thuộc bảy biện kêu lên hắn rất nhiều ký ức. Nơi này chịu tải hắn cùng kỳ chiếu sinh hoạt sau khi kết hôn 3 năm từng tí, nơi nơi đều là hắn cùng kỳ chiếu bóng dáng. Đi ngang qua phòng ngủ chính thời điểm, môn vẫn là rộng mở. Tân Nguyệt Nghiêu nhìn đến kia mềm mại giường, thế nhưng nghĩ tới rất nhiều lần cùng kỳ chiếu làm sự tình, một trận cảm thấy thẹn. Phòng cho khách đã bị a di thu thập sạch sẽ, bên trong nên có đều có. Chỉ là giường là giường đơn, đối Tân Nguyệt Nghiêu tới nói đã vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi. Tân Nguyệt Nghiêu nói, hắn không thói quen loại cảm giác này. Trước kia rõ ràng là hắn ra, lại còn muốn làm bộ khách khí. Kỳ chiếu những mày, cảm tạ cái gì? Nơi này là nhà ngươi, ngươi muốn tới thì tới, tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào. Đó là từ trước. Tân Nguyệt Nghiêu muộn thanh nói xong, đóng lại cửa phòng. Phanh mà một tiếng, đem hai trái tim cách trở mở ra. Kim tác nhân vì Tân Nguyệt Nghiêu ôm tài nguyên năng lực không phải thổi, đã từng rất nhiều thâm niên người mẫu không có tranh thủ đến thời thượng tài nguyên. Kim tác nhân mang theo Tân Nguyệt Nghiêu tranh thủ liền nhất định có thể bắt được. Từ Tân Nguyệt Nghiêu liên tục thượng sắp nửa tháng Hot Se Up lúc sau, hắn nhiệt độ đã tăng lên không ngừng một cái độ. Lúc trước toàn vong fans vượt qua 3.000 vạn, mà Hot sẽ Up qua đi, chỉ là hấy bố một cái ngôi cao liền phải đến 3.000 vạn fans. Bị đuổi theo mắng mấy ngày, lại thu hoạch rất nhiều chú ý, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Lại nói, cùng Tân Nguyệt Nghiêu truyền thai tiếng người các đều là nghiệp giới nhân tài kiệt xuất, có thể cùng như vậy các nam nhân có quan hệ, Tân Nguyệt Nghiêu thậm chí yêu cầu viết cuốn sách, giao giao các vong hữu như thế nào làm được. Kỳ chiếu tiền nhiệm, lục đình bạch nguyệt quang, tiêu tỉnh diễm hảo bằng hữu, Trong nháy mắt hai đều tưởng trở thành Tân Nguyệt Nghiêu. Hơn nữa Tân Nguyệt Nghiêu lúc trước bị mắng, Kỳ chiếu tự mình hạ tràng vì Tân Nguyệt Nghiêu bác bỏ tin đồn, tuy rằng không có thẳng chỉ Tân Nguyệt Nghiêu, nhưng Kỳ chiếu nói chính là ai khẳng định trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ không có nghĩ tới Kỳ chiếu sẽ làm như vậy nhưng sự tình, đối Tân Nguyệt Nghiêu càng thêm bội phục